Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 51, Tống Nam thời nghe một một tiếng gọi kỳ lạ trong giấc mơ. Âm thanh kia bé nhọn cao vút như loài chim giữ khổng lồ nào đó, mang theo một loại giọng bập bẻ túm linh hồn người vào vực sâu. Lú, lú, lú, trong lòng Tống Nam thời giật nảy mình, cảm giác say còn sót lại đều bị dọa tỉnh, cảm thấy không ổn muốn bỏ dậy. Nhưng như nàng hình dung, linh hồn của nàng dường như bị một bàn tay túm vào vực sâu Nàng không cảm nhận được bên ngoài cũng không cảm nhận được thân thể của mình Trong vực sâu chỉ có âm thanh bập bẻ kỳ lạ Lú, nàng biết ngay e là mình bị cái gì rồi Lúc này nàng còn vẫn bình tĩnh Bởi vì ký ức trước khi say rượu nói cho nàng Hiện tại nàng đang ở cùng với đám người giang tịch Mấy nhân vật chính bọn giang tịch này dù ngày thường không đàng hoàng thế nào Thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể dựa vào được Nhưng rất nhanh nàng không bình tĩnh được bởi vì ký ức sau khi say rượu nói cho nàng, nàng đã làm gì cùng với đám ma men kia. Tống Nam Thời, đây gọi là quả báo nhãn tiền à. Nàng cũng không biết mình đã sững người trong loại trạng thái này bao lâu, mãi đến khi nàng loáng thoáng nghe được một giọng nói. Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, tinh thần Tống Nam Thời rung lên, lập tức chạy theo âm thanh này. Ngay sau đó, nàng như bị ai kéo một cái thân thể bỗng nhiên rơi xuống. Nàng mở choàng mắt lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt dù có co mày vẫn không giấu được vẻ phong hoa tuấn Mỹ của Vân Chỉ Phong. Nàng cứ ngây ra như vậy nhìn hắn một lúc lâu, mãi đến khi Vân Chỉ Phong dơ năm ngón tay qua qua trước mắt nàng, lo lắng nói có nhìn thấy gì không? Tống Nam thời, đây là mấy? Tống Nam thời tình hồn lại, đây đại khái không phải là năm. Thấy nàng còn có thể nói nhảm, Vân Chỉ Phong lạnh lùng thua tay về, nói xem ra là không có việc gì. Tống Nam thời bật cười, lúc này mới phát hiện thế mà mình nằm trong ngực hắn. Rất ấm áp nàng không khỏi nghĩ. Nàng từ trong ngực hắn bỏ dậy mới hỏi chúng ta đang ở đâu. Sắc mặt Vân Chỉ Phong bình tĩnh đứng dậy theo địa giới Trung Châu. Tống Nam thời, vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vân Chỉ Phong lời ít ý, ý nhiều miêu tả một lần nàng bị lừa huynh mang theo rớt xuống phi thuyền như nào. Tống Nam thời theo tầm mắt hắn, thấy được lừa huynh hiện tại vẫn nằm trên mặt đất ngủ đến trời đất u ám. Nhưng Tống Nam Thời đã trải qua lúc vừa rồi nên biết đây không phải là ngủ. Từ trên trời cao rơi xuống còn có thể ngủ thì có quỷ. Tống Nam Thời nói thẳng, vừa rồi dường như thần hồn ta có vấn đề. Người xem thần hồn lừa huynh có dị thường gì không? Tình hình vừa rồi của nàng rõ ràng là thần hồn bị thứ gì đó khống chế. Như vậy hành động đột nhiên mang theo Tống Nam Thời nhảy xuống của lừa huynh trên phi thuyền dường như cũng có thể giải thích. Có thứ gì đó khống chế được lừa huynh, muốn kéo bọn họ xuống dưới. Vân Chỉ Phong nghe vậy trong lòng dùng mình, lập tức bước nhanh sang đưa tay ấn ở trên khuôn mặt lừa của lừa huynh. Ngay sau đó hắn khựng lại, Tống Nam thời nghiêm túc nói, hiện tại lừa huynh có khỏe không? Thần hồn còn ở đấy không? Vân Chỉ Phong lạnh tanh thua tay về, thần hồn nó đều bình thường, thân thể còn khỏe mạnh hơn ngươi. Tống Nam thời không tin, vậy vì sao nó còn chưa tỉnh? Vân Chỉ Phong, ngủ rồi. Tống Nam Thời, vừa rồi nàng trên trời cao rơi xuống còn có thể ngủ thì có quỷ. Hiện tại nàng gặp quỷ. Tống Nam Thời khó hiểu, không thể nào. Vừa rồi rõ ràng ta cảm nhận được thần hồn xảy ra vấn đề, vẫn phải nghe tiếng ngươi gọi mới tỉnh lạ. Lừa huynh lại bình thường. Nó bình thường thì sao lại mang theo ta ngã xuống. Vân chỉ phong im lặng một lát như suy tư gì nói, trừ khi nó tỉnh sớm hơn ngươi một chút. Tống Nam Thời, sau đó phát hiện mình rơi xuống thì ngủ tiếp luôn. Vân chỉ phong ngẫm nghĩ cảm thấy đây là chuyện cái đầu lừa kia của nó có thể làm ra. Vì thế hắn gật đầu, đúng, Tống Nam Thời, đây là đang hạ thấp ta hay đang tâm bốc con lừa thế. Nhưng cho dù thế nào thần hồn của Tống Nam Thời đã có vấn đề, lừa huynh không có việc gì, điều này chắc chắn không bình thường. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc tìm tòi nghiên cứu đến cùng là Tống Nam Thời không bình thường hay là lừa huynh không bình thường. Tống nam thời nhìn quanh một vòng, chỉ thấy chung quanh đều là cây cối xanh um tươi tốt nơi xa là những dãy núi liên miên chập trùng. Rõ ràng bọn họ đang ở trong núi sâu. Nàng không nói gì, xé một tấm phù truyền tin muốn liên hệ với mấy người xưa tỷ trước, không có gì bất ngờ, phù truyền tin không có đáp lại. Nàng không khỏi nhíu mày nói, rốt cuộc đây là chỗ nào. Những lời này nàng vốn chỉ hỏi vu vơ không cần trả lời ai ngờ vân chỉ phong lại bình tĩnh nói, tứ tàng sơn. Tống Nam thời lập tức nhìn sang, ngươi biết à, Vân Chỉ Phong gật đầu ta đã nói cho ngươi trước kia ta là người Trung Châu. Tống Nam thời cực kỳ kinh ngạc, nhưng nàng không kinh ngạc Vân Chỉ Phong là người Trung Châu, mà bột miệng thốt ra Trung Châu có cái chỗ mà ai đến cũng rơi xuống, phi thuyền tự động gia truyền của Diệp Lê Châu còn đi qua chỗ này, người Trung Châu các ngươi chơi lớn như vậy sao? Người ta nói Trung Châu là nơi ít người nhất trong cửu Châu, hiện tại dường như Tống Nam thời đã tìm được nguyên nhân Trung Châu ít người rồi biết có nguy hiểm còn phải cứng rắn như vậy, trung châu võ đức dư thừa, vân chỉ phong đến điểm chú ý cũng kỳ lại như vậy, thật không hổ là tống nam thời, sự nặng nề chịu trong lòng hắn biến thành cho bụi, hắn hít sâu một hơi, biện giải cho đồng bào trung châu trước kia tứ thàng sơn không phải như vậy, tống nam thời, vậy ngươi nói thì mỉ xem, vân chỉ phong đắn đo tìm từ, hắn nói tứ thàng sơn chỉ là một ngọn núi bình thường ở trung châu mà thôi. Nhưng trước khi ta rời đi, Tứ Tàng Sơn từng vô cớ xuất hiện rất nhiều hung thú. Khi đó, các đại thế gia Trung Châu còn tập hợp con cháu Tinh Anh trong nhà đi tiêu diệt hung thú. Hắn nói, nhưng lúc ta rời khỏi Trung Châu, hung thú Tứ Tàng Sơn đã bị tiêu diệt gần hết. Theo lý thuyết, hiện giờ nơi này hẳn rất an toàn mới đúng. Hắn cao mày, dường như cực kỳ khó hiểu Tứ Tàng Sơn vốn nên an toàn rồi vì sao lại xảy ra chuyện. Nhưng Tống Nam thời nhìn hắn, lại đột nhiên nói, vậy ngươi. Vậy có phải ngươi cũng là đệ tử trong lần tiêu diệt hung thú này có phải bị trọng thương ở tứ tàng sơn này lại bị người ta đuổi giết rời khỏi Trung Châu không? Tống Nam thời rất muốn hỏi mấy điều này. Nàng hơi biết cảnh ngộ của hắn qua mấy câu hắn kể. Nàng biết hắn là người Trung Châu bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị trọng thương lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị người ta đuổi giết vội vàng rời khỏi Trung Châu. Nhưng nàng cũng biết vân chỉ phong này thoạt nhìn là kiếm tu không hỏi đến chuyện chấn thế nhất nhưng lòng đề phòng lại nặng hơn ai khác. Hắn không nói, nàng vốn không nên hỏi. Tuy rằng bọn họ có thể được xưng một câu là bạn bè sinh tử, nhưng giao tình cũng không sâu đến mức có thể tùy ý tìm hiểu việc riêng của người khác. Từ trước đến nay, Tống Nam thời rất có chừng mực. Nếu người khác nói ra lời như vậy, nàng nên thuận thế nói sang chuyện khác. Nhưng lần này không biết vì sao, nàng lại có xúc động muốn dò hỏi. Trong lòng nàng ảo não, nói đến một nửa thì sửa lời thôi. Ta chỉ hỏi bừa thôi, ngươi. Nàng còn chưa nói xong, lại nghe Vân Chỉ Phong nói không chút do dự phải. Tống Nam thời sửng sốt, nàng không hỏi ra, Vân Chỉ Phong lại như đã biết nàng muốn hỏi gì vậy, nói thẳng, lúc ấy ta ở trong tứ tàng sơn càn quét hung thú. Đáng tiếc hung thú còn chưa hoàn toàn quét sạch sẽ ta đã bị người ta càn quét trước. Cuối cùng cũng không thấy được nơi này đã diệt sạch hung thú hay chưa? Nhưng giữa lúc ta rời đi đều đã quét sạch đến loại trình độ này, cho dù là sau đó bọn họ một mực mặc kệ, hung thú còn dư lại cũng không làm nên được việc gì. Hắn như suy tư nói, tình huống hiện tại thật khác thường. Tống Nam thời nghe, hơi ngây người. Hắn nói, hắn nên biết hắn nói những lời này thì người có tâm có thể phỏng đoán ra một vài điều. Ví dụ như hắn có thể tham gia bao vây tiểu trừ, ắt là xuất thân đại gia tộc Trung Châu. Hắn và gia tộc cùng nhau hành động sẽ không bị người ngoài dễ dàng ám toán. Đó chính là bị người trong nhà đâm sau lưng, song việc còn bị người ta đuổi giết. Ủa, từ từ, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy không đúng. Cốt chuyện này sao quen tai thế nhỉ? Nhưng Tống Nam Thời cao mày suy nghĩ lúc lâu, cũng không nhớ ra mình biết loại người nào có trải nghiệm giống Vân Chỉ Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nghĩ về phía hai chữ nguyên tắc này nữa. Ngược lại Vân Chỉ Phong ở bên cạnh thấp thỏm nói Tống Nam Thời, ngươi. Hắn nghĩ thầm thân thế của mình dần dần để lộ với đối phương, nhưng Tống Nam Thời phản ứng như vậy, chẳng lẽ đoán được cái gì sau đó ghét bỏ hắn. Vân Chỉ Phong đột nhiên lo được lo mất, Tống Nam Thời tỉnh táo lại, nói không có gì. Ta chỉ suy nghĩ, vừa rồi, trong giấc mơ ta nghe thấy tiếng chim kêu, hẳn cũng là âm thanh một loại yêu thú. Ánh mắt Vân Chỉ Phong sắc bén, là cái âm thanh như nào? Tống Nam Thời, là... Nàng vắt hết óc tìm từ muốn miêu tả âm thanh kỳ lạ này. Ngay sau đó, lú, một tiếng chim hót sắc bén bập bẹ vang vọng trong không chung. Hai người ngẩng phát đầu nhìn lại thấy một con chim sải cánh dài hơn một người bay qua ngọn cây trên đỉnh đầu họ. Tống Nam Thời chính là âm thanh này. Ngay sau đó, Vân chỉ phong bế ngang Tống Nam Thời lên. Tống Nam Thời nhanh tay lẹ mắt tiện túm lừa huynh còn đang ngủ say lên. Hai người một lừa cất bước chạy, buồn cười. Tống Nam thời nghe được âm thanh kia ở trong mộng, vậy rõ ràng là thứ kéo bọn họ xuống dưới. Mà nay điều huynh đã đuổi đến đây, lúc này không chạy thì còn chờ khi nào. Trên trời, điều huynh kia rung đôi cánh khổng lồ quạt phẳng đám cây cối chọc trời. Nó thét trói tay một tiếng, toàn bộ bốn phương tám hướng tứ tàng sơn đều có tiếng trả lời lại. Tống Nam thời nghe đến ra đầu tê giải. Hóa ra ở đây không chỉ có một điều huynh, con mẹ nó nơi này là một cái tổ chim. Hai người chăm miệng một lời, không thể ngược kiếm, rứt lời hai người liếc nhau, đều không nói gì nữa. Hiện giờ rõ ràng tứ tàng sơn này là thiên hạ của điều huynh. Chim lớn như vậy, người đi ở trên mặt đất còn dễ che giấu hơn một tí, người bay lên trời, vậy chẳng phải là biêng ngắm sống à? Nghe âm thanh vừa rồi, chim ở tứ tàng sơn không nói hơn một ngàn cũng phải hơn trăm con. Nhiều hung thú cùng nhau vây công như vậy, Vân Chỉ Phong cũng không dám nói mình có thể toàn thân mà lui. Tống Nam thời không nói một lời, nhỏ giọng một câu tốn vi phong. Tốn phong ngưng tụ thành lá chắn lặng yên không một tiếng động mở ra, bao bọc quanh người bọn họ, ngăn cách linh lực và hơi thở. Hung thú kia vừa rồi còn rất có mục đích đuổi theo bọn họ lập tức mất đi phương hướng như rồi nhặng không đầu. Tống Nam thời nhân cơ hội quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức hận không thể tự chọc mù hai mắt. Chỉ thấy điều huynh kia thân hình giống chim, nhưng trên đầu lại mọc một khuôn mặt người. Mặt người kia là một khuôn mặt thiếu nữ đau đớn, nhưng xuất hiện ở trên thân thể một con chim có ngẫm thế nào cũng cảm thấy quỷ gì. Tống Nam Thời nhìn đến nổi hết cả da gà. Chim ở tu chân giới đều trưởng thành một cách thoải mái thế à. Lúc này, điều huynh mặt người không tìm được hơi thờ của bọn họ dần dần đi xa, vân chỉ phong thả Tống Nam Thời xuống. Tống Nam Thời cũng thả lừa huynh mà mình kéo theo một đường tới. Vậy mà nó chưa tỉnh. Tống Nam Thời hoàn toàn chịu phục. Nhưng nàng không kịp quan tâm đến lửa huynh, vội vàng hỏi, Vân Chỉ Phong, lúc người quét yêu thú có từng gặp chim mọc mặt người chưa? Vân Chỉ Phong nghe vậy nhăn mày lại, nói chim mọc mặt người, là ngung điểu à? Đồ thất học tống nam thời lặp lại, dư điểu. Vân Chỉ Phong bè cành cây viết chữ ngung nhiều nét đến mức tống nam thời nhìn mà không muốn viết xuống dưới đất cho nàng xem. Vân Lão Sư dạy học ngung, mặt người có tai tiếng hót là tên. Tiếng kêu của nó chính là tên của nó. Tống Nam thời nhớ tới tiếng nó kêu, lú, nàng đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy Vân Chỉ Phong bất chợt nói phiền toái. Tống Nam thời cảm thấy không ổn, làm sao vậy? Vân Chỉ Phong, mương điều ở danh mục dị thú đã bị diệt sạch hơn một ngàn năm, sao lại xuất hiện ở tứ tàng sơn? Chuyện khác thường ắt có chỗ lạ. Động vật tuyệt chủng đột nhiên xuất hiện không đáng sợ, nhưng đột nhiên hàng trăm hàng ngàn con tụ tập ở một chỗ. Tống Nam thời thở dài, phiền rồi. Đoạn thời gian Tống Nam thời học lung tung đủ thứ kia cũng từng học một ít từ các sư thúc sư bá ngự thú phong. Nhưng rất bất hạnh, nàng trời sinh không có duyên với động vật cũng có thể là những linh thú đó thông minh biết ai có thể nuôi nổi chúng nó, ai không nuôi nổi chúng nó. Tóm lại, ngự thú là thứ đầu tiên mà Tống Nam thời học còn nát hơn cả kiếm. Nhưng nàng cũng biết không ít kiến thức về ngự thú sư. Nàng biết thứ gọi là hung thú và linh thú thật ra đều là một chi nhánh của yêu tộc, là tồn tại không thể hóa thành hình người trong yêu tộc. Trong đó có hai loại. Một loại là di mạch thượng cổ. Yêu thú thượng cổ có vài loại chỉ tu luyện thân thể mạnh mẽ cho nên vứt bỏ hình người càng có thể cảm nhận lực thiên địa. Còn có một loại là bởi vì chủng tộc hoặc là thiên phú bị hạn chế, mở linh trí nhưng không thể hóa thành hình người. Nhưng nếu bồi dưỡng tốt loại này thì cũng không phải không thể hóa thành hình người. Nhân tộc phân chia thành hung thú và linh thú cho chúng nó chẳng qua có thể bị nhân tộc thuần phục gọi là linh thú, giả tính khó thuần gọi là hung thú bản chất không có gì khác biệt. mông điều trong miệng vân chỉ phong rõ ràng là di mạch thượng cổ thân thể mạnh mẽ. còn là hung thú, địch địa vị điều huynh trưởng thành xấu xí thế mà lớn như vậy. hơn nữa lần trước đó vân chỉ phong càn quét rõ ràng chưa thấy nhóm mông điều diện mạo mới lạ này trong đó. chúng nó còn là sau khi trung châu quét sạch yêu thú mới đến tu hú chiếm tổ. tống nam thời xoa mày hỏi mông điều này có chỗ nào đặc biệt không? Ngực kiếm phi hành rõ ràng sẽ bị công kích tập thể, nhưng đi ra ngoài cũng không an toàn được mấy. Tống Nam thời đã chuẩn bị xong đôi bên hận thù với đám huynh đệ xấu xí kia. Vân Chỉ Phong suy nghĩ. Sau đó hắn nghiêm túc nói, đánh cực giỏi. Tống Nam thời lạnh tanh nhìn sang. Vân Chỉ Phong giảm bớt bầu không khí thất bại, khụ một tiếng, thành thật nói, Ngung điều có một loại năng lực đặc thù. Chúng nó phát động năng lực có thể dẫn đến nạn hạn hán. Tống Nam thời nhíu mày. Thế không trách được bị diệt sạch, đây thuần túy là loài chim mang bất hạnh, nàng mới nghĩ vậy xong lại nghe Vân Chỉ Phong nói, ngoài cái này ra còn có. Còn có, lần này Vân Chỉ Phong càng thêm nghiêm túc, hắn nói, mung điểu có thể ngắn ngủi bắt trước tướng mạo và hành động của con người để mê hoặc con mồi. Nói cách khác nó thì thời có thể biến thành một người mà ngươi quen biết ở bên cạnh ngươi. Tống nam thời nghe được hít sâu một hơi, xoay người đá lên người lừa huynh dậy. Thế này còn không mau chạy chờ cái gì chớ, lừa huynh ngủ đến sóng yên biển lặng. hiện tại tống nam thời không nghi ngờ con lừa này tỉnh trước nàng là có chỗ đặc thù gì, nàng hoài nghi có phải tổ tiên con lừa này có huyết mạch của lợn gì đó không. nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, người tiếp tục ngủ thêm một giây, ta trừ của ngươi một túi đồ ăn cho thú. lừa huynh bằng một tiếng đứng lên, be be be rất nhanh. tống nam thời vân chỉ phong hóa ra đây là nghệ thuật nói chuyện. tống nam thời ngộ ra. Nàng rứt khoát lối luôn con rùa bị nàng mạnh mẽ nhét vào túi chữ vật kia ra, đặt ở trên lưng lửa minh, đơ mặt nói, hiện tại tìm cho chúng ta một con đường rời núi nhanh nhất. Nếu không ta lột mai rùa của ngươi, con rùa hận không thể quay về phòng tối của mình, nhưng cuối cùng nhóm người bọn họ vẫn lên đường, đi không bao lâu Tống Nam thời đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Vân chỉ phong không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tống Nam thời ta nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Nàng nói, nếu ngông điều có thể bắt trước chúng ta, vậy chúng ta có cần định ra ám hiệu gì đó không? Mỗi lần phàm là rời khỏi tầm mắt của nhau, lúc trở về đều phải nói ám hiệu, để ngừa nhỡ đâu. Vân Chỉ Phong suy nghĩ rồi nói, ý kiến hay Hắn nói thẳng, vậy ngươi định ra ám hiệu đi. Tống Nam thời trầm tư. Ngay sau đó, Vân Chỉ Phong nghe thấy nàng thử nói, rượu ngọc dịch cung đình. Trên đầu Vân Chỉ Phong chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi. chương 52 Vẻ mặt Vân Chỉ Phong hoang mang, Tống Nam Thời không nghe thấy câu tiếp thì cả người khó chịu thúc giục người mau nói 181 ly. Vân Chỉ Phong không nói, hắn một miệng thốt ra nói, 108. 180 linh thẻ cá, đắt vậy, đây là rượu ngọc dịch cung đình nhà ai, cung đình yêu tộc à. Tống Nam Thời, hắn trưởng thành rồi, hắn từ một đại thiếu gia không dính khói lửa phàm tục trưởng thành một nam nhân tốt cần kiệm quản ra. Nàng hận rèn sắt không thành thép ngươi quan tâm gì rượu ngọc dịch cung đình nhà ai Ngươi nói là được rồi Vân Chỉ Phong dường như còn bắt bẻ rượu ngọc dịch cung đình 180 linh thạch một ly này Tống Nam thời liếc mắt lườm sang Vân Chỉ Phong, 181 ly Cả người Tống Nam thời thoải mái Nàng đánh nhịp đây là ám hiệu của chúng ta Vân Chỉ Phong, được Hắn nhẫn nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được Hắn thấy Tống Nam Thời nhất chân tiếp tục về phía trước thì lập tức đuổi kịp nhỏ giọng nói: "Tống Nam Thời, 180 linh thạch một ly rượu thật sự không ổn. Linh tửu cũng không đắt như vậy, rất có thể là kẻ lừa đảo." Tống Nam Thời vừa đi vừa cười nói: "Đúng là kẻ lừa đảo." Vân Chỉ Phong càng thêm khó hiểu, "Kẻ lừa đảo? Là kẻ lừa đảo đã lừa gạt Tống Nam Thời à?" Nhưng hắn rất nhanh phủ định suy nghĩ này, "Không thể nào." Tu chân giới, người có thể lừa linh thạch từ trong tay Tống Nam thời còn chưa sinh ra. Vân Chỉ Phong cao mày. Tống Nam thời thấy thế không khỏi cười nói, tốt xấu gì ngươi cũng là xuất thân thế gia đại tộc nhỉ. Ngươi chưa từng uống loại rượu ngon trong truyền thuyết một bầu rượu gạo một bầu vàng à. Vừa dứt lời, nàng hận không thể cắn rớt đầu lưỡi mình. Mình đoán được Vân Chỉ Phong xuất thân thế gia đại tộc thì thôi. Người ta không nói rõ xuất thân của mình, ngươi đoán lung tung cái gì. Khoe khoang mình thông minh à, nàng lập tức muốn nói sang chuyện khác hiện tại chúng ta. Vân Chỉ Phong lại như không phát hiện ung dung nói, đúng là xuất thân thế gia đại tộc. Tống Nam thời khượng lại, không khỏi nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Hắn thật sự không phát hiện hay là thật ra hắn cũng không để ý việc nàng biết. Tim Tống Nam thời đập đột nhiên nhanh hơn, nàng có bệnh đa nghi nặng chuyện không liên quan đến mình thì tránh xa xa. Lòng phòng bị của Vân Chỉ Phong nặng. Hai người như vậy thích hợp nhất với tình cảm quân tử nhạt như nước hoặc là làm bạn bè ngoài mặt. Chính giờ này phút này, Tống Nam thời lại bỗng có một loại cảm giác quen thuộc như bọn họ đang thử điểm mấu chốt của nhau. Tống Nam thời nghĩ vậy, tim không khỏi đập nhanh hơn, đầy đầu đều là adrenaline tăng cao sinh ra suy nghĩ, không lý trí. Giống như ở chiến trường đối mặt đối thủ nguy hiểm nhất hơi vô ý sẽ vạn kiếp bất phục nàng vừa lạnh lùng lý trí đánh giá vừa trào ra cực hạn hưng phấn từ cực hạn nguy hiểm. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè liên tưởng tràn ngập trong đầu mình. Sau đó nàng ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì. Tống Nam Thời, ngoé, thật biến thái, mà lúc này Vân chỉ phong lại đầy đầu là ta vốn dâng tấm lòng cho ánh trăng sáng, một lòng muốn cho Tống Nam Thời càng hiểu biết về mình hơn, không hề biết trong lòng Tống Nam Thời đang có suy nghĩ biến thái gì. Hắn đắn đo một lát nói thật ra ta chưa bao giờ uống rượu. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, đêm qua là lần đầu tiên ta uống rượu. Hắn nói vậy Tống Nam Thời không khỏi nhớ đến đêm qua mình rót rượu cho hắn, dưới vẻ bình tĩnh của hắn là sự tò mò khó nén. Trước khi bưng chén rượu lên, hắn thậm chí còn cẩn thận ngửi ngửi. Trong đầu nàng không kiềm được xuất hiện dáng vẻ vân chỉ phong khẽ người chén rượu. Tống Nam Thời, trong đầu, đã tê dần, trước kia sao nàng không phát hiện mình biến thái như vậy. Tống Nam thời lập tức khụ một tiếng, cũng quên luôn tâm trạng thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình, nghiêm trang hỏi, trước kia ngươi cũng chưa từng uống rượu à? Kiếm Tu Hành không kiêng rượu gì nhỉ? Vậy lúc ngươi và bạn bè chơi với nhau thì làm gì? Không thể cùng nhau luận võ chứ? Vân chỉ phong trần chờ một lát nói, trước kia ta không có bạn bè gì. Cho nên cũng không có ai có thể uống rượu cùng hắn. Một đám người tụ ở bên nhau cười đùa say đến bất tỉnh nhân sự giống đêm qua là lần đầu tiên trong đời Vân Chỉ Phong. Vì thế lần này Tống Nam thời thật sự kinh ngạc, trước kia nàng cũng không có bạn bè gì, nhưng ít nhất nàng còn có mấy người bạn xấu quan hệ hời hợt mà tìm thú vui với nhau. Dẫu sao cuộc đời đã nghèo khổ như vậy, khi đó nàng ôm thái độ đứng nhìn từ xa với nhóm nhân vật chính ở chung quanh, nếu không tìm việc vui cho bản thân thì thật sự không sống nổi nữa. Nàng hoang mang nói, vậy trước kia ngươi làm cái gì? Vân chỉ phong ngẫm nghĩ rồi nói tu luyện. Tống Nam thời nhú mày, chỉ tu luyện thôi á. Vân chỉ phong, chỉ tu luyện. Hắn là kỳ lân tử, sinh ra đã mang kỳ lân huyết ngọc. Vì thế bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy thế giới này, kỳ lân huyết ngọc hấp thu linh lực xung quanh, hắn đã bị động tu luyện. Sau đó chính là vô số người nói cho hắn, hắn là kỳ lân tử. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng hắn, hắn cần phải báo đáp gia tộc, hắn không thể dừng lại. Tu luyện, nhiệm vụ chiến đấu. Vân Chỉ Phong thở ra một hơi thật sâu, sau đó hắn đột nhiên bị người ta vỗ bả vai một cái. Hắn quay đầu theo bản năng, thấy Tống Nam thời nghiêm trang nói, về sau theo ta lăn lộn, không ai giúp người tu luyện. Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười, hắn nói, được, hai người dắt một con lừa tiếp tục đi. Tống Nam thời biết con ảnh quỷ bám vào trên người rùa đen kia chắc chắn không chỉ có chút bản lĩnh tầm bảo này. Nàng cố ý giam nó ở nhẫn chữ vật lâu như vậy, cũng không sợ nó có ý xấu gì cứ như vậy dựa vào rùa đen chỉ đường. Nàng chỉ ngẫu nhiên dừng lại tính một quẻ tính ra con đường phía trước không có gì nguy hiểm thì lại tiếp tục đi tương đương với không sợ hãi. Ảnh quỷ đã bị chủ nhân vứt bỏ, nó cũng khá hiểu tính cách của Tống Nam thời tuy nàng nói lột mai rùa của nó với giọng điệu đùa giỡn, nhưng nó biết nếu nó thật sự làm gì thì chờ nó không chỉ là trừng phạt như vậy dọc theo đường đi nó đều khá thành thật đoàn người cứ vậy đi tới dọc theo đường đi vậy mà không còn đụng vào mông điều nữa cũng không gặp phải hung thú khác thậm chí là giả thú bình thường khi giả thú cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ sẽ lựa chọn chủ động rời khỏi lãnh địa này nhưng hung thú lại khác chúng nó chỉ biết tranh địa bàn với hung thú khác dọc theo đường đi bọn họ chưa từng gặp một con hung thú khác, rốt cuộc là hung thú còn lại đều tránh đi mũi nhọn hay là những con mông điều đã giết hết những hung thú dám xuất hiện trong ngọn núi này. Tống Nam thời suy đoán, nhưng rất nhanh nàng đã biết là vì sao. khi Tống Nam thời đi qua một con sông nhỏ không sâu lắm, nàng đột nhiên bị Vân Chỉ Phong kéo lại. Vân Chỉ Phong nói từ từ, ánh mắt hắn bình tĩnh dừng ở sau một cục đá bên bờ sông. Tống Nam thời thầm giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì kéo Vân Chỉ Phong đi sang. Sau đó hai người đều đứng như trời trồng. Bọn họ thấy được một khung xương hung thú hoàn chỉnh ở phía sau cục đá. Khung xương kia bị nước sông cọ rửa đến trắng bạch, xem hình thể hẳn là con thú bay nào đó. Cho dù chỉ còn xương trắng, Tống Nam thời đều có thể thấy những dấu cắn cả lớn lẫn bé trên khung xương kia. Nhưng mà làm cho bọn họ khựng lại không phải chỉ có vậy. Ánh mắt tống nam thời theo bờ sông, rơi xuống đáy sông liếc một cái có thể thấy đáy, lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy là xương trắng trồng chất. Nước sông lẳng lặng chảy xuôi qua xương trắng, chảy thành đáy sông mới. Phần lớn đều là đủ loại hung thú, còn có người. Tầm mắt tống nam thời quét qua một đống xương người, dừng một chút rời tầm mắt đi. Nàng nhỏ giọng nói, đây là chỗ đàn mông điều vứt xác, hoặc nói là chỗ ăn cơm. Suy nghĩ này vừa hiện lên, Tống Nam thời giật mình kéo vân chỉ phong và lửa huynh nấp vào trong rừng cây ở bên cạnh. Chân trước bọn họ vừa trốn vào rừng cây, chân sau một con ngung điểu múa may cánh khổng lồ, rừng ở bên bờ sông. Tống Nam thời lặng lẽ tăng dày tường gió ngăn cách hơi thở. Con ngung điểu kia bắt lấy một con thiên mã hình thể còn to hơn cả nó, cứ đứng như vậy bên bờ bắt đầu ăn cơm. Tốc độ nó ăn cơm cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã ăn con thiên mã kia tính cả nội tạng chỉ còn không xương. Ăn cơm xong, nó lập tức vứt khung xương kia vào trong sông nhỏ. Cuối cùng Tống Nam Thời đã biết khung xương phụ kín lòng sông có thế nào rồi. Làm xong tất cả con mung điều kia thậm chí khá thanh thản đứng ở bờ sông, nhìn vào nước sông không nhanh không chậm chảy vuốt lông chim của mình. Sau đó Tống Nam Thời chơ mắt nhìn lúc nó chảy vuốt lông chim gương mặt cực kỳ giống con người kia của nó chậm rãi biến thành một gương mặt ngựa. Tùy lá gan của Tống Nam Thời lớn, giờ này phút này, lông tơ cũng không khỏi dựng đứng. Vân chỉ phong thấy thế tiến đến bên tai nàng, hạ giọng nói, ngung điểu ăn cơm xong, trong vòng hai canh giờ có thể đổi mặt nó thành gương mặt thứ mà nó vừa ăn. Hắn vừa dứt lời tống nam thời đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nàng nghĩ tới vừa rồi bọn họ nhìn thấy con ngung điểu đầu tiên. Con ngung điểu kia có một khuôn mặt thiếu nữ đau đớn. Trước khi con ngung điểu này biến hóa, nhìn cũng rất giống người. Nhưng kiểu giống này là một kiểu cùng loại với hiệu ứng tung lũng kỳ lạ rất dễ dàng phân chia với mặt người thật. Nhưng mung điểu vừa rồi thật sự có một khuôn mặt người. Trong vòng hai canh giờ sau khi ăn cơm xong, Ngung điểu có thể biến mặt mình thành vật mà mình vừa ăn. Tống Nam thời im lặng một lát rồi nhỏ giọng gọi Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong cũng im lặng một lát, hắn bình tĩnh nói, người thuần phục thiên mã sẽ không dễ dàng xuất hiện ở nơi giã ngoài. Còn thiên mã này hẳn là tọa kỵ của nữ tu vừa rồi kia. Chúng ta đã tới chậm, hắn khẽ nói. Tống Nam thời nhắm mắt trước mắt lại lần nữa xẹt vẻ đau đớn của thiếu nữ trên mặt ngung điểu. Khi nàng lại mở mắt ra, ngung điểu ở bờ sông đã kết thúc ăn cơm rời đi cũng không phát hiện ra bọn họ. Nhưng Tống Nam thời lại không muốn cứ vậy mà xuống núi. Vân Chỉ Phong có lẽ nhìn ra nàng suy nghĩ gì, nói luôn trước khi nàng mở miệng ta đi xem có còn người may mắn sống sót hay không. Người ở đây chờ ta. Tống Nam Thời ngây ra, lại mí môi, bình tĩnh nói, hai canh giờ, nếu còn có người sống thì sẽ không thể nào không có động tĩnh gì. Vân Chỉ Phong lại cười nói, ta biết nhưng chỉ xem một cái mà thôi, cũng không làm lỡ việc chúng ta xuống núi, không phải sao. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ trên mặt ngung điều kia thì đã biết không còn kịp rồi. Nhưng hắn lại không nói gì với Tống Nam Thời. Tống Nam Thời luôn mồm nói nàng có ý chí sắt đá, nhưng hắn biết người có ý chí sắt đá không có dáng vẻ như nàng. Tống Nam Thời nói, chúng ta cùng nhau đi. Vân Chỉ Phong lắc đầu tra xét mà thôi, mục tiêu quá lớn. Hắn chỉ nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Người ở một chỗ an toàn chờ ta. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Tống Nam Thời lặng im một lát nói, được. Cuối cùng, Tống Nam Thời tìm được một sơn động ẩn thân, hẹn Vân Chỉ Phong 15 phút sau gặp mặt. Vân Chỉ Phong đi rồi. Tống Nam Thời bố trí một trận pháp tra xét đơn giản ở cửa đồng. Sắc trời đã sáng rõ, nàng cũng không đốt lửa, cứ vậy tựa ở trên người lừa huynh, nhìn như thoải mái nhưng lại giữ một tư thế lúc nào cũng có thể bật dậy. Lừa huynh bị dựa vào không thoải mái, bất mãn kêu một tiếng. Tống Nam thời nói, ta nói này lừa huynh, vừa rồi ngươi qua châu bò, ngươi có biết không? Ta phải dựa vào vân chỉ phong gọi mới tỉnh, sao thần hồn của ngươi lại không có tí vấn đề gì vậy? Lừa huynh không hiểu ra sao, be be. Tống Nam thời lại hỏi, cho nên ngươi thật sự là lừa à? Người có biết mình là cái gì không? Lửa huynh dường như cực kỳ bất mãn vì Tống Nam Thời nghi ngờ trùng tộc của nó. Nó vừa lớn tiếng kêu lên vừa quay mông vào mặt Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cứ vậy đơn phương câu được câu không nói chuyện phiếm với lửa huynh, chờ vân chỉ phong trở về. Cũng không biết qua bao lâu Tống Nam Thời cảm thấy còn chưa tới 15 phút trận pháp ở cửa động đột nhiên đã bị chạm vào. Tống Nam Thời nhảy dựng lên từ trạng thái thoải mái, mệnh bàn cầm trong tay, nhìn về phía cửa động thấy Vân Chỉ Phong đang đứng ở ngoài động. Tống Nam Thời nhẹ nhàng thở ra, là ngươi à? Vân Chỉ Phong gật đầu ta đã trở về. Tống Nam Thời nói, rất nhanh tình huống thế nào? Vân Chỉ Phong vừa đi vào trong vừa nói, đi vào sẽ nói tỉ mỉ. Lông mày Tống Nam Thời đột nhiên khẽ động. Trước mặt Vân Chỉ Phong đi ngược sáng. Tống Nam Thời âm thầm lùi về phía sau hai bước. Nàng vừa tự nhiên lục lọi nhẫn chữ vật của mình vừa nói thu trận pháp ở cửa động lại trước đi. Ta sợ trong chốc lát có động vật nhỏ gì đó kinh động trận pháp ngược lại đưa ngung điều tới. Nàng nói vậy, đầu cũng không nâng, như chỉ thuận miệng nói vậy, dáng vẻ hoàn toàn không có phòng bị. Vân chỉ phong nhìn nàng một lát gật đầu, được. Hắn thu trận pháp lại, trong nháy mắt trận pháp kia thu về, chờ hắn ngẩn đầu lên thì thấy tống nam thời đứng ở cách đó không xa cười nhìn hắn, hỏi còn thừa một vò rượu uống không? Rượu ngọc dịch cung đình, Vân Chỉ Phong nói, được, hắn đi sang như muốn nhận lấy vỏ rượu, chờ hắn đến gần Tống Nam Thời trong vòng 5 bước. Tống Nam Thời đột nhiên biến sắp trực tiếp phông vỏ rượu lên nện ở trên đầu hắn, rượu đổ ập xuống dội ướt người hắn. Vân Chỉ Phong đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt sữ tợn. Tống Nam Thời đã lùi nhanh ra phía sau 2 bước, cười lạnh nói, hàng giả. Ta hỏi ngươi, rượu ngọc dịch cung đình bao nhiêu linh thạch một ly? Trong miệng vân chỉ phong phát ra một tiếng rít đột nhiên nhào về phía tống nam thời, một đôi tay con người dần dần biến thành cánh. Nhưng tống nam thời lại cười lớn hơn nữa, ly hỏa đã sớm chuẩn bị trong tay nàng rời tay mà ra, dừng ở trên cánh ướt đẫm của nó. Rượu giúp nâng thế lửa, trong giây lát ly hỏa bao bọc cả người nó. Ly hỏa giống như dòi trong xương, trước khi nó còn chưa biến thành mông điểu đã trực tiếp đốt đứt hai cánh của nó. Tốn Vi Phong Tốn phong xuất hiện, bao bọc lấy mung điểu như một quả cầu lừa, không phải vì hỗ trợ ly hỏa, mà là vì vây lấy âm thanh và hơi thở mông điểu kia, không đưa ngung điểu khác đến. Tống nam thời cứ lạnh lùng đứng ở một góc sơn động nhìn. Nàng nghĩ đây đại khái là một con mông điểu tham lam. Cánh nó nhỏ hơn ngung điểu khác một vòng, rõ ràng còn chưa thành niên, ngoài ý muốn phát hiện tung tích của nàng, chắc muốn độc chiếm con mồi. Nhưng trung quy cũng không biết ai là con mồi. Ánh lược cực nóng từ thịnh truyền thành suy, dần dần tắt hẳn. Tống nam thời dựa vào trên vách đá, khẽ thở phào. Vì thế, chờ khi Vân Chỉ Phong phát hiện không đúng trở về, nhìn thấy một tống nam thời hung thần ác sát. Nàng trực tiếp chặn hắn ở cửa trong tay sách theo một vò rượu, hùng hổ hỏi ta hỏi ngươi, rượu ngọc dịch cung đỉnh bao nhiêu tiền một ly? Vân Chỉ Phong, tống nam thời, bao nhiêu tiền? Nàng rất có tư thế nếu hắn không trả lời được thì muốn mạng hắn luôn tại chỗ. Vân Chỉ Phong, 181 ly. Tống Nam thời buông vò rượu xuống, mặt mày giãn ra. Vân Chỉ Phong lại thấy được hỗn độn phía sau nàng, sắc mặt lập tức thay đổi có mông điều tìm được ngươi. Tống Nam thời lại lộ vẻ đắc ý, nó không lừa được ta. Còn chưa so ám hiệu ta đã nhận ra nó. Vân Chỉ Phong tức đến bật cười, vậy ngươi còn dám chặn ta ở cửa. Ngươi không sợ ta cũng là mông điều à. Tống Nam thời càng đắc ý ta nhận ra ngươi không phải mông điều nên mới cố ý vậy. Nàng cười tùm tìm ta có hỏa nhãn kim tinh đấy, chọc ngươi chơi. Diệp gia trung châu, Diệp Tần Châu ngồi ở bên trong đình viện liên tục ho khan, muốn dừng cũng không dừng được. Một nam nhân trung niên bước nhanh tới, vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói thiếu ra, nổi gió rồi. Thân thể ngài, sắc mặt Diệp Tần Châu tái nhợt lại vẫy vẫy tay, nói không có việc gì. Thân thể của ta ta biết, ngươi tìm được Lê Châu chưa? Vẻ mặt nam nhân trung niên khó xử chưa từng. Diệp Tần Châu cười lạnh, nó có bản lĩnh thì đời này đừng trở lại. Để nó chết ở bên ngoài cũng được, bớt mỗi ngày gây rối cho ta. Nam nhân trung niên không dám nói lời nào, trong lòng đau khổ thấy Diệp Tần Châu nổi giận đùng đùng, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Vân gia Trung Châu lại có động tĩnh. Diệp Tần Châu nhíu mày, bọn họ lại làm ra cái gì? Trung Niên Nhân nói, bên ngoài có người nghi ngờ cái chết của Kỳ Lân Tử có điều kỳ lạ, nhưng bọn họ một mực chắc chắn Kỳ Lân Tử bị người ta ám sát bỏ mình sau khi bế quan vì bị thương ở Tứ Tàng Sơn. Hiện tại treo dài tiền thưởng thích khách kia đã tăng lên gấp 3. Diệp Tần Châu cười nhạo một tiếng, bọn họ tưởng không ai nhìn ra cái gì chắc. Nam Nhân Trung Niên khó hiểu, nhưng khi đó Kỳ Lân Tử là của nhà bọn họ mà. Vì sao bọn họ? Diệp Tần Châu lạnh lùng nói có lẽ là cảm thấy thanh đao có suy nghĩ của mình không dễ dùng. Ai biết đao kia mài đến sắc quá, ngược lại chính bọn họ bị thương. Người trung niên, chúng ta. Diệp Tần Châu vẫy vẫy tay, liên quan gì đến chúng ta? Đúng vào lúc này, một loạt tiếng đập cửa rồn dập vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lớn ca. Mau mở cửa ca, để đã trở về nè ca. Trung niên nhân chơ mắt nhìn thiếu dạ ốm yếu nhà mình đứng bật dậy, xài bước qua chân cẳng chưa từng nhanh nhẹn như vậy. Diệp Tần Châu đột nhiên kéo cửa ra trong tiếng gọi liên tục của đệ đệ ở bên ngoài cười lạnh đệ còn biết về. Giọng nói ngoài cửa trực tiếp ngắt lời y ca, ca, ca, không tốt rồi, đệ gặp rắc rối Diệp Tần Châu, y biết ngay Diệp Lê Châu không gây ra chuyện gì thì sẽ không trở về mà. Y bình tĩnh nói, câm mồm, đệ lại làm cái gì? Là phá đồ của người khác hay là thiếu tiền của người khác? Diệp Lê Châu gãi gãi đầu cười nói, không nghiêm trọng như vậy, không nghiêm trọng như vậy. Hắn nói, để chỉ làm lạc mất hai người mà thôi. Diệp Tần Châu, y đóng cửa lại dầm một tiếng. chương 53, Diệp Tần Châu, huynh trưởng Diệp ra, bệnh tật ốm yếu, hằng ngày gặp gió ho ra máu. Diệp Lê Châu, em trai út Diệp ra, khỏe mạnh như Châu, một đấm chết ba ca ca hắn. Thế hệ này của Diệp Gia chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Người xưa có câu anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, hai huynh đệ Diệp Gia cũng phân chia rõ ràng. Hai người vặn thành một sợi dây thừng, dưới sự nỗ lực không ngừng của từng người Diệp Gia rất ổn định lao đầu xuống dốc. Vì thế, hằng ngày Diệp Gia chính là như vậy. Ngày thường, Diệp Lê Châu phụ trách tu luyện hằng ngày, đi đánh lột, đánh người ta bị thương hoặc đánh hỏng đồ chờ ca của hắn đến vớt về hằng ngày diệp tần châu phụ trách ho ra máu uống thuốc kiếm tiền kiếm tiền để thu dọn cục diện rối rắm cho đệ y vớt đệ đệ y về huynh đệ hòa thuận hòa thuận vui vẻ ví dụ như lần này diệp lê châu để lạc mất khách ở cửa nhà mình sau khi hắn cùng đoàn người giang tịch tìm một vòng như rồi nhặng không đầu mới nhớ đến ca ca không gì không làm được của hắn hắn không khỏi nghĩ ngày thường hắn gây ra họa ca ca của hắn đều đến thu dọn cục diện rối rắm Không nói vớt người còn phải đền tiền, cũng không trách được ca ca hắn tức giận, mỗi lần hắn đều bị đánh. Nhưng lần này lại khác, lần này hắn chỉ để lạc người ca ca hắn chỉ cần đi vớt hai người là được, không cần đền tiền. Không cần đền tiền, vậy không quá nghiêm trọng. Diệp Lê Châu nghĩ vậy, lập tức đúng lý hợp tình tìm ca ca hắn đi vớt người. Hắn còn nói suy nghĩ này của mình cho đám người giang tịch. Mấy người giang tịch vừa nghe, trong giây lát rất chấn động, chỉ cảm thấy ca ca của Diệp Lê Châu có thể cho phép cái đồ phá hoại này sống tới ngày nay còn chưa thấy anh em bất hòa, cũng không bị đánh chết. Vậy tất nhiên là có sự rộng lượng cực lớn và bản lĩnh cực lớn ở trên người. Có thể được một người như vậy hỗ trợ tìm, vậy còn gì mà không yên tâm? Đoàn người lập tức hấp tấp đi về phía Diệp gia. Vì thế, sau khi mất liên lạc non nửa năm với huynh đệ nhà mình, cuối cùng Diệp Tần Châu nghênh đón một đệ đệ làm lạc người ý theo mặt chữ cùng một đám người nhà của người bị hại. Diệp Tần Châu lạnh lùng đứng ở cửa, nhìn em trai ruột nhà mình, nhắm mắt gần từng chữ, đệ bảo cái này là không gây đại hỏa à. Diệp Lê Châu vẫn có ánh mắt cơ bản nhất, vừa thấy sắc mặt ca ca hắn không đúng, hắn lập tức nhận sai, không, không, không. Đệ gây đại hỏa, nhưng mà, hắn thật cẩn thận nhìn sắc mặt ca ca của mình, thử nói không phải ca nói cái đó ấy người thích hợp làm chuyện thích hợp à thu dọn cục diện rối rắm cho đệ khụ còn không phải ca rất chuyên nghiệp à diệp tần châu bị em trai ruột của mình làm cho tức đến thở dốc lập tức lại ho ho ra một búng máu trên khăn tay diệp lê châu kinh hãi ca người trung niên bên cạnh diệp tần châu cũng kinh hãi đại thiếu gia đoàn người giang tịch cũng kinh sợ hỏng rồi Bọn họ đến chuyến này, đừng có không tìm được sư muội còn làm anh trai nhà người ta tức chết luôn. Bọn họ mới nghĩ như vậy, phía sau lập tức truyền đến tiếng cười không ngừng. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại thấy hàng xóm láng giềng cạnh Diệp Gia sôi nổi từ kẹt cửa cửa sổ nhô đầu ra, nhìn về phía cửa Diệp Gia vừa gắn hạt xưa vừa chỉ trỏ. Còn có người vung tay tuyên bố tên nhóc Diệp Gia lại làm lão đại Diệp Gia tức đến học máu. Mọi người cười vang, bốn phía lập tức tràn ngập không khí sung sướng. Mọi người trong giây lát càng kinh ngạc, người đã học máu, hàng xóm láng giềng vậy mà chỉ lo chế diễu à. Bọn họ vừa nghĩ như vậy thì thấy một lão thái thái gương mặt hiền từ cười tùm tỉm nói, hậu sinh không cần lo lắng. Mỗi ngày lão đại diệp ra đều bị đệ đệ làm cho tức học máu. Ban đầu chúng ta cũng lo lắng, ai biết lão đại diệp ra càng nôn ra máu càng khỏe. Không tin á, các người cứ xem đi. Lão Thái Thái vừa dứt lời thì thấy Diệp Tần Châu vừa phun ra một búng máu dường như không phải phun ra máu người mà là máu gà. Y sửa luôn cái dáng vẻ gió thổi là ngã, nhấc chân đá lên trên người đệ đệ nhà mình, sức lực to lớn, vậy mà đá Diệp Lê Châu lui về phía sau hai bước. Y nói, "Đệ quỳ xuống cho ta." Diệp Lê Châu lập tức lui ra phía sau, cực kỳ quen thuộc quỳ xuống, động tác liền mạch lưu loát. Tên nhóc Diệp gia lại bị ca hắn đá quỳ rồi, láng giềng vung tay tuyên bố Mọi người cười vang, xung quanh lại lần nữa tràn ngập không khí sung sướng. Mọi người vô lượng tông, bọn họ vẫn qua thiếu kiến thức. Diệp Tần Châu đạp đệ đệ một cái, dễ thở cật đầu với mấy người giang tịch nói, để đứa hỗn láo này quỳ một lúc trước đã. Các vị mời vào chúng ta nói tỉ mỉ, lại nói với nam nhân trung niên trung thúc dâng trà. Mấy người giang tịch hai mặt nhìn nhau, đồng thời làm bộ không thấy Diệp Lê Châu còn quỳ theo Diệp Tần Châu đi vào. Diệp Tần Châu ngồi ở ghế đá trong viện, mở miệng hỏi chuyện mất mặt của Diệp Lê Châu từ đầu đến cuối. Chưa tụ am hiểu giao lưu với người khác nhất sắp xếp lại lời nói, kể lại từ đầu. Diệp Tần Châu nghiêm túc nghe xong, trầm tư một lát mở miệng nói thế có lẽ thật sự hơi rắc rối rồi. Mọi người lập tức kinh sở. Diệp Lê Châu cũng kinh sợ, không phải lạc người à. Diệp Tần Châu cười lạnh để quỳ ngoan ở đó cho ta. Rồi lại quay đầu nhìn về phía đám người giang tịch khôi phục dáng vẻ quý công tử nói phù truyền tin của các ngươi không liên hệ được với hai người kia các ngươi ngồi phi thuyền lại đi qua tứ tàng sơn rất có khả năng hai người mất tích kia rơi vào tứ tàng sơn đám người giang tịch liếc nhau hỏi tứ tàng sơn có vấn đề gì à diệp tần châu cười khổ vốn dĩ không có vấn đề gì nhưng mà y nói khoảng nửa năm trước tứ tàng sơn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hung thú Khi đó trông châu phái người bao vây tiểu trừ, ai biết bao vây tiểu trừ đến một ngày cuối cùng, một đám mông điểu đột nhiên chiếm lĩnh tứ tàng sơn. Ngày đó cho dù là người hay là hung thú, hơn một nửa đều không ra khỏi tứ tàng sơn được. Đồ dễ cỏ long ngạo thiên giang tịch còn chưa có phản ứng gì, nữ chính có kiến thức rộng rãi chưa tụ đã cực kỳ kinh sợ trước. Nàng ấy thất thanh nói, không phải mông điểu đã sớm bị diệt sạch rồi à. Thỏ đen trong ngực úc tiêu tiêu vẫn luôn không có phản ứng gì đột nhiên khẽ động đậy Diệp Tần Châu chỉ bình tĩnh phải, cho nên Trung Châu mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng may mà những ngung điều đó tạm thời không có ý ra khỏi Tứ Tàng Sơn, nhưng nếu bạn của các ngươi rơi vào. Diệp Tần Châu cao giọng gọi Diệp Lê Châu. Diệp Lê Châu đang quỳ ngoan ngoãn ngẩng phát đầu lên. Diệp Tần Châu bình tĩnh nói, đi vạn sự đường lớn nhất Trung Châu thuê vài người dám vào Tứ Tàng Sơn. Chúng ta từ tám mặt Tứ Tàng Sơn tìm lên. Diệp Lê Châu không nói hai lời, vỗ ống quần đứng lên, vác đại đao lĩnh mệnh mà đi. Diệp Tần Châu cũng đứng dậy, trong tay áo trượt ra hai thanh song đao hình con bướm nắm ở trong bàn tay tái nhật nói, hy vọng bạn của các ngươi chịu được. Giang Tịch nghiêm túc nói, sư muội của ta chịu được. Hắn nói với vẻ chắc chắn, muội ấy nhất định đang đợi chúng ta. Vạn sự đường, thị trường nhân tài lớn nhất Trung Châu. Từ khi Tứ Tàng Sơn xảy ra chuyện tới nay, Vạn Sự Đường nhận được đặt hàng nhiều nhất chính là vào núi tìm người. Vì thế lúc Diệp Lê Châu đi vào Vạn Sự Đường thì gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng. Người chịu nhận vào Tứ Tàng Sơn, hoặc là sắp chết, hoặc là Diệp ra bọn họ căn bản không mời nổi. Quản sự Vạn Sự Đường đau khổ nói, người có thể vào Tứ Tàng Sơn đều không sợ chết. Ngài đã phải mua mạng người ta còn không cho người ta chào giá cao một chút à. Diệp Lê Châu cảm thấy rất có lý. Nếu là người bình thường thì lúc này cũng nên biết khó mà lui. Bởi vì Diệp Tần Châu Căn Bản không nghĩ đến việc có thể tìm được người đáng tin cậy ở nơi như vạn sự đường này. Ý chỉ muốn cho đứa em trai phá hoại này của mình nhìn cho kỹ xem rốt cuộc hắn đã chọc phải rắc rối lớn đến nhường nào. Nhưng Diệp Lê Châu Căn Bản không phải người bình thường. Vì thế trọng điểm của hắn dừng ở trên ba chữ không sợ chết. Người không sợ chết, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, ra khỏi vạn sự đường, xoay người chui vào một tiểu lầu. Tiểu lầu này là cứ điểm của tập đoàn sát thủ chết rồi sao ở Trung Châu, người bình thường căn bản không biết. Nhưng Diệp Lê Châu không phải người bình thường, hắn đi vào đặt một đơn, không đến 15 phút có quản sự tiếp đón hắn, hỏi hắn muốn giết ai. Diệp Lê Châu nghiêm túc nói ta không giết người, quản sự hiểu rõ, vậy khách nhân chuẩn bị làm ai sống không bằng chết. Diệp Lê Châu cũng không phải, quản sự, vị khách này hơi khó rồi. Sau đó, ông ta nghe được một yêu cầu không thể tin nổi trong cuộc đời này. Diệp Lê Châu ta muốn các ngươi vào tứ tàng sơn, cứu người. Quản sự, ông ta uyển truyền nhắc nhở, khách nhân à, chúng ta đều là sát thủ chuyên nghiệp nhất. Diệp Lê Châu cũng rất nghiêm túc, ta biết. Hắn nói, vậy các ngươi lấy ra sức mạnh giết người của các ngươi, đi cứu người ra cho ông. Quản sự, hiện tại ông ta chỉ cảm thấy người trước mắt này đến đập biển, cười lạnh một tiếng, lập tức định mở miệng gọi người vứt hắn ra ngoài. Nhưng trước khi mở miệng ông ta lại không khỏi do dự. Ông ta nhớ tới từ khi thứ tàng sơn xảy ra chuyện tới nay, doanh số đơn đặt hàng của chết rồi sao tụt thẳng xuống. Bây giờ thật vất vả mới có đơn đặt hàng. Trong lòng quản sự dối dám dễ dụa, nhưng nghĩ đến nhóm sát thủ sắp rảnh đến đi ra ngoài bầy quán bán trà, lập tức cắn chặt răng, làm ra một quyết định vi phạm ý tổ tông. Ông ta rớt khoát kiên quyết nói, được, đơn này của người ta làm chủ nhận. Diệp Lê Châu cực mừng, lập tức điền tin tức mục tiêu lên đơn. Tên họ Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, Tướng Mạo, Tu Vi, hắn điền từng dòng, điền đến dòng cuối cùng, đột nhiên dừng lại. Hai người, dựa theo giá cả ám sát cứu người thì là bốn nghìn linh thạch. Hắn đếm linh thạch trên người mình, không đủ, nhưng không sao chết rồi sao giết người trả tiền, chia ra hai cách. Một loại là đặt cọc một khoản hoặc thanh toán hết trước, sát thủ giết người. Một loại là sát thủ giết người trước cầm đầu người đi thanh toán. Đương nhiên, nếu kiểu sau có người muốn quỵt nợ thì cái đầu tiếp theo là của ngươi Diệp Lê Châu ngẫm nghĩ rồi lựa chọn phương thức trả tiền là kiểu sau. Hắn nói, chờ các ngươi tìm được người rồi, trực tiếp tìm bọn họ đòi tiền. Cái này gọi là có hàng trả tiền. Hiện tại Tống Nam thời còn chưa hề biết mình đã bị người ta hãm hại một phen. Nàng vừa cẩn thận xử lý tốt thi thì con ngung điều kia vừa nghe Vân Chỉ Phong nói kết quả tra xét của hắn. Chúng ta chậm rồi, Vân Chỉ Phong nói ta chỉ tìm được nhẫn chữ vật cô nương kia để lại. Nàng hẳn là một người đi qua nơi này, không có đồng bản. Lúc chúng ta tiến vào cũng đã không còn kịp rồi. Hắn đưa nhẫn chữ vật cho Tống Nam Thời. Tống Nam Thời im lặng nhận lấy, nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật từ bên trong lấy ra một phong thư nhà. Tống Nam Thời không đọc nội dung thư nhà, nhưng nàng mơ hồ có thể suy đoán ra cô nương này hẳn vội vàng về nhà sau khi nhận được thư. Trên đường về đi qua nơi này rồi bị chết, nàng thở dài, nói tứ tàng sơn xảy ra chuyện này, Trung Châu không định thông báo các nơi, để người đi đường lui tới tránh nơi này ra à. Mặt mày vân chỉ phong lạnh lùng, suy nghĩ của đám người kia từ trước đến nay người bình thường khó có thể đoán được. Tống nam thời không nói chuyện nữa, lại nhìn chằm chằm thư nhà kia trong chốc lát đột nhiên thở dài, nói nếu đã gặp được thì thu lại xương cốt của cô nương kia để với thư nhà đưa về nhà thôi. Khuôn mặt Vân chỉ phong hơi thả lỏng nhìn nàng, nhỏ giọng nói, được. Hai người đi ra khỏi sơn động chuẩn bị lại đi một chuyến đến bên sông nhỏ mà những mông điều đó ăn cơm. Dọc theo đường đi, dường như càng lúc càng yên tĩnh. Mà chờ khi hai người tống nam thời lại lần nữa đi đến sông nhỏ thì đã hiểu vì sao cả ngọn núi này đột nhiên càng yên tĩnh hơn rồi. Chỉ thấy bên sông nhỏ chỉ rộng có mấy mét kia, rậm rạp mười mấy con mông điều tụ ở bên nhau ăn cơm. Tất cả đều là những hung thú không biết ngung điểu bắt từ chỗ nào ra, máu nhuộm đỏ sông. Nhưng điều này còn không phải thứ làm cho Tống Nam thời kinh ngạc. Điều làm Tống Nam thời kinh ngạc chính là trong ngung điểu ở bờ sông ăn cơm, nàng thấy được con ngung điểu mà lúc nãy bọn họ nhìn thấy đầu tiên ở bên sông nhỏ. Tống Nam thời nhìn trong chốc lát bất chợt nói con ngung điểu kia vừa rồi ăn con thiên mã còn to hơn cả người nó mới chỉ nửa canh giờ, mới chỉ trong chốc lát nó lại đói bụng rồi á. Vân chỉ phong mím môi, lại nói, hình như nó lại lớn chút. Trong giây lát trong lòng hai người đều có vài suy đoán. Có phải đám mông điều này căn bản sẽ không có cảm giác no chúng nó không ngừng ăn cơm, sẽ chỉ làm chúng nó không ngừng mạnh hơn nữa không? Không trách được ngọn núi lớn như vậy, một con thú cũng không thấy. Nhưng nếu như vậy thì, Tống Nam Thời lầm bẩm rắc rối rồi. Tống Nam Thời không biết vì sao đám ngông điều chỉ ở Tứ Tàng Sơn không ra. Nhưng nàng không khỏi nghĩ đám mung điều này muốn ăn nhiều vậy, cho dù là chúng nó cần không ngừng ăn cơm để mạnh lên hay là bởi vì sức ăn của chúng nó thật sự lớn như vậy, nhưng chờ chúng nó ăn sạch tứ tàng sơn này chúng nó thật sự sẽ ở lại tứ tàng sơn chờ đói chết à. Cách tứ tàng sơn gần nhất là thành Trung Châu, phàm nhân tu sĩ toàn thành ở trong mắt chúng nó có gì khác thú chạy khắp núi đâu. Tống Nam thời hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa yên tĩnh chờ đợi mung điều ăn cơm xong. Khoảng một chén trà nhỏ chúng nó ăn cơm xong lại rời đi. Tống Nam thời không khỏi ngẫm có phải chúng nó lại đi tìm đồ ăn hay không. Tống Nam thời bèn nhân cơ hội này đi đến bên sông nhỏ tìm trong dòng sông vẫn còn máu loãng. Cuối cùng, Vân Chỉ Phong nói là cái này. Hắn chỉ vào một bộ xương người bị vứt bên bờ sông. Khung xương kia rất nhỏ, là một nữ hài. Vân Chỉ Phong nói hơi thở trên khung xương này rất giống trong thư nhà. Tống Nam thời đi sang nhỏ giọng nói tiên tử, đắc tội. Ngay sau đó nàng thả ly hỏa đốt khung xương kia thành cho cốt bỏ vào một cái hộp bạch ngọc cùng cả phong thư nhà kia. Làm xong mấy thứ này, nàng đang muốn tiếp tục xuống núi, đột nhiên cả núi rừng vang lên tiếng ngông điều kêu bén nhọn. Lú, nhưng âm thanh này lại không giống như tiếng đi săn mà ban đầu Tống Nam thời nghe được. Ngược lại như là... Tống Nam thời đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy toàn bộ núi rừng cuồng phong gào thét nhưng gió này lại không phải tiếng gió tự nhiên mà là vô số mông điểu vỗ cánh dẫn đến tiếng gió giọng vân chỉ phong vang lên ở bên tai nàng hình như là mông điểu đang kêu gọi đồng bạn nhưng việc gì khiến mông điểu kêu gọi đồng bạn sẽ một hôm ngàn thưa như vậy đây không giống như đang kêu gọi đồng bạn mà ngược lại như là đang kêu gọi cấp dưới Tống Nam thời nhìn rồi nói vừa hay là một cơ hội chúng ta đi. Hai người nhân cơ hội qua sông, nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vừa qua khỏi sông, Tống Nam Thời nghe được trong rừng cây bên kia bờ sông truyền đến tiếng người. Đám sốc sinh này làm gì đấy? Chúng ta tí nữa là lộ rồi. Lúc này nghe được người sống ở chỗ này, Tống Nam Thời không cảm thấy là dấu hiệu tốt gì. Tống Nam Thời lập tức muốn kéo Vân Chỉ Phong đi nấp. Vừa hay, Vân Chỉ Phong cũng nghĩ vậy. Hai người cảnh giác cũng không nhìn nhau trong lúc lôi kéo trực tiếp đập vào nhau. Đầu Tống Nam thời đập vào ngực Vân Chỉ Phong, nàng úi một tiếng, hơi đau, vừa định ngẩng đầu lại cảm thấy một bàn tay to trực tiếp đè đầu mình lại. Ngực chấn động bốc hơi nóng, Vân Chỉ Phong hạ giọng đừng nhúc nhích. Tống Nam thời khựng lại, phản ứng đầu tiên ui. Thật ngượng quá đi, sau đó nàng rất nhanh phản ứng lại còn lễ phép giấy rụa hai cái. Vân Chỉ Phong hạ giọng bọn họ đi sang bên này rồi. Yên lặng. Lúc này Tống Nam thời căn bản chưa nhớ ra cho dù đối phương đi sang bên này rồi, bọn họ cũng không cần giữ tư thế này. Nàng chỉ dừng dẫy rộ theo bản năng, vừa nghĩ lăng nhăng hình như tim Vân Chỉ Phong đập hơi nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao, có phải có bệnh gì không, vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên kia. Nhưng rất nhanh nàng không còn thời gian rảnh nghĩ xem Vân Chỉ Phong bị sao nữa. Bởi vì nàng nghe được tên của bọn họ từ trong miệng hai người kia. Tống Nam thời, Vân Chỉ Phong, là hai người kia à? Tống Nam Thời lập tức ngẩng đầu, Vân Chỉ Phong cúi đầu, hai người liếc nhau. Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng thò đầu ra. Vừa hay hai người kia đi qua chỗ cách bọn họ không xa, lại không phát hiện ra bọn họ. Vì thế Tống Nam Thời giành mạch thấy được dấu hiệu sát thủ chết rồi sao trên người hai người kia. Tống Nam Thời lập tức khiếp sợ nhìn về phía Vân Chỉ Phong, ngươi. Vân Chỉ Phong cũng rất khiếp sợ ta hai người đều kinh ngạc trăm triệu lần không nghĩ tới sát thủ có thể chuyên nghiệp đến loại trình độ này dứt khoát đuổi giết vào tứ thàng sơn bọn họ còn đang nói chuyện sát thủ giáp mục tiêu lần này là hai người tống nam thời trợn tròn mắt còn có ta sát thủ ất ừ nhưng không dễ làm còn phải đuổi tới tứ thàng sơn này may mà hai người chúng ta đều am hiểu ẩn nấp hơi thở tống nam thời nghiến răng được lắm còn là có chuẩn bị mà đến sát thủ giáp cảm thán đã lâu không gặp khách muốn người sống Tống Nam Thời cười lạnh, lập tức muốn ra cho bọn họ nhìn xem ai là người sống, ai là người chết. Vân chỉ phong vội vàng kéo người truyền âm nhập mật thôi, thôi. Thật sự đánh nhau sẽ đánh động những ngung điều kia thì không tốt. Những ngung điều đó đang tụ tập ở bên nhau. Nếu thật sự đánh động thì mất nhiều hơn được. Tống Nam Thời miễn cưỡng đè xuống, cười lạnh nghe bọn họ đối thoại. Nghe sát thủ ất cười nói, người nói lần này có lạ không? Không chỉ muốn người sống, nghe nói lần này khách lựa chọn là làm nhiệm vụ trước trả tiền sau, nhưng lần này trả tiền sau còn khác với trước kia, bảo chúng ta tìm đối tượng nhiệm vụ để đòi. Hai người như nghĩ tới chuyện gì thú vị, liếc nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Tống Nam thời lập tức giận dữ. Được lắm, mua sát thủ ám sát chúng ta còn chưa tính. Tiền ám sát còn bảo sát thủ lấy từ trên người chúng ta. Người khinh người quá đáng. Lần này đến cả Vân Chỉ Phong cũng lạnh mặt. Hai người liếc nhau một cái, đều thấy được chung một suy nghĩ từ trong mắt đối phương. Bình tĩnh con mẹ nó, không biết sốt cuộc là ai ra cái lệnh truy sát quỷ quái này. Quả thực khinh người quá đáng, vô cùng nhục nhã, Tống Nam thời quyết định không đội trời chung với người ra lệnh truy sát này. chương 54, rồng có vài ngực đụng vào hàn phải chết phượng có chỗ yếu, người phạm át vong. Hiện tại Tống Nam thời cảm thấy mình chính là con rồng bị chạm vào vài ngực kia. Lúc nàng nói cảm nhận và phẫn nộ của mình cho Vân Chỉ Phong, vẻ mặt Vân Chỉ Phong khá xuất sắc. Quả thật mua kẻ giết người, tiền còn bắt người bị hại ra, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Khi nghe thấy hai sát thủ kia muốn mạng họ, bọn họ còn có thể bình tĩnh được. Tống Nam thời vừa nghe đến đòi tiền thì lập tức bùng nổ chuyện này nghĩ thế nào cũng thái quá. Trong chốc lát Vân Chỉ Phong không phân rõ rốt cuộc người làm ra được hàng trả tiền kỳ quái hơn hay là Tống Nam thời muốn tiền không muốn mạng trên mặt chữ càng kỳ quái hơn. Giờ này phút này, Vân Chỉ Phong thậm chí lỗi thời nghĩ Tống Nam thời rất có tiếng nói chung với kẻ được hàng trả tiền kia. Đương nhiên, hiện tại tiếng nói chung có lẽ vừa lơ đã biến thành không đội trời chung. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, nhìn Tống Nam thời rõ ràng muốn bùng nổ truyền âm hỏi cho nên người muốn thế nào. Ở lãnh địa một đám mông điều gặp phải sát thủ, vừa rồi Tống Nam thời còn bảo thủ lo liệu sách lược lập tức tiến bộ. Nàng nói tục ngữ có câu thiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương. Đây là nơi nhiều chuyện chúng ta không thể hai mặt thụ địch. Vân Chỉ Phong lạnh thanh, nói tiếng người. Tống Nam thời nhanh chóng nói, chúng ta chơi chết hai con chó này đi. Vân Chỉ Phong, hắn biết ngay mà, hắn cũng không phản bác chỉ nói, người ngẫm kỹ đi bây giờ ra tay thì nhất định sẽ đánh động mông điều. Chúng ta muốn tiếp tục âm thầm rời núi thì không có khả năng. Tống Nam thời cười lạnh, vậy cũng tốt hơn trốn mông điểu trong núi còn phải trốn hai sát thủ. Bây giờ ra tay luôn, Vân Chỉ Phong chỉ nói, được, không suy xét xem sau khi đánh động mông điểu sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên, cũng không suy xét có một loại khả năng hai sát thủ này tiến vào cứu người hay không. Ồ, thuê hai sát thủ chết rồi sao đi cứu người á? Đầu óc kẻ đi thuê kia có vấn đề chứ gì? Không giống suy nghĩ mà người bình thường có thể nghĩ ra. Trước khi ra tay Tống Nam Thời thậm chí lại lần nữa tuyên bố ta không đội trời chung với kẻ hạ lệnh truy sát kia. Diệp Lê Châu đang tìm người khắp núi hát xì mấy cái liền. Đã sắp vào hè trên người hắn mặc mấy lớp quần áo thế mà lại thấy hơi lạnh. Mà lúc này Tống Nam Thời cũng quang minh chính đại từ chỗ tối đi ra. Vừa hay xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt hai sát thủ. Hai sát thủ trực tiếp sừng sốt. Tống Nam thời mỉm cười nói trong tầm mắt ngây ra của hai sát thủ các ngươi đang tìm ta. Hai sát thủ đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó cực mừng. Trước khi nhận nhiệm vụ này, bọn họ đã chuẩn bị tốt việc huyết chiến với mung điều một trận cựu tử nhất sinh còn chưa chắc có thể tìm được người. Ai ngờ chuyến này thuận lợi như vậy, vừa vào núi không bao lâu còn chưa gặp mung điều đã gặp được người trước. Tiền này không khỏi dễ kiếm quá rồi. Hai sát thủ bởi vì vẫn thường giết người, khí chất trên người đều cực kỳ hung hãn hiểm ác. Khí chất như vậy dọa sợ đối tượng ám sát cực kỳ hữu dụng, nhưng cứu người thì lại không ổn. May mà bọn họ đều là cấp bậc chuyên nghiệp, cực kỳ am hiểu tùy cơ ứng biến. Trước đó bọn họ đến đã bàn bạc kỹ. Cứu người chắc chắn khác với giết người, thua tiền thì phải biểu hiện ra thái độ chuyên nghiệp, đợi khi tìm được đối tượng nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải lấy ra thái độ hiền lành nhất, chắc chắn làm khách cảm nhận được dịu dàng mưa thuận gió hòa. Vì thế, dọc theo đường này. Bọn họ đều luyện tập kỹ năng người tốt mỉm cười dịu dàng với nhau, suýt nữa làm đối phương buồn nôn gần chết. Vì thế giờ này phút này, trong lúc cực vui mừng, hai người còn không quên triển lãm thái độ chuyên nghiệp đồng thời lộ ra một nụ cười rất hữu nghị về phía Tống Nam Thời. Khí chất hiểm ác ập vào trước mặt, trong đó một người còn dịu dàng nói, hai ông đây đúng là tìm ngươi nè. Tống Nam Thời, đừng tưởng rằng các ngươi bỏ thêm một chữ nè thì người khác không nhìn ra các ngươi có lòng làm việc ác. Tống Nam thời xác định hai người kia chắc chắn là người tới không có ý tốt. Bọn họ thậm chí còn dùng cả công kích tinh thần, muốn làm nàng buồn nôn đến chết. Tống Nam thời lại nhìn thoáng qua hai người mỉm cười rất hiểu nghị, mặt lạnh rời tầm mắt đi. Nàng hít sâu một hơi, giả vờ không biết bọn họ là sát thủ cố ý hỏi các ngươi tìm chúng ta làm gì. Muốn cứu chúng ta đi ra ngoài à? Ánh mắt hai sát thủ khí chất cực kỳ hiểm ác sáng ngời, trăm triệu lần không nghĩ tới mục đích của mình lập tức đã bị người ta xem thấu, lập tức cảm thấy ngụy trang và biểu hiện của mình quả nhiên chuyên nghiệp. Đây không phải là người tốt vừa nhìn đã biết đến cứu người à. Hai người lập tức gật đầu, à đúng, đúng, đúng, đúng. Tống Nam Thời, biết các ngươi nhận được đơn là muốn bắt sống bọn họ trở về, nhưng hai người kia không cảm mình lấy cớ này hơi qua loa quá rồi à. Cứu người, bọn họ bình thường có soi gương không thế. Trong lòng Tống Nam thời cười lạnh, trên mặt vẫn giả vờ cực kỳ vui mừng. Nàng vừa khoa trương nói, vậy thật là tốt quá, chúng ta đang sợ tới mức không biết làm thế nào cho phải đó. Vừa đưa mắt ra hiệu cho Vân Chỉ Phong, bảo hắn đi theo mình. Vân Chỉ Phong, hắn cảm thấy hai bên biểu diễn đều rất cay mắt, cứ như vậy, người hai bên ôm tâm thư riêng. Một bên mang theo vẻ hiền lành giả dối, một bên mang theo vẻ cảm động giả dối còn đều cảm thấy điều mình tưởng chính là chân tướng. Bọn họ xài bước đi về phía đối phương tất cả đều là dáng vẻ gặp được người thân. Người không biết còn tưởng rằng đây là tình bạn sống chết cảm động đất trời gì đó. Người hai bên chậm rãi đến gần, đến gần, mặt đối mặt. Đến lúc này rồi, hai sát thủ đều cho rằng nhiệm vụ lần này của mình đã hoàn thành. Bọn họ đang muốn nói gì đó thì thấy nữ tu trước mặt đột nhiên đổi sắc mặt cầm lấy một cái mệnh bàn ném lên đầu họ. Nàng còn nói, Vân chỉ phong, ra tay vì thế chờ một sát thủ khác phát hiện không ổn muốn hỗ trợ thì đã bị vân chỉ phong gõ một kiếm cho đầu óc choáng váng hai bên đều không muốn đánh động đến mương điều có ý thức rút nhỏ phạm vi chiến đấu không làm ra động tĩnh quá lớn cứ như vậy cuốn lấy nhau mà đánh hai sát thủ không biết vì sao bọn họ nói lật mặt là lật còn dãy ruộng chúng ta thật sự đến cứu các ngươi tống nam thời cười lạnh ta tin ngươi mới là lạ đứa ngu nào lại đi mướn sát thủ cứu người sát thủ hết đường chối cãi con mẹ nó Sau đó bị Vân chỉ phong dùng một kiếm kiềm chế, trực tiếp ngất đi. Một sát thủ khác cũng rất nhanh bước vào vết xe đồ của đồng liêu. Toàn bộ quá trình chỉ trong chốc lát, nhưng thời khắc cuối cùng, sát thủ kia vẫn làm ra tiếng động lớn vì tự cứu mình. Tống Nam thời mới cất hai người kia vào nhẫn chữ vật nơi xa lập tức truyền đến tiếng ngung điều kêu. Vân chỉ phong lập tức sách nàng lên, nhỏ giọng nói, đi. Hai người xoay người ẩn vào bên trong núi rừng, muốn thoát khỏi ngung điều bay ở giữa không chung. Nhưng rõ ràng lần này số lượng mông điều nhiều hơn trước đó nhiều. Tống Nam thời dùng tốn phong ngăn cách hơi thở hai người, muốn dở lại trò cũ nhưng nàng phát hiện biện pháp lần này không dùng được. Cho dù bọn họ trốn tránh thế nào, giữa không trung vẫn có bóng dáng mung điều xẹt qua. Tống Nam thời cảm thấy không thích hợp, nàng chạy trốn trong chốc lát đột nhiên dừng bước chân, nhắm mắt lại dường như đang nghiêm túc nghe gì đó. Vân chỉ phong không quấy giày nàng, cũng không hỏi nhiều điều gì, chỉ rút trường kiếm ra đứng ở bên cạnh nàng như một vị thần bảo vệ lặng lẽ. Chỉ lát sau, một con mung điều lại đột nhiên từ giữa không trung vọt xuống nhằm về phía tống nam thời. Vân chỉ phong lạnh lùng tiến lên một bước, không che giấu hơi thở và linh lực nữa. Một kiếm của hóa thần kỳ trực tiếp cắt đứt đầu con mung điều có hình thể còn chưa to lắm. Nhưng tiếng động và mùi máu chắc chắn sẽ hấp dẫn càng nhiều mung điều vân chỉ phong đang nghĩ ngợi có cần cõng tống nam thời lên chạy hay không thì thấy tống nam thời vẫn luôn nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt sau đó nàng chợt nói tiếng còi vân chỉ phong khựng lại cái gì tống nam thời vừa rồi lúc con mông điều kia lao xuống ta nghe được tiếng còi vân chỉ phong nhíu mày tiếng còi nơi này có những người khác không đúng người nói tống nam thời ta cảm thấy là tiếng còi kia đang nói cho đám mông điều này vị trí của chúng ta Vân Chỉ Phong nghi ngờ không chắc ý của ngươi là sau lưng đám mông điểu này có người đang khống chế. Mông điểu trao đổi với nhau dựa vào tiếng kêu to. Cho dù mông điểu có giống ngươi bao nhiêu thì cũng sẽ không sử dụng còi do con người làm. Có thể sử dụng còi chỉ có người. Nhưng nếu sau lưng đám mông điểu đột nhiên xuất hiện này không phải thiên tai sinh vật thượng cổ bị tuyệt chủng sống lại mà là mối họa do con người gây ra thì. Tính chất lại cực kỳ khác nhau. Vân Chỉ Phong trong nháy mắt suy nghĩ càng nghĩ sắc mặt càng khó xem. Nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại. Trước khi một đợt ngung điểu mới tìm được bọn họ, hắn ôm ngang Tống Nam Thời vào trong ngực lại một chân đá lừa huynh như ruồi bỏ không đầu vào nhẫn chữ vật quay đầu đi thẳng. Hắn vừa chạy như bay giữa núi rừng vừa hỏi, cho dù có người khống chế, làm thế nào mà người nọ biết vị trí của chúng ta? Tống Nam Thời chỉ hỏi, ngung điểu tìm người dựa vào hơi thở, người nọ sẽ dựa vào cái gì tìm một người khác? Hai người liếc nhau, bọn họ trăm miệng một lời thần thức. Tống Nam thời nói ngay mau, phong tòa thức hải che chắn thần thức. Hai người lập tức đồng thời phong tòa thức hải. Mà lần này quả nhiên bọn họ không đoán sai. Sau khi phong tòa thức hải, bọn họ lại trốn khỏi những con mông điều kia vài lần thì không còn mông điều đuổi theo nữa. Nhưng Vân chỉ phong lại không có tí vui mừng nào, sắc mặt nặng nề. Sắc mặt Tống Nam thời cũng không đẹp. Phòng bế thức hải thoát khỏi những mông điều đó, vậy chứng minh Tống Nam thời đoán đúng. Thật sự có người đang dựa vào thần thức nhìn cả ngọn núi, hơn nữa dùng tiếng còi chỉ huy ngung điểu, muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Im lặng trong chốc lát tống nam thời bình tĩnh nói, lúc mới vào trong núi chúng ta không phong bế thức hại cũng vẫn né tránh ngung điểu, khi đó người nọ hẳn không ở đây. Ngung điểu đột nhiên bắt đầu theo đuổi chúng ta không bỏ là sau khi tiếng còi vang lên. Tiếng còi vang lên sau khi ngung điểu tụ tập cho nên đám ngung điểu này đột nhiên bắt đầu tụ tập là bởi vì người thổi còi kia đến. Trong lòng Tống Nam Thời có chút suy đoán, nếu sau lưng mông điều thật sự có người đang khống chế, nhưng người này lại không thường tới nơi này thì hôm nay gã đột nhiên xuất hiện vừa hay lại gặp động tĩnh do mấy người Tống Nam Thời làm ra bị gã phát hiện. Tất nhiên gã muốn giết người diệt khẩu, cũng coi như nhờ họa được phúc, không có tiếng còi theo đuổi không bỏ kia Tống Nam Thời cũng chưa chắc có thể phát hiện sau lưng đám mông điều này vậy mà có người thổi còi. Nhờ họa được phúc như vậy, trong chốc lát tống nam thời không biết mình có nên cười hay không. Còn không chờ tống nam thời rối dám bao lâu, lỗ tai nàng đột nhiên khẽ động. Sau đó nàng nói, không đúng, còn có tiếng còi, vân chỉ phong nhíu mày nhưng mà không có ngung điều đuổi đến đây. Không có ngung điều đuổi đến đây, tiếng còi lại không biến mất. Tống nam thời kinh hãi, hỏng rồi, trong núi này còn có người. Nàng biết tốc độ của vân chỉ phong nhanh hơn nàng. Không nói hai lời, lập tức nhảy lên lưng Vân Chỉ Phong, vỗ bờ vai của hắn nói, tìm về phía ngông điểu nhiều nhất. Có thể cứu người thì cứu. Vân Chỉ Phong không có dị nghị gì, cõng Tống Nam Thời chạy như bay về phía tiếng ngông điểu lớn nhất. Không bao lâu, bọn họ lập tức đụng phải đám người Diệp Lê Châu, Giang Tịch sau lưng đi theo một đám ngông điểu ở ngay trước mặt. Thật sự là một đám. Tống Nam Thời xem đến ra đầu tê giải, đám Giang Tịch nhìn thấy Tống Nam Thời cũng tê dại người hai bên lập tức gào giống với nhau. Tống Nam thời tê tâm liệt phế đóng cửa thức hải. mau đóng cửa thức hải. Giang Tịch gào giống, sư muội mau tránh ra. né tránh. lúc này bọn họ đã chạy đến trước mặt nhau, mắt thấy đối diện chính là ngung điều rậm rạp. Vân Chỉ phong cõng Tống Nam thời bị bắt quay đầu ra nhập đại quân chạy trốn. Tống Nam thời vô cùng lo lắng, muội bảo mọi người đóng cửa thức hải. mau đóng cửa thức hải. không đóng cửa thức hải các ngươi chạy sao nổi nhưng trong tiếng kêu to của mông điểu, không ai nghe được người kia nói gì. chưa tụ muội nói cái gì tống nam thời sắp điên rồi tê tâm liệt phế muội bảo mọi người đóng cửa thức hải diệp lê châu cũng tê tâm liệt phế tống nam thời chúng ta tới cứu ngươi a a a tống nam thời cứu em gái nhà ngươi ai cứu ai ngươi nói cho ta tình huống này ai cứu ai tống nam thời hoàn toàn đã tê dần thậm chí có một loại xúc động mông điều cắn chết thứ này cũng xứng đáng Nàng gần như muốn đỉnh công với nhóm người này, nhưng vào lúc này, Vân Chỉ Phong cùng một âm thanh xa lạ đồng loạt truyền vào trong tay mọi người. Đóng cửa thức hải, nàng bảo các người đóng cửa thức hải, rõ ràng như nói chuyện ở bên tai. Tống Nam thời nhận được giọng Vân Chỉ Phong, nàng theo bản năng nhìn về phía âm thanh xa lạ truyền đến. Thì thấy một thanh niên tái nhợt được Diệp Lê Châu cõng ở trên lưng. Nàng không kịp nghĩ thanh niên kia là ai, đã bị giọng bừng tỉnh hiểu ra của Diệp Lê Châu cắt ngang. Hóa ra là đóng cửa thức hải, người nói sớm đi. Tống nam thời, sớm hay muộn gì nàng cũng phải chơi chết thằng này. Giao lưu thông suốt tất cả thuận lợi hơn nhiều. Sau khi mọi người đóng cửa thức hải, bọn họ phí chút công sức mới cắt đuôi được đám mông điều rậm rạp kia. Nhưng may mà không có mông điều tiếp tục đuổi theo. Nửa canh giờ sau, mọi người thở hồng hộc rừng ở trong một sơn động Thành niên tái nhợt kia càng liên tục ho xù sụ như muốn ho cả da phổi. Diệp Lê Châu Kinh hoàng ca. Ca đừng làm đệ sở, hóa ra là ca ca của Diệp Lê Châu. Hai anh em này thật sự không giống nhau. Thể xác và tinh thần của Tống Nam Thời đều mệt vỗ bả vai vân chỉ phong bảo hắn để mình xuống, lúc này mới hỏi sao mấy người cũng vào núi. Diệp Lê Châu vừa chăm sóc ca ca hắn vừa nói, chúng ta đến cứu các ngươi ra ngoài. Tống Nam Thời, ai cứu ai, người nói cho ta ai cứu ai. May mà ngoài đồ không đáng tin Diệp Lê Châu này, những người khác dường như cũng đều ý thức được tình huống dường như có phần điên đảo. Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Nhưng sau khi Tống Nam thời hỏi xong thì hối hận, nàng nghĩ trước kia nàng độc lai like, độc vãng thì thôi, nhưng bây giờ bọn họ bất chấp mạo hiểm cực lớn đi cứu nàng, sao nàng có thể? Vì thế nàng mím môi, muốn nói cái gì đó để sửa chữa. Nhưng có một vài người không xứng đáng để người ta sửa chữa. Chỉ thấy Diệp Lê Châu không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ngay thẳng nói, đúng vậy. Ta vì cứu ngươi còn cố ý mời viện trợ bên ngoài đấy. Tống Nam thời ta đủ tình nghĩa huynh đệ chứ. Tống Nam thời, Vân Chỉ Phong, nhưng mà mời viện trợ bên ngoài Á. Trong lòng Tống Nam thời đột nhiên có loại dự cảm không ổn, vội vàng nói, từ từ Ngươi nói viện trợ bên ngoài, Diệp Lê Châu ta tiêu tiền mời người vào núi cứu các ngươi. Ủa, đúng rồi, người mà ta mời đâu? Tuy nói là chia nhau lên núi, nhưng trong núi có động tĩnh lớn như vậy, sao bọn họ còn không xuất hiện? Hỏng rồi, không phải là chết ở trong núi rồi chứ. Mày Diệp Lê Châu nhăn lại, Tống Nam Thời, khóe miệng nàng run run, đột nhiên nói, người nói cứu trợ bên ngoài. Nàng rũ ra hai người từ nhẫn chữ vật có phải hai đứa này không? Diệp Lê Châu vừa thấy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó nghi hoặc ố. Bọn họ đã tìm được ngươi à? Không đúng nha. Sao bọn họ lại ở trong nhẫn chữ vật của ngươi? Tống nam thời, nàng ôm đầu, vịn vào vân chỉ phong. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng phát hiện không ổn. giang tịch trầm ngâm cứu viện bên ngoài này. Chưa tụ nhíu mày, sao ta cảm thấy? úc tiêu tiêu kinh sợ hô lên, đây không phải dấu hiệu của sát thủ chết rồi sao à? Tay Diệp Tần Châu run lên, hít sâu một hơi, Diệp Lê Châu ta bảo để đi tìm người đáng tin. Để đi tìm tổ chức sát thủ cho ta. Diệp Lê Châu nhìn bên này lại nhìn bên kia, lắp bắp nói, sao sao thế? Không phải đấy cũng là người à? Đưa tiền thì đáng tin, mọi người đều làm sao vậy? Tống Nam thời hít sâu một hơi, nàng nửa canh giờ trước đứa ngu mới có thể mời sát thủ cứu người. Tin người đều là đầu ngu, nàng nửa canh giờ sau, đứa ngu ở ngay bên cạnh ta. Nhưng hiện tại nàng cũng không muốn dối dám ai là đứa ngu, nàng nhớ tới một chuyện càng quan trọng hơn. Nàng run rẩy hỏi Diệp Lê Châu, Diệp Lê Châu. Hai sát thủ vừa nói, người thuê bọn họ lựa chọn phương thức trả tiền là được hàng trả tiền. Diệp Lê Châu, chuyện liên quan đến Linh Thạch lần này hắn thật sự trột dạ Hắn yếu ớt nói, không phải ta không đủ tiền à. Chỉ một câu này áp lực lập tức chuyển sang bên Tống Nam Thời. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, lựa chọn cắp lửa bỏ tay người. Nàng lập tức nhìn về phía ca ca của Diệp Lê Châu, vị đạo hữu này, ngài xem. Ánh mắt Diệp Tần Châu chợt lóe, y mở miệng, nói ngay chuyện này, Lê Châu làm không đúng. Tống Nam Thời lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, còn may Diệp Lê Châu còn có ca ca biết nói lý lẽ. Người ca ca biết lý lẽ của hắn nói, đệ ấy đã làm sai chuyện, phương diện tiền tài. Tống Nam Thời nghe đến hai mắt sáng lấp lánh, đúng, màu nói, phương diện tiền tài làm sao. Diệp Tần Châu thở hồn hền một hơi, phương diện tiền tài. Y đột nhiên dừng lại khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ thắm, ngay sau đó liên tục ho, một tay túm lấy khăn tay che miệng lại, vẻ mặt đau đớn. Tống Nam thời ăn vạ, sau đó thấy ca ca của Diệp Lê Châu phun ra một búng máu trên khăn tay. Diệp Lê Châu kinh hãi như trời sụp đất nứt ca. Ca đừng làm đệ sợ mà. Tống Nam thời, Tống Nam thời, ngươi, ngươi, ngươi, này, này, này. Diệp Tần Châu dùng sức túm lấy tay đệ đệ mình, sắc mặt mang theo màu đỏ thắm không bình thường, môi nhiễm màu máu, khăn loang vết máu. Diễn ra một chữ thảm đến lợi hại. Ý lại nói với vẻ trịnh trọng tuy rằng thân thiệt tại hạ không biết cố gắng, nhưng xá đệ phạm sai cho dù tại hạ đền cái mạng này vào cũng nhất định sẽ trả hết tiền. Tình cảnh này, mấy người giang tịch đều không đành lòng, sôi nổi nhìn về phía Tống Nam Thời. Vì thế áp lực lại đến bên Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, nàng hiểu rồi. Đây là một cao thủ. Chương 55, cái gì mà lấy lui làm tiến, cái gì mà muốn chối còn nhanh, cái gì mà dùng mềm yếu che giấu. cầu ý, dùng mềm yếu để che giấu cường đại, đây là thủ đoạn dụ dỗ kẻ địch. Nhìn Diệp Đại ca trước mắt ốm yếu lại kiên nghị, trong lòng Tống Nam thời chỉ có bốn chữ. Kỳ phùng địch thủ, Tống Nam thời từng nghe Diệp Lê Châu kể về tình hình trong nhà, biết nhà hắn cũng chỉ có một đại ca thân thể không tốt lắm. Trước kia, nàng còn nghĩ, hai huynh đệ này không có trưởng bối quan tâm còn có thể lớn như vậy, không quá dễ dàng. Mà nay xem ra, vị đại ca này dám thả một đệ đệ có thể gặp rắc dối như vậy ra đi vui vẻ còn không làm trong nhà phá sản, quả nhiên là có thủ đoạn trên người. Đại ca ôm yếu có thủ đoạn thấy nàng không nói, mở miệng khẽ thở dài, muốn nói chuyện. Nhưng y còn chưa thở hết hơi này đã thấy tống nam thời đột nhiên thở dài một tiếng. Hơn nữa thở còn có nhịp có điệu, rung động đến tâm can hơn y. Ôi, Diệp Lê Châu có phần muốn làm luôn cho y. Những người khác bị tiếng thở dài siêu lớn này của nàng làm cho hoảng sợ, sôi nổi nhìn sang đây. Trư Tụ lo lắng, sư muội, muội làm sao vậy? Tống Nam thời lắc đầu, ra vẻ không muốn nhiều lời, muốn nói lại thôi, không có việc gì. Thấy thế, Trư Tụ lập tức cảm thấy là có việc hơn nữa việc này còn rất quan trọng. Nàng ấy nói ngay, sư muội có cái gì mà muội còn không thể nói với chúng ta? À? Tống Nam thời im lặng một lúc lâu, mím chặt môi, không muốn nhiều lời. Nhưng nàng càng không nói, mọi người càng nôn nóng, không khỏi bắt đầu tưởng tượng sư muội sư thì chỉ mới rời khỏi bọn họ một ngày, rốt cuộc đã gặp phải cái gì. Giang Tịch thậm chí tăng thêm giọng điệu sư muội, muội còn không tin tưởng chúng ta. Tống Nam thời như cuối cùng bị câu này đả động há miệng thở dốc cuối cùng lại chỉ nói không có gì. Muội chỉ cho rằng lần này sẽ không thấy được mọi người. Hiện giờ có thể lần nữa gặp lại, nhất thời cảm khái thôi. Không thấy được bọn họ, những lời này thật nghiêm trọng, mọi người xôi nổi bắt đầu suy đoán sư muội gặp phải thứ gì ngoài ý muốn mới có thể làm nàng cảm thấy sẽ không còn được gặp lại bọn họ càng suy đoán thì càng cảm thấy lần này sư muội thật sự chịu khổ lớn rồi. Tống Nam thời lại không hề nhiều lời, chỉ nhìn đại ca ốm yếu chân thành nói, đi một chuyến qua lại giữa sống và chết bây giờ tại hạ mới cảm thấy đủ loại chấp niệm trước kia chỉ là vật ngoài thân. Có nhiều tiền tài cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, sống không mang theo tới chết cũng không thể mang theo. Ta có thể còn sống nhìn thấy mọi người đã là rất may, không dám lại cầu xa điều khác. Tuy rằng lệnh đệ đánh rơi ta ở Tứ Tàng Sơn là ngoài ý muốn, nhưng ta đi một chuyến này có thể nhìn thấu chấp niệm trước kia cũng không xem như chuyện xấu. Nàng ra vẻ cực kỳ thốn thức tư thái khám phá Hồng Trần hoàn toàn thấu hiểu. Nói xong, nàng dừng một chút tỏ vẻ sợ Diệp Tần Châu trách cứ đệ đệ mình lại bổ sung ta không có ý trách lệnh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Diệp Tần Châu, điều này trực tiếp chuẩn xác hiểu lầm, nhìn tiểu cô nương trước mắt đã lâu rồi y mới có một loại cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ Cô nương này có thủ đoạn ở trên người, mà đám người giang tịch thấy tống nam thời gian vẻ phải xuất ra làm hòa thượng ngay tại chỗ hoàn toàn hiểu ra, lập tức nóng nảy. Đã nói cả gia tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, vậy là bị thủi thân lớn đến đâu chứ? Đây chính là Tống Nam thời đấy. Đám người giang tịch nhất thời nhìn về phía người khởi sướng Diệp Lê Châu trong ánh mắt tràn ngập khiển trách. Diệp Lê Châu, Diệp Tần Châu cũng thở dài theo, nói là người làm huynh trường ta không dạy dỗ tốt đệ ấy. Nói xong y lại dùng khăn bưng kín miệng, vẻ mặt đau đớn. Nhưng lần này không đợi y ho ra, Vân Chỉ Phong ngồi một bên vẫn luôn không nói chuyện lại đột nhiên kêu lên một tiếng, bưng ngực ra vẻ đau đớn. Sau đó mọi người chơ mắt nhìn một dòng máu tươi từ tư khóe miệng Vân Chỉ Phong chảy xuống. Mọi người lập tức kinh ngạc, Diệp Tần Châu ốm yếu hộc máu, mọi người chỉ cảm thấy thương tiếc không đành lòng, nhưng Vân Chỉ Phong luôn luôn tỏ vẻ mạnh mẽ học máu. Phản ứng đầu tiên của Giang Tịch Chính là có phải Vân Chỉ Phong sắp chết hay không? Đừng nói Giang Tịch Tống Nam thời đang diễn hang say đều kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Vân Chỉ Phong thật sự bị sao, lập tức đi qua nắm lấy cổ tay Vân Chỉ Phong muốn bắt mạch cho hắn, Vân Chỉ Phong. Ngươi làm sao vậy? Vân Chỉ Phong chờ tay cầm cổ tay của nàng, lặng lẽ nhéo. Tống Nam thời, nàng lập tức hiểu ra, tên này hay lắm, hóa ra ngươi cũng diễn. Lúc này, Giang Tịch cũng không khỏi hỏi, Vân Chỉ Phong, ngươi có khỏe không? Vân Chỉ Phong liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Giang tịch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hơi này còn chưa thở hết, đã nghe Vân chỉ phong lạnh nhạt nói, chỉ là vết thương chí mạng thôi. Giang tịch, mọi người, ánh mắt khiển trách của bọn họ lại dừng ở trên người Diệp Lê Châu. Xem ngươi làm chuyện tốt, Diệp Lê Châu, các ngươi làm thần tiên đấu pháp vì sao bị thương luôn là ta. Nhưng không ai để ý Diệp Lê Châu tống nam thời lập tức lại bắt đầu một vòng biểu diễn mới với Diệp Tần Châu, triển lãm với mọi người cái gì gọi là trà xanh dây dưa đỉnh cao. Bóng đào ánh kiếm, ngươi tới ta đi. Mọi người sửng sốt trước trà. Nhưng mà không đợi bọn họ trà ra thắng bại gì thì thấy hai sát thù bị bọn họ đặt ở trên mặt đất đột nhiên rên gì một tiếng, mắt thấy là sắp tỉnh. Hai người đang trà đến khí thế ngất trời đồng loạt ngậm miệng theo bản năng liếc nhau một cái. Giờ phút này, hai người đều nhìn được suy nghĩ giống nhau từ trong mắt đối phương. Không bằng chúng ta, bằng không, không ai biết cái liếc mắt này của bọn đã đạt thành quyết định mờ ám gì nhưng khi đưa tầm mắt về, hai người vừa rồi còn đối trọi gai gắt đã đứng ở cùng trên một chiến tuyến. đến lúc này mọi người vẫn ngây ra, mà lúc này hai sát thủ đã trước sau tỉnh lại. trong đó một sát thủ ngồi dậy trước, sờ gáy mình, lẩm bẩm nói ta đây là. ngay sau đó hắn ta nhớ ra những gì mình trải qua trước khi hôn mê. nhưng mà không đợi hắn ta cảnh giác, đã thấy tống nam thời khởi sướng đập ngất hắn ta xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Vẻ mặt nàng lo lắng lại quan tâm, ngươi tỉnh rồi. Sát thủ kinh hãi, ngươi, ngươi, ngươi, là ngươi im lìm gõ ta. Nhưng mà Tống Nam thời lại cười nói, đúng vậy, chính là ta. Sát thủ thấy nàng còn dám kiêu ngạo như thế thì giận dữ. Ngay sau đó lại nghe Tống Nam thời nói, là ta cứu ngươi, ngươi đừng quá kích động. Sát thủ, sát thủ, ngươi đang nói mấy lời rắm chó gì thế? Hắn ta giận dữ, rõ ràng là ngươi động tay với chúng ta. Chúng ta đều thấy, Tống Nam thời kinh ngạc, nhưng mà lúc chúng ta nhìn thấy ngươi, hai người các ngươi đang bị hai con mông điều vây quanh đó. Chúng ta ngàn cân treo sợi tóc mới cứu ngươi ra được. Sao có thể nói là chúng ta động tay, không tin ngươi hỏi bọn họ. Mọi người chơ mắt nhìn Tống Nam thời điên đảo trắng đen. Chỉ có Vân Chỉ Phong mặt không đổi sắc nói, đúng thế. Diệp Tần Châu ở bên cạnh khụ một tiếng, không nhanh không chậm bổ sung, lúc ấy chúng ta vừa tìm được tống cô nương không lâu, đang chuẩn bị trở về thì gặp các ngươi. Chúng ta đều có thể làm chứng. Bọn họ nói đến có đầu có đuôi, sát thủ vẫn không tin ta lại không phải đứa ngốc. Diệp Tần Châu làm ra vẻ chợt nghĩ ra gì đó, nói đúng rồi, mông điểu ở nơi này có thể biến hóa thành con người để mê hoặc con mồi. Khi chúng ta nhìn thấy các ngươi thì các ngươi đang bị hai con mông điểu kia vây quanh. Cho nên có khả năng là các ngươi nhìn thấy người ra tay kia thật ra là ngông điểu biến thành không. Lời giải thích này vô cùng có lý. Hai sát thù cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Tống nam thời vẫy kẻ sướng người họa, bừng tỉnh hiểu ra nói thì ra là thế. Diệp Tần Châu, hẳn chính là như thế. Bọn họ nói cực kỳ chân thật sát thù lập tức càng do dự. Hắn ta nói, nhưng mà chúng ta là được các ngươi mời đi theo tìm người. Diệp Tần Châu gật đầu trong giây lát như nghĩ đến gì đó. Mời các ngươi tới cứu người, cuối cùng ngược lại bị chúng ta cứu. Thật đúng là, suy nghĩ của sát thủ truyền đến trên nhiệm vụ, nhiệm vụ của chúng ta. Diệp Tần Châu gây sốc giá cả cứu người của chết rồi sao các ngươi là hai người bốn ngàn linh thạch. Mà nay nhiệm vụ của các ngươi không hoàn thành, ngược lại bị chúng ta cứu. Nhưng xét thấy dù sao các ngươi cũng đến vì làm nhiệm vụ, không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta giảm giá vậy, thu các ngươi hai ngàn linh thạch. đi đảo khách thành chủ ngay tại chỗ. Hai sát thủ trăm triệu lần không nghĩ tới làm nhiệm vụ còn phải đền vào hai ngàn linh thạch kinh hãi, sao có thể như thế? Nhưng mà không đợi bọn họ nói xong, Tống Nam thời ở sau lưng đập cho hai gậy, lại gõ người hôn mê. Nàng còn nói, chờ khi bọn họ lại tỉnh thì nói bọn họ chịu kích thích quá độ nên hôn mê bất tỉnh. Nhân lúc bọn họ còn choáng váng lại lừa dối bọn họ một vòng, có lẽ bọn họ có thể tin tám phần. Diệp Thần Châu cũng đổi sắc mặt rất tiếc nuối nói cũng không biết bọn họ có chịu đưa ra hai ngàn linh thạch kia không. Nếu cho ta thêm hai ngày ta hẳn có thể lừa được. Đáng tiếc đêm dài lắm mộng. Tống Nam Thời tạm tạm là được rồi. Tạm tạm là được rồi. Nàng dọn dẹp một chút lại đưa người về nhẫn chữ vật. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mọi người đều đã tê dần. Tống Nam Thời nàng khụ một tiếng khiêm tốn nói tình huống đặc thù tình huống đặc thù. Mọi người xem toàn bộ hành trình đến ngây ra, đến nay vẫn chưa lấy lại tinh thần nổi. Chỉ có Diệp Lê Châu thật cẩn thận hỏi Tống Nam Thời. Người và ca ca của ta thật sự lần đầu gặp à? Sao, còn chưa dứt lời, hắn đã úi một tiếng, giận dữ nói, Vân Chỉ Phong. Người dẫm ta làm gì? Vân Chỉ Phong lạnh lùng thu chân về, trượt chân. Diệp Tần Châu túm lấy đệ đệ ngốc không có ánh mắt nhà mình về, được rồi. Chuyện này tạm thời giải quyết về sau đệ làm cái gì thì có tí đầu óc đi. Nói xong y còn tiếc nuối, đáng tiếc hiện tại thời gian không đủ nếu không hai ngàn linh thạch kia. Y nói một nửa thấy mọi người nhìn với vẻ kỳ lạ, dừng lại dây lát cầm lấy khăn dính đầy máu tê che miệng lại ho nhẹ hai tiếng, suy yếu nói, ngại quá. Hơi phí chút miệng lưỡi thân thể không chịu nổi. Mọi người, ngươi xem chúng ta còn tin à. Nhưng mà mặc kệ bọn họ có tin hay không, sau khi vây xem một phen hành động tám ngàn tâm cơ này, mọi người chỉ có thể tâm trạng phức tạp lại lần nữa khởi hành. Nhưng mà bọn họ mới từ trong sơn động ra, một con ngung điểu lập tức từ giữa không trung vọt xuống, sông thẳng đến trước mặt Tống Nam thời đi tuốt đàng trước. Tống Nam thời còn chưa kịp có động tác gì thì đã đột nhiên bị kéo một cái. Ngay sau đó, một luồng ánh kiếm hiện lên, ngung điểu sông tới kia chưa kịp kêu lên thì đầu đã dừng ở trên mặt đất. Tống Nam Thời lấy lại bình tĩnh từ trong chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, lúc này mới nhìn xung quanh. Nàng vừa nhìn đã cảm thấy không ổn, cả ngọn núi đều là tiếng còi hỗn loạn và mung điều kêu to. Giữa không trung thường thường xẹt qua bóng cánh, giống như mung điều của cả ngọn núi đều ra ngoài. Tống Nam Thời lập tức hiểu ra, người thổi còi kia là không phải muốn giết người diệt khẩu. Tốn Phong ngăn cách hơi thở và linh lực của bọn họ thức hại đóng cửa ngăn cách thần thức của người thổi còi càn quét. Gã vội vã giết bọn họ diệt khẩu, chỉ có thể không quan tâm điều động tất cả mung điều. Dựa vào đôi mắt mung điều tìm kiếm thông tích bọn họ. Đoàn người bọn họ là mục tiêu, lúc này muốn tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, sợ là không có khả năng. Giang tịch ngạc nhiên nghi ngờ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc hắn nói chuyện, ở nơi sang mung điều khác người được mùi máu bên này, lập tức vọt sang. Mọi người lập tức cảnh giác, trong giây lát tống nam thời nhanh chóng suy nghĩ. Nàng ý thức được hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lãnh địa của mung điều là không chung. Bọn họ chỉ cần ỉ vào núi rừng rậm rạp cắt đuôi đám mung điều này trốn vào nơi bí ẩn giống trước đó. Bọn họ không ra, mung điều không có cách nào làm gì bọn họ. Sau đó thì sao? So kiên nhẫn với người thổi còi không biết có mục đích gì. Thứ hai chính là, Tống Nam Thời trực tiếp lấy mệnh bàn ra, xong. Tống Nam Thời không tin thực sự có người sẽ dựa vào một con cái còi là có thể khống chế tất cả mung điều. Muốn khiến ngung điều mạnh mẽ ngoan ngoãn nghe lời tất nhiên phải trả cái giá đắt. Như vậy, người thổi còi này không tiếc giá đắt cũng muốn điều động tất cả ngung điều đuổi giết bọn họ tất nhiên là muốn bọn họ chết. Vậy bọn họ tiêu hao không phải sự kiên nhẫn của người thổi còi mà là mạng của bọn họ. Chỉ bằng nhân lúc người thổi còi kia vừa bắt đầu thì ra tay trước lấy lợi thế. Lúc này Giang Tịch còn chưa phản ứng lại, xông cái gì. Tống Nam thời bắt đầu lên quẻ, đương nhiên là xông ra rồi. Giang Tịch kinh hãi. Tống Nam thời còn tiếc núi nói, muội còn muốn đi xem người thổi còi kia là người phương nào một cái. Hôm nay sợ là không thể. Trên miệng nàng nói như vậy, trong tay lại không dừng lại chút nào. Sau đó nói, hướng Tây Nam, Vân Chỉ Phong, ngươi mở đường. Vân Chỉ Phong không hỏi một tiếng, lập tức đi về phía trước. Tống Nam thời lại nói, Giang Tịch huynh bọc ở sau. Giang Tịch muốn hỏi nhưng thấy Vân Chỉ Phong cũng chưa hỏi, hắn hỏi ngược lại có vẻ sư huynh là mình không thân thiết với sư muội. Nhưng mà nghẹn lại không hỏi, thôi còn không phải là sông vào à, giang tịch hắn lại chẳng phải chưa từng sông qua, vì thế chỉ bằng răm ba câu như vậy tống nam thời quyết định mạnh mẽ sông. Không có bất kỳ kẻ nào nêu ra dị nghị liễu lão nhân không nhịn được nhô đầu ra từ ngọc bội không khỏi nói con nhóc này thật đúng là. Giọng nói lạc trong tiếng kêu to của ngung điều và tiếng chém giết mũi kiếm xẹt qua máu thịt. Tống nam thời đứng ở chính giữa, mắt thấy trước mặt máu thịt vẩy ra, lại vô cùng bình tĩnh. Nàng vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn sông chứ không phải lỗ mãng. Hiện giờ yêu thế, hoàn cảnh xấu của bọn họ đều rất rõ ràng. Bọn họ là con mồi, người thổi còi kia chính là thợ săn, mung điều toàn ngọn núi này đều là chó săn. Nhưng cùng với đó, hơi thở bị tốn phong ngăn cách chó săn mất đi cái mũi, thần thức đóng cửa thợ săn không còn đôi mắt. Hiện tại bọn họ giống như chơi trốn tìm với người mù. Chỉ cần bọn họ có thể đuổi tận giết kia trước khi ngung điều phát hiện bọn họ rồi truyền tin tức ra, như vậy người mù sẽ vĩnh viễn mất đi đôi mắt. Vậy bọn họ cần phải làm nhanh, nhanh chóng di động, nhanh chóng chém mỗi một đôi mắt phát hiện bọn họ, nhanh chóng rời đi trước khi một đôi mắt khác đến. Không phải không có cơ hội, Tống Nam thời nghĩ như vậy, nhanh chóng dùng cả mạnh bàn cả bấm đốt ngón tay cố gắng làm cho bọn họ né tránh đàn ngung điều không dễ dàng đối phó. Vân chỉ phong ở phía trước mở đường, thế như trẻ tre, giang tịch bọc hậu quét cực kỳ sạch sẽ. Mà làm Tống Nam Thời bất ngờ nhất là cho dù mà ốm dịp tần trâu, một đôi song đao con bướm cũng cực kỳ sắc bén. Dường như tất cả đều càng ngày càng tốt thắng lợi ở ngay phía trước. Nhưng Tống Nam Thời lại biết bọn họ muốn đi ra ngoài, không có khả năng không gặp đàn lớn ngung điều. Bởi vì, Tống Nam Thời dừng bước chân lại, nhìn về phía sông nhỏ không sâu cách đó không xa kia. Đây là chỗ đàn ngung điều ăn cơm, Tống Nam thời đi khắp trong núi này đã phát hiện sông nhỏ này dường như quay xung quanh cả ngọn núi này một vòng. Vậy nói cách khác cho dù bọn họ xuống núi từ nơi nào thì đều phải đi qua con sông này. Ngung điều cả ngọn núi đã bị điều động tương ứng cạnh sông nhỏ làm chỗ ăn cơm khắp nơi đều là ngung điều. Ví như lúc này, Tống Nam thời nhìn ít nhất mấy chục con ngung điều bên sông nhỏ, hít sâu một hơi, hiểu rõ với bọn họ mà nói thời điểm chân chính mạnh mẽ sông đến rồi. Tống Nam thời khẽ nói, sông, vần chỉ phong không hỏi nhiều, vùng kiếm đánh sang, xuất hiện cùng ánh kiếm chính là ánh lửa đột nhiên bốc cháy lên tận trời trên sông nhỏ. Ngùng điều kinh sợ phát ra tiếng kêu to bén nhọn. Tống Nam thời biết tiếng kêu to này phát ra chỉ cần bọn họ không giải quyết đám ngùng điều này rồi rời đi trong thời gian cực ngắn, gặp phải sẽ là vây quanh cuồn cuộn không ngừng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết mấy chục con ngùng điều căn bản là không có khả năng. Chỉ xem lần này bọn họ có thể xông ra hay không thôi. Mấy người lập tức giống như một thanh đao nhọn sắc bén xé vào giữa đàn mung điểu. Ly vi hỏa, tốn vi phong, gió mang theo thế lửa thổi quét toàn bộ con sông bao vây tất cả mung điểu ở trong đó. Ánh đao, bóng kiếm, mấy người vân chỉ phong biết tính nghiêm trọng của sự việc động tác đã rất nhanh. Nhưng khi tống nam thời ngẩn đầu nhìn thấy mung điểu nơi xa nghe được tiếng kêu to không ngừng bay tới thì biết hôm nay không tránh được khổ chiến. Thở săn có đôi mắt, vậy bọn họ chỉ có thể làm con mồi hung hãn nhất. Giờ này phút này, người trong thành trung châu ngẩng đầu xem thì chỉ có thể nhìn thấy ánh lừa tận trời ở tứ tàng sơn với một tiếng hí vang thảm thiết ở tứ tàng sơn bị bọn họ liệt vào cấm địa. Mà mấy người tống nam thời đã rơi vào khổ chiến, ngùng điều cuồn cuộn không ngừng, ngùng điều rậm rạp con trước ngã xuống, con sau tiến lên, dũng mãnh không sợ chết. Người ngày thường ẩn trong hình dạng thỏ đen đã biến thành con sói lớn chắn trước người Úc tiêu tiêu thực lực yếu nhất. Nhưng giờ phút này thực lực của thái tử yêu tộc cũng không ngăn cản được hung thú không thần phục với yêu tộc. Thậm chí trên người Vân Chỉ Phong cũng đã có vết thương, càng đừng nói những người khác. Linh lực của Tống Nam thời nhanh chóng tiêu hao trong bói toán và chiến đấu. Nhưng nàng không dám lơ là chút nào, nàng đang tìm kiếm biện pháp phá cục cần phải tìm được một sơ hở, nếu không thì bọn họ chỉ có thể bị đám mông điều này kéo vào vực sâu khổ chiến. Cuối cùng cho dù là thắng, sợ cũng chỉ là chiến thắng tơi. Tống Nam thời tập trung tinh thần cao độ, suýt nữa không thấy được một con mông điều đánh lén, mãi đến khi bị Vân Chỉ Phong kéo một cái, né tránh. Tống Nam thời lảo đảo một cái, nhưng lúc này nàng thậm chí không kịp nói câu cảm ơn, bởi vì nàng đột nhiên thấy được cái nhẫn chữ vật đựng vật còn sống trên tay Vân Chỉ Phong kia. Cái nhẫn chữ vật kia thì có cái gì? Hai sát thủ, nhưng thả hai sát thủ kia ra cũng chỉ là đưa đồ ăn. Vậy chứ cái này ra thì là, Tống Nam Thời đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, thả Lừa Huynh ra. Vân Chỉ Phong gần như thành bản năng nghe theo mệnh lệnh của Tống Nam Thời, nghe vậy không nói hai lời thả Lừa Huynh trong nhẫn chữ vật ra. Lừa Huynh ngủ đến say xưa, lập tức trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, thấy thế kinh hãi. Tống Nam Thời cũng không cho nó thời gian tự hỏi, trực tiếp nhào tới, mau nghĩ cách. Giang tịch thấy thế suýt nữa cho rằng sư muội nhà mình điên rồi. Một con lừa, nhưng Tống Nam thời lại nhớ mắt vội nói, ta biết ngươi chắc chắn có năng lực. Nếu ngươi có thể tỉnh trước ta khi bị ngung điểu mê hoặc vậy nói cho ta, ngươi còn có năng lực gì? Vì thế lừa huynh cũng cảm thấy Tống Nam thời điên rồi. Nó chỉ là một con lừa, nó có thể có năng lực gì? Mà ngay vào lúc này, một con ngung điểu đột nhiên vọt lại đây Tống Nam thời lại không hề có ý ra tay. Giữa lúc sinh tử, lừa huynh bỗng nhiên thét trói tai. Nhưng lần này lại không phải tiếng lừa hí nghẹn ngào kia. Trong giây lát hoảng hốt tống nam thời như nghe được tiếng hươu kêu kéo dài. Ngùng điều bốn phía điên cuồng công kích đột nhiên khựng lại trong chớp mắt. Chỉ một chớp mắt như vậy, tống nam thời lập tức lớn tiếng nói đi. Lì hỏa nháy mắt ngưng tụ thành lá chắn, tống nam thời không có cố kỵ gì, ném mạnh ra bàn túm lừa huynh bỏ lên. Những người khác sôi nổi hoàn hồn, ngựa kiếm đổi kịp. Chẳng qua một chớp mắt, bọn họ đã chạy ra được. Tống Nam Thời quay đầu lại nhìn mung điều bị ly hòa cản trở, đột nhiên cười ha ha. Nàng nói, lừa huynh, làm đẹp lắm. Lừa huynh đầy mơ màng. Nó thậm chí không biết mình đã làm cái gì. Vân chỉ phong nhảy lên mệnh bàn của Tống Nam Thời, muốn nói lại thôi, con lừa này. Tống Nam Thời, mời tôn trọng ân nhân cứu mạng của ngươi một chút. Vân chỉ phong dừng một chút, sau đó hắn nói, bị lừa này. Tống Nam Thời, được lắm. Rất tôn trọng, chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com. 56, Tống Nam Thời mang theo vị lừa này một hơi bay qua hai ngọn núi, chờ khi hoàn toàn không nghe được tiếng kêu của những mông điều đó, bấy giờ bọn họ mới dừng lại. Tống Nam Thời hạ mạnh bàn, nhẹ nhàng thở ra phù. Lửa huynh choáng váng xuống khỏi mạnh bàn theo cũng nhẹ nhàng thở ra khí. Sau đó thấy mọi người nghe tiếng quay đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm nó tầm mắt đồng thời rừng ở trên miệng lửa của nó. Lửa huynh Nó kinh sợ âm thanh hí đến một nửa trực tiếp mắc kẹt suýt nữa một hơi không lên nổi làm chính mình sặc đến chết. Hai đám người mắt to chừng mắt lừa, ánh mắt tống nam thời còn sáng quắc thúc dục tiếp tục kêu đi, đừng dừng. Mọi người lập tức nhớ tới tiếng kêu to vừa rồi làm tất cả mông điều đều tạm dừng trong chớp mắt giúp bọn họ thoát khỏi truy kích thì liên tục gật đầu, sôi nổi nói, đúng. Đừng dừng, đừng dừng, bọn họ còn đồng loạt lùi ra sau hai bước để không gian cho lừa huynh phát huy. Thậm chí Diệp Tần Châu còn nghiêm túc móc ra lưu ảnh thẻ cáp đáy hòm, sau khi thao tác một phen, lễ phép gật đầu với Lừa Huynh, nói, ngươi có thể kêu. Suy nghĩ lời tôn trọng vừa rồi của Tống Nam thời, y sửa lời, ngài có thể kêu. Lừa Huynh, nó không biết làm, có lẽ nó không phải lừa, nhưng nhóm người này tám phần cũng không phải người đâu. Nếu không sao có thể chó đến thuần thục không một vết sức thế. Nó lặng lẽ lùi về phía sau. Nhóm người này vây quanh một con lừa hành xử hết sức vô nhân đạo, người duy nhất cảm thấy mình vẫn là con người có lẽ chỉ có Vân Chỉ Phong không khỏi ra mặt nói hai câu. Các người vây quanh một con lửa như vậy, tầm mắt tống nam thời soạt một tiếng nhìn sang đây, những người khác cũng sôi nổi đưa ánh mắt không tán đồng sang. Vân Chỉ Phong, hắn dừng một chút lạnh tanh sử miệng các ngươi vây quanh một vị lửa như vậy. Nói đến một nửa hắn không nói nổi nữa im lặng thật lâu rồi lùi ra sau một bước dứt khoát đỉnh công khá tốt không tồi tiếp tục. Tống Nam thời còn thúc sục kêu đi. Bây giờ có thể kêu. Lừa huynh, nó kém tí nữa đã quên luôn mình kêu thế nào rồi. Một lúc lâu sau, nó mới nghẹn ra một tiếng kêu thật cẩn thận bê bê. Một tiếng lừa hí bình thường không có gì lạ. Không thể nói là giống như đúc với tiếng kêu làm tất cả mung điều đều khựng lại trong chớp mắt chỉ có thể nói là không có tí liên quan nào. Tống Nam thời hoàn toàn thất vọng, Diệp Tần Châu cũng không khỏi thu lưu ảnh thạch về, đi nhìn lừa huynh còn không hiểu ra sao, lại nhìn ánh mắt mọi người sáng quắc quý trọng mà sờ lưu ảnh thạch của mình, đề nghị thế này đi, trên người các vị hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, ở nơi này nghỉ ngơi trước một lát đã. Chờ nghỉ ngơi ổn rồi lại về, mọi người suy nghĩ một lát, xôi nổi đồng ý, thật ra nghỉ ngơi vẫn là thứ yếu, chủ yếu là bởi vì con lừa kia. Có thể chỉ dựa vào một tiếng kêu đã đánh lùi hàng trăm hàng ngàn con mông điểu, sao có thể là một con lừa bình thường. Nếu nó chỉ là một con lừa thì cũng thôi, biết thân phận nó tất nhiên không đơn giản như vậy, vẫn nên quan sát nhiều một tí, bớt cho tùy tiện mang vào thành lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Vì thế mọi người sôi nổi nghỉ ngơi, chữa thương, chẳng qua trong tối ngoài sáng luôn nhìn về phía lừa huynh. Diệp Tần Châu còn rất lễ phép gật đầu với lừa huynh, nói, lừa tiên sinh, đa tạ Lừa tiên sinh, be be Rất có lễ phép, Tống Nam Thời hoàn toàn không biết suy nghĩ của những người khác. Nàng chỉ nhíu chặt mày nhìn Lừa Huynh, một đôi tay ngo ngoe dục dịch rất có tư thế bẻ miệng nó ra để một cái miệng lừa làm thế nào vừa có thể phát ra tiếng hưu kêu. Lừa Huynh lập tức nhớ lại nỗi sợ lúc trước bị Vân Chỉ Phong bẻ miệng. Lừa Huynh, hai đứa các người có bệnh à? Nó cảnh giác lui về phía sau một bước. Rốt cuộc Vân Chỉ Phong nhìn không nổi, không khỏi tiến lên, nói, ngươi cứ nhìn vậy thì không ra gì đâu. Tống Nam thời không khỏi nhìn qua có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn biết điều gì à? Vân chỉ phong cái đó thì không phải nhưng mà. Hắn suy nghĩ một lát rồi giải thích nhưng tình huống hiện giờ của con lừa này có lẽ có hai loại khả năng. Hắn nói tới đây thấy Tống Nam thời ra vẻ còn muốn để hắn tôn trọng con lừa một tí thì lạnh lùng nói ngươi còn muốn nghe hay không? Tống Nam thời hậm hực vậy ngươi tiếp tục. Vân chỉ phong hít sâu một hơi, nói thứ nhất con lừa này chính là con lừa nhưng trên người nó có huyết mạch linh thú khác. Mà nay một thoáng gặp được nguy hiểm phát động lực huyết mạch trong cơ thể, lúc này mới biểu hiện như thế. Nói xong, hắn lại không khỏi nói, nhưng nếu huyết mạch loãng đến nó đã hoàn toàn là dáng vẻ của một con lừa, một thoáng huyết mạch phát động còn có thể có uy lực như vậy, vậy huyết mạch thân thể nó là do loài nào để lại? Thần thú ư? Nghe được hắn lẩm bẩm tự nói, Tống Nam thời lập tức nghĩ tới miếng kỳ lân huyết ngọc kia của Vân Chỉ Phong, theo bản năng hỏi, giống như kỳ lân huyết ngọc kia của ngươi à? Lời này vừa nói ra, Mặt Vân Chỉ Phong bị lấy ra so với lửa đen xì. Mắt lửa huynh lại sáng rực lên, nhìn về phía Vân Chỉ Phong rất có ánh mắt thân thiết của nhìn đồng loại. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, Tống Nam Thời. Có cần ta giải thích cho ngươi một chút cái gì gọi là có lẽ không? Tống Nam Thời lập tức câm miệng, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Vân Chỉ Phong chỉ có thể đen mặt tiếp tục, hoặc là loại tình huống thứ hai. Hắn nhìn lừa huynh, nói, có vài linh thú hoặc là thần thú, khi còn nhỏ thực lực nhỏ yếu, hoặc là ở thời kỳ suy yếu không có năng lực tự bảo vệ mình, sẽ lấy một loại hình thức ngụy trang biến thành linh thú bình thường. Chờ đến khi có đủ năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể khôi phục hình thái vốn có. Hắn như suy tư điều gì đó. Tống Nam thời nhìn lừa huynh lại nhìn hắn, hỏi, vậy nếu là loại tình huống thứ hai thì khi nào mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình? Vân chỉ phong, nếu nó còn ở thời kỳ thú non thì phải chờ sau khi nó trưởng thành. Tống nam thời nghe nói lời này, lập tức giật mình. Nếu thật là loại tình huống thứ hai, chẳng lẽ lừa huynh này vẫn là một em bé? Nàng lập tức nhìn sang. Sau đó, tầm mắt nàng dừng ở trên người lừa huynh, nhìn khuôn mặt lừa khờ khạo kia của nó, hai chữ em bé cho dù thế nào cũng nói không nên lời. Lừa huynh nghiêng đầu nhìn nàng, be be. Tống nam thời, càng khờ. Nhưng mà nghĩ đến dù sao lừa huynh cũng cứu nàng một mảng, nàng không thể trông mặt mà bắt hình rong, vì thế ép buộc mình ấn hai chữ em bé lên đầu lừa huynh. Em bé muốn lớn, vậy tất nhiên là phải ăn nhiều một chút. Tống nam thời lập tức bắt đầu nghĩ lại có phải ngày thường mình cho lừa huynh ăn quá ít không? Vì thế nàng lập tức bước sang giọng nói dịu dàng hiếm có, lừa huynh hiện tại ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn một miếng thú lương không? Lừa huynh trăm triệu lần không nghĩ tới keo kiệt như tống nam thời vậy mà chủ động cho nó ăn thú lương. Vì quá mừng nên nó dứt khoát được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa nhìn sắc mặt tống nam thời vừa cắn túi thú lương mà tống nam thời lấy ra kéo về phía mình, tỏ vẻ mình muốn hết. Tống nam thời, nàng mỉm cười, người ăn cái dám ấy. Nàng dứt khoát thua túi thú lương về, từ chối tin tưởng lừa huynh trước mắt nặng hơn gấp ba nàng còn biết giả chết lại tham ăn này sẽ là em bé. Vân chỉ phong. Thật không hổ là Tống Nam Thời, thật không hổ là ngươi đấy. Tống Nam Thời còn hỏi hắn, Vân Huynh, người cảm thấy tình huống của Lừa Huynh là thế nào? Vân Huynh, Lừa Huynh, Vân Chỉ Phong, trước kia hắn không cảm thấy Tống Nam Thời thích gọi mình là Vân Huynh lúc có điều cầu mình có gì không ổn, nhưng giờ phút này hai chữ kia đặt ở cùng Lừa Huynh, Vân Chỉ Phong không khỏi cảm thấy mình bị làm nhục. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, hỏi, ngoài lần này ra, vào những lúc khác con lừa này còn có chỗ nào khác hẳn với con lừa bình thường không? Chỗ khác hẳn với lừa bình thường? Thế thì quá nhiều, Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi chọn những chỗ điển hình nói cho hắn. Nàng nói, có một cái ngươi đã biết rồi, không phải kỳ lân huyết ngọc của ngươi bị lừa huynh nuốt à? Lúc ấy ta còn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ ngẫm lại thì thật sự không đúng. Nếu là một con lừa bình thường, có thể nuốt kỳ lân huyết ngọc vào trong bụng mà còn lông tóc không tổn hao gì à. Tống Nam thời nói có sách máy có chứng, nhưng Vân chỉ phong lại lần nữa nhớ kỳ lân huyết ngọc của mình bị một con lừa nuốt thì mặt càng đen. Hắn hơi hoài nghi lần này Tống Nam thời không phải đến tìm mình hỏi han mà là đến gây rối. Hắn nhắm mắt lạnh thanh nói ta hơi đau đầu, nghỉ ngơi trước một lát. Hắn nhắm mắt lại dựa vào trên cây. Tống Nam thời nhìn chằm chằm trong lòng không khỏi ghét bỏ hừm hơi yếu nha, Vân chỉ phong, không được. Bọn họ ở chỗ này lầm bầm thì thầm, Diệp Tần Châu rảnh đến nhàm chán, đã đánh thức hai sát thủ kia, bắt đầu đợt lừa dối thứ hai của mình. Nếu bình thường thì Tống Nam thời chắc chắn phải góp vào việc vui này, nhưng hiện giờ một lòng nàng đều ở trên người lừa, đến cả ánh mắt cũng chưa cho bọn họ. Nàng nghĩ mình có cần bẻ miệng lừa một chút nhìn xem con lừa này phát ra tiếng lộc kêu thế nào không? Linh thú nào lại biết phát ra tiếng hươu kêu nhỉ? Nàng nghĩ ngợi lung tung, sau đó nàng duỗi tay bẻ, trong giây lát một tiếng thét trói tai thê lương của lừa huynh đánh thức mọi người, mọi người lập tức nhìn sang. Bao gồm hai sát thủ đang bị Diệp Tần Châu lừa dối mình trăm cây ngàn đắng cứu họ ra thế nào. Sát thủ, Diệp Tần Châu, sát thủ nhìn tống nam thời bẻ miệng lừa, nét mặt một lời khó nói hết này, này. Diệp Tần Châu hít sâu một hơi, nói với vẻ trầm trọng, đúng vậy, đúng như người nghĩ đấy. Sát thủ lập tức nhìn sang, Diệp Tần Châu tống tiên tử vì cứu các ngươi, bị thương đầu óc rồi. Lần này không cần Diệp Tần Châu tiếp tục lừa dối, hai sát thủ lập tức tin ngay. Mà bên này, trong lòng Lừa Huynh sụp đổ, điên cuồng lắc đầu muốn hất tay Tống Nam thời ra. Lần thứ hai, lần thứ hai nó bị người ta bè miệng, một là Vân Chỉ Phong, một là Tống Nam thời. Hai người các ngươi có bệnh đúng không? những người khác dối giết ngăn cản chỉ có vân chỉ phong đứng ở tại chỗ nhìn một lúc lâu sau đó đột nhiên bật cười mặt mày sung sướng cười đến không ngừng được chư tụ đang ngăn tống nam thời nàng ấy nhìn sư muội vì bẻ miệng lừa mà mất hết hình tượng lại nhìn vân chỉ phong thấy sư muội như vậy còn có thể cười đến vui vẻ vẻ mặt dần dần mê muội chẳng lẽ đây là cái gọi là nàng quậy hắn cười nàng ấy mới nghĩ vậy lọt vào trong tầm mắt chính là bộ mặt quậy giữ tợn của tống nam thời chư tụ có lẽ đây là yêu đấy hắn thật sự yêu muội ấy lộn xộn náo loạn nửa canh giờ lúc này việc nghỉ ngơi buồn chán mới mỏi mệt kết thúc diệp tần châu sợ bọn họ còn tiếp tục nghỉ ngơi thì sẽ tạo thành không chiến đấu mà giảm quân số đầu tiên là không tốn một linh thạch dỗ hai sát thủ kia đi ngay sau đó đề nghị trở về thành mọi người lập tức sôi nổi hưởng ứng vì thế đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi về phía thành trung châu. Từ nơi này đến thành Trung Châu, đi bộ cũng chỉ mất nửa canh giờ, bọn họ ngự kiếm phi hành thì không bao lâu đã đến rồi. Mọi người định hạ xuống ở bên ngoài thành Tống Nam thời lại trực tiếp ngăn cản bọn họ còn làm thù thế để cho bọn họ đưa kiếm lên cao một chút. Cao đến người phía người không nhìn thấy bọn họ, bấy giờ giang tịch mới nhỏ giọng hỏi, sư muội làm sao vậy? Tống Nam thời bình tĩnh nhìn cử thành, hỏi, huynh xem phía dưới là ai? Giang tịch cúi đầu nhìn xuống thì thấy một hàng tu sĩ quần áo đẹp đẽ đang đi ra khỏi thành cảnh tượng vội vàng. Đều là gương mặt lạ. Giang tịch lắc đầu, không quen biết. Tống Nam thời híp mắt muội cũng không quen biết nhưng bọn họ chắc chắn đều là đại gia tộc. Giang tịch nhíu mày, đại gia tộc thì sao? Tống Nam thời cười một tiếng, nói, đại sư huynh chúng ta ở Tứ Tàng Sơn, sở dĩ bị những ngung điều đó theo đuổi không bỏ chính là vì sau lưng những ngung điều đó có một người thổi còi. Giang tịch nghe vậy kinh hãi, đột nhiên hiểu ra gì đó. Tống Nam thời tiếp tục nhiều mung điều như vậy, không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Chúng nó di chuyển không có khả năng không kinh động người các châu khác. Đám mông điều này từ đầu tới đuôi sẽ chỉ sống ở Trung Châu hoặc là phụ cận Trung Châu. Nói cách khác, nàng nhìn thoáng qua mọi người, có người đang chuyên môn chăn nuôi chúng nó. Thứ gọi là đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là mung điều từ chỗ tối xuất hiện trong tầm mắt mọi người mà thôi. Giọng nàng lạnh xuống, có năng lực che giấu nhiều mưu điều như vậy, địa bàn và tiền tài thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có những đại gia tộc đó của Trung Châu mới có năng lực cung ứng, cũng có năng lực giấu giếm. Cho nên, Huynh nói xem vì sao muội lại kiên kỵ những đại gia tộc đó. Giang tịch đã hiểu, nghe vậy hít ngược một hơi khí lạnh, nói chúng ta mới từ tứ tàng sơn xông ra, sau lưng đã có người đại gia tộc vội vàng ra khỏi thành. Ý của muội là bọn họ quả nhiên không thoát khỏi liên quan đến tứ tàng sơn tống nam thời cũng có khả năng là nghe được động tĩnh sau đó đi xem xét. Nhưng không phải không có khả năng như đại sư Huynh nói. Tóm lại chúng ta vẫn cẩn thận thì hơn. Nàng thuận miệng nói xong theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nghĩ dù sao Vân Chỉ Phong cũng xuất thân đại gia tộc Trung Châu, cũng không biết hắn có biết gì hay không. Sau đó nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong lạnh lùng nhìn phía dưới, giữa mày vậy mà có chút miềm mai. Tống Nam thời chưa từng nhìn thấy vẻ mặt sắc bén có tính công kích như vậy của hắn, không khỏi sửng sốt. Nàng theo bản năng nhìn theo tầm mắt hắn, vẫn là người mấy đại gia tộc ở chỗ cử thành kia trên quần áo bọn họ có hoa văn bất đồng đại biểu gia tộc khác nhau. Tống Nam thời dừng một chút đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Vân chỉ phong bị gia tộc của mình phản bội sau đó vội vàng chạy ra khỏi Trung Châu. Hắn nhìn thấy người gia tộc của mình ư vậy lần này hắn trở lại Trung Châu gặp lại gia tộc của hắn sau chưa đầy một năm bị phản bội không biết vì sao trong lòng Tống Nam thời đột nhiên rất không thoải mái sư muội sư muội Trư Tụ gọi nàng Tống Nam thời hoàn hồn hỏi làm sao vậy Trư Tụ nói bọn họ đi rồi chúng đi xuống chứ Tống Nam thời đi xuống dừng một chút nàng lại bổ sung chúng ta tránh người đã càng ít người nhìn thấy chúng ta càng tốt Có suy đoán trước đó của Tống Nam Thời nên mọi người đều cho rằng Tống Nam Thời muốn tránh khỏi tay mắt của đại gia tộc cũng không nghĩ nhiều gì cả. Chỉ có Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái. Tòa nhà của Diệp Tần Châu ở bên ngoài Trung Châu, hơn nữa bốn phía đều là người thường ở Tống Nam Thời không cần lo lắng bị quá nhiều người nhìn thấy. Trên đường được Diệp Tần Châu dẫn về dinh thự Tống Nam Thời đi ngang qua một cái chợ, Nàng nhìn thấy hàng rong có bán mặt nạ ngânh thần các màu, bước chân không khỏi hơi khựng lại. Vì thế chờ trở lại tòa nhà của Diệp Tần Châu, Tống Nam Thời cũng chưa kịp xem xét kỹ, đã vội vàng chạy ra ngoài nhân lúc những người khác chia phòng. Chờ chia đến phòng của Tống Nam Thời, lúc này mọi người mới phát hiện Tống Nam Thời biến mất. Bọn họ còn tưởng rằng lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn, đang chuẩn bị đi tìm người thì thấy Tống Nam Thời từ ngoài cửa đi vào. Mấy người giang tịch khó hiểu, muội đi ra ngoài à? Sao không nói một tiếng? Tống Nam Thời trả lời qua loa. Mọi người đều không nghĩ nhiều. Sau khi chia phòng xong, mọi người lê thân mình mỏi mệt về phòng từng người chữa thương Tống Nam Thời mới trộm kéo Vân Chỉ Phong lại. Nàng hạ giọng giống như ăn trộm, ngươi lại đây. Ta có thứ tốt muốn cho ngươi. Vân Chỉ Phong sửng sốt chỉ trong chốc lát như vậy, hắn đã bị Tống Nam Thời túm đi tới chân tường. Nàng nhìn sắc mặt Vân Chỉ Phong vẫn thấy ủ ruột cười tùm tìm nói cứ quang minh chính đại đi trên đường cái như vậy, ngươi không sợ bị người khác nhận ra. à? Vân Chỉ Phong ta. Chống nam thời không chờ hắn nói xong, làm ra vẻ có thứ tốt cho nên ta chuẩn bị cái này cho ngươi. Nàng đột nhiên móc ra hai cái mặt nạ từ sau lưng. Một cái màu trắng bạc tựa thiên thần, một cái đỏ đen tựa tu la. Tất cả đều là mặt nạ ngânh thần thường thấy ở Trung Châu. Vào các ngày hội, bố mẹ sẽ mua cho con cái của mình, người thường cũng sẽ tặng cho bạn bè. Vân Chỉ Phong ở Trung Châu nhiều năm như vậy, từng thấy vô số mặt nạ qua nhiều ngày hội, nhìn thấy rất nhiều người đeo mặt nạ này trước nay hắn không cảm thấy sẽ có một cái thuộc về mình hiện tại tống nam thời lại đặt mặt nạ trắng bạc thiên thần ở trên tay hắn chính mình giơ tay đeo mặt nạ tu la hung thần ác sát lên trên mặt đắc ý nói ông chủ nói hiện tại không lễ không tết mua một tặng một vân chỉ phong nhìn nàng đột nhiên tháo mặt nạ tu la trên mặt nàng xuống đeo lên mặt mình cái này không thích hợp với ngươi hắn nói hắn đặt mặt nạ thiên thần vào tay nàng cái này mới là ngươi Giây phút mặt nả tu la áp lên mặt kia, Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy, giờ phút này cho dù Tống Nam thời mở miệng bảo hắn đi tìm chết quá nửa hắn cũng chỉ sẽ hỏi một câu ngày chết. chương 57, ngày hôm sau, khi nhân vật phụ nhỏ không tên không họ Tống Nam thời này còn đang ngủ say xưa vì trận đại chiến hôm qua, nhóm nhân vật chính vết thương còn nặng hơn nàng đã tinh thần no đủ bỏ dậy thoạt nhìn còn có tinh thần chạy một vạn mét. Giang tịch đã vung kiếm lần thứ một vạn, chưa tụ kết thúc một canh giờ dậy sớm đà tỏa. Thậm chí đến cả Úc Tiêu Thiêu cũng đã cho thò ăn xong Sau đó chưa tụ đi gõ cửa phòng sư muội nhà mình tinh thần no đủ nói Sư muội Nên rời giường ăn sáng Tống Nam thời dễ dụa từ trong chăn ngẩng đầu lên Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài Nhiều nhất mới chỉ giờ mẹo Cũng là 6 giờ sáng Trong giây lát gương mặt Tống Nam thời dữ tợn Nàng rời khỏi tông môn là muốn đi nghỉ Ban đầu đi nghỉ vào khu hoạt động của động vật hoang dại còn chưa tính, thật vất vả mới trốn thoát, còn bắt nàng rời giường vào giờ này. Nàng không có cả tư cách ngủ nướng một giấc à? Một đám nhân vật chính các ngươi phấn đấu với nhau còn chưa đủ sao? Vì sao muốn kéo theo một người qua đường vô tội như nàng? Tống Nam thời kéo chăn che lên mặt, chư tụ ở bên ngoài lại nói, "Sư muội, ngày hôm qua Diệp Lê Châu nói muốn làm bữa tiệc lớn mời chúng ta đấy, đi chậm thì để mấy tiểu tử kia ăn hết đấy." Tống Nam thời Nàng lại đơ mặt ngồi dậy, ủi oài nói, đến đây. Mở cửa thì thấy một đám đồng môn rõ ràng ngày hôm qua bị thương không nhẹ, hôm nay lại như không có việc gì. So ra tống nam thời không có việc gì lại càng giống người bị thương bệnh hơn bọn họ. Trong giây lát tống nam thời khó nén hâm mộ. Đây là thực lực nhóm vai chính à. Nàng vừa nghĩ như vậy, xuyên qua đình viện đã nhìn thấy lừa huynh hôm qua cũng kinh sợ không ít đang vui vẻ chạy khắp viện, soàn soạt ăn hoa cỏ của diệp ra. Tống nam thời. Nhân vật chính còn chưa tính con lừa nhà ngươi nhảy nhót cái gì. Nhưng nhớ tới thực lực hôm qua lừa huynh biểu hiện ra ngoài và thân phận tám phần có bí mật gì đó kia, nàng lại cảm thấy lấy bố trí này của lừa huynh ở lừa giới kia tám phần cũng là nhân vật chính. Tóm lại nàng là người qua đường duy nhất bị kẹp trong đám nhân vật chính. Cả người tống nam thời đều đã tê dần, chờ nàng ngắp một cái xuất hiện ở chính đường dịp ra, nhìn thấy vân chỉ phong đeo mặt nả tu la ngồi bên bàn gỗ lớn, ngây ra với một bàn đồ ăn sáng. Lại một người dậy sớm, Tống Nam thời mệt mỏi, Vân Huynh, chào buổi sáng. Giọng Vân Chỉ Phong ôn hòa lại, chào buổi sáng. Hắn mở miệng nói chuyện, lúc này mọi người mới biết nam nhân đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở chính đường vậy mà lại là Vân Chỉ Phong. Giang Tịch buột miệng thốt ra, Vân Huynh, sáng sớm người đeo mặt nạ làm gì. Giọng Vân Chỉ Phong xuyên qua mặt nạ, có một loại khàn khàn nặng nề, tránh tai mắt của người ta. Lúc này Giang Tịch mới nhớ ra hình như quê quán của Vân Chỉ Phong ở ngay Trung Châu vậy hắn về quê cũ mà phải tránh tai mắt của người ta là có thù oán ở trung châu à? long ngạo thiên cũng có kẻ thù khắp thiên hạ lập tức đồng cảm rất có kinh nghiệm không tiếp tục hỏi nhiều ngược lại là chưa tụ nàng ấy nhìn vân chỉ phong lại nhìn tống nam thời vừa gọi ra tên của vân chỉ phong hỏa nhãn kim tinh tú ngay trọng điểm chúng ta đều gần như không nhận ra người sao sư muội liếc mắt một cái đã biết là ngươi Hơn nữa trên mặt nàng không có chút kinh ngạc nào, người bình thường nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ cho dù nhận ra đây là người quen thì quá nửa cũng sẽ kinh ngạc một tí chứ. Là ngày hôm qua sư muội lén bọn họ gặp Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ hay mặt nạ này chính là sư muội đưa. Lúc này chưa tụ giống như những fan CP ở thời hiện đại, bắt lấy một trọng điểm căn bản không phải là trọng điểm dùng sức phân tích. Sau đó thấy Vân Chỉ Phong khẽ khụ một tiếng, nói là tống nam thời đưa. Chư tụ nhanh chóng phân tích lời này của hắn, tống nam thời đưa hắn đồ, nàng tiêu tiền cho hắn. Chư tụ, ai còn dám nói đây không phải chân ái, ai còn dám, giang tịch dám, hắn hoàn toàn không hiểu lời này của Vân Chỉ Phong có ý gì, chỉ gật gật đầu, nói là sư muội suy xét chu đáo chúng ta đã quên việc này. Chư tụ, ta hận đồ mù nhà huynh, Vân Chỉ Phong mặt không đổi sắc đúng vậy, bản thân ta cũng chưa nghĩ đến, nàng có thể nhớ thay ta thật hiếm thấy. Giang tịch hoàn toàn không hiểu ý khoe ra trong lời này của hắn, chỉ ngay thẳng gật đầu, nói, đúng vậy. Ngày hôm qua trên đường ta cũng nhìn thấy mặt nạ như vậy, 40 đồng một cái còn mua một tặng một. Thế mà ta không nhớ ra Vân Huynh Cần, vẫn là sư muội có tâm. Vân chỉ phong bị người ta cường điệu giá cả. Hắn bắt đầu suy tư tính khả năng khi tuyệt giao với người này. Tống Nam thời nhìn đồ ăn sáng trên bàn phát ngốc hoàn toàn không nghe vào bọn họ đang đấu võ mồm. Hoặc nói là một mình Vân Chỉ Phong đấu võ mồm mãi đến khi Úc Tiêu Tiêu nghi ngờ nói tuy rằng mặt nạ này dùng tốt nhưng không phải cần ăn cơm sáng à. Vì sao người ăn bữa sáng mà còn đeo mặt nạ, một câu chí mạng kết thúc tranh đấu gay gắt buổi sáng sớm. Vân Chỉ Phong, hắn có thể nói hắn chỉ muốn khoe một tí không, hắn yên lặng tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung. Nhưng nhìn mặt nạ trong tay, trong lòng hắn lại vòng vo chỉ cảm thấy mình có ngàn vạn lời muốn nói với Tống Nam Thời. Hắn ngẩn đầu đang muốn mở miệng thì nghe Tống Nam thời chợt nói, đây là bữa tiệc lớn mà Diệp Lê Châu nói mời chúng ta ăn. Một câu, mọi người lập tức đều nhìn về phía bàn dài. Thấy được một bàn cháo trắng, man thầu, dưa muối, trứng vịt. Cuối cùng bọn họ đã hiểu vì sao từ đầu tới cuối Tống Nam thời chỉ ngây ra nhìn chằm chằm cái bàn. Bữa tiệc lớn, mọi người đều không khỏi câm lặng. Giang tịch trần chờ nhìn về phía Vân Chỉ Phong, Diệp Lê Châu nói muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn, tóm lại sẽ không nói không giữ lời, nên sẽ không. Nên không phải là sáng ra người đói nên ăn tất chứ. Vân Chỉ Phong ngắt lời hắn, lúc ta đến cũng chỉ có cái này. Nếu không vì sao hắn lại ngây ra chứ. Hai bọn họ đang nói thì thấy Diệp Lê Châu bưng một chậu dưa muối đi đến. Hắn vừa thấy bọn họ lập tức cười nói các ngươi dậy sớm thật vừa hay ăn cơm sáng. Tống Nam thời hít sâu một hơi, hỏi, Diệp Huynh, đây là bữa tiệc lớn mà ngươi nói à? Tốt xấu gì Diệp Lê Châu vẫn còn tí năng lực phân biệt lập tức phản bác đương nhiên không phải mà, màn thầu dưa muối thì là bữa tiệc lớn cái gì? Tống Nam thời thế bữa tiệc lớn của chúng ta là cái gì? Diệp Lê Châu nói, là cá trung thúc sở trường nhất món cá kho. Tống Nam thời lập tức khẽ thở vào chỉ cảm thấy cá kho tốn chút thời gian cũng bình thường, bữa tiệc lớn kia tám phần còn ở trong nồi. Nàng lại nói, vậy cần chúng ta hỗ trợ không? Diệp Lê Châu khoát tay, các ngươi hỗ trợ cái gì? Các ngươi cũng không biết câu cá. Câu cá, Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy không ổn. Nàng lập tức hỏi từ từ, người nói bữa tiệc lớn, nó ở chỗ nào? Diệp Lê Châu vỏ đầu cười cười, nói ở trong sông đấy. Đại ca đi câu cá trông thúc còn ở phòng bếp chờ. Các ngươi chờ một chút, nếu thật sự đói thì ăn trước ít màn thầu dưa muối lót bụng cũng được. Tống Nam Thời. Mọi người, nàng biết ngay, muốn cho hai huynh đệ Diệp ra này mời khách sao có thể. Diệp Lê Châu còn thổn thức cảm thán, Trung Châu có quy định phàm đi săn bắt cá thì cấm thiệt sử dụng linh lực nói là sợ con mồi tuyệt chủng ảnh hưởng cuộc sống của người thường Nếu không đại ca trực tiếp dùng linh lực là được cũng không cần phải lãng phí thời gian câu cá chỉ có thể làm phiền các ngươi chờ một lúc trước đã. Tống nam thời, quy định này cũng thật có dự kiến trước rồi. Nếu không nàng thật sự không dám chắc hai huynh đệ diệp gia này có thể bắt sạch sành xanh cá trong sông vì kiếm tiền không nữa. Nàng cảm thấy bữa tiệc lớn hôm nay sợ là không ăn được rồi. Những người khác cũng cảm thấy vậy, giang tịch còn khó hiểu hỏi, diệp huynh ta thấy nhà ngươi chiếm đất đai lớn, tất cả gia cụ bài trí cũng không phải mặt hàng bình thường. Sao cuộc sống lại túng quẫn như thế? Hắn đắn đo dùng từ, diệp Lê Châu hoàn toàn không để ý lời hắn nói, đúng lý hợp tình giải thích ngươi nói phòng ở và gia cụ Á. Đây đều là tổ tiên để lại trước khi gia phụ mất đã nói rõ không cho chúng ta bán gia sản của tổ tiên lấy tiền mặt. Nhưng mà đại ca nói, chờ đến khi chúng ta thật sự không sống nổi nữa thì nên bán vẫn phải bán. Chẳng qua vì ta phá của đền tiền tương đối nhiều, nếu một ngày kia hai chúng ta đều xuống lỗ gặp phụ thân rồi, phụ thân đánh người thì ta sẽ phải chắn thay ca ca. Mọi người lập tức hiểu rõ, hóa ra là tổ tiên từng giàu có. Nhưng mà có một đôi huynh đệ như vậy, bọn họ đại khái cũng biết vì sao phụ thân hai người sẽ lưu lại di ngôn như vậy. Chỉ có tống nam thời như suy tư gì đó, tổ tiên từng giàu có à, lại nói thẩm ra mà nàng cầm giấy nợ kia, lúc trước cũng từng giàu có mà nay đến bóng dáng cũng không có. Không, không, không, một bên họ diệp một bên họ thẩm, sao nàng có thể liên tưởng đến thẩm ra, nàng sờ nhẫn chữ vật của mình, còn may, linh thạch còn đây. Tống Nam thời vội ăn hai miếng dưa muối cho đỡ sở. Sau đó bị mặn đến trợn trắng mắt miệng bắt đầu ứa nước miếng. Vì thế chờ mãi đến khi bọn họ ăn dưa muối gặm màn thầu no rồi cũng không chờ được bữa tiệc lớn ở bờ sông kia. Diệp Lê Châu Trần An, đang câu, đang câu, đại ca câu cá nhanh lắm. Lần này có lẽ nhóm cá đều còn chưa tỉnh, chờ một chút chờ một chút, cá chưa tỉnh cái đờ cờ mờ ấy. Giang tịch thở dài uyển chuyển khuyên Diệp Lê Châu để cá còn ở sông kia làm vào bữa trưa. Diệp Lê Châu cực kỳ không tình nguyện đồng ý. Chỉ có Tống Nam thời cảm thấy sợ là đến bữa tối rồi bọn họ cũng chưa chắc có thể ăn được cá mà Diệp Tần Châu câu về. Ăn xong một bữa màn thầu với dưa muối Tống Nam thời cũng không đợi bữa tiệc lớn, rớt khoát ra cửa. Vân chỉ phong không khỏi hỏi, ngươi đi đâu thế? Hiện tại có lẽ bên ngoài không quá an toàn. Tống Nam Thời chỉ nói, ngươi còn nhớ rõ tiểu cô nương chúng ta nhặt xác ở tứ tàng sơn chứ. Vân Chỉ Phong sững sốt gật gật đầu. Tống Nam Thời, đêm qua ta nhìn thư nhà của cô nương kia phát hiện nhà nàng ở ngay Trung Châu. Trong nhà chỉ có một phụ thân ta đã nói muốn đưa cho cốt của nàng ấy về. Vân Chỉ Phong im lặng một lát đứng dậy nói ta đi với ngươi. Hắn đeo mặt nả tu la lên, hai người cùng nhau ra cửa. Trung Châu rất lớn. Ngoài thành chính Trung Châu mà hiện giờ bọn họ ở, bốn phía còn rơi dụng mấy chục thành nhỏ và bao nhiêu môn phái lớn nhỏ, gọi chung là Trung Châu. Nhưng nếu nói đến thành Trung Châu thì cũng chỉ có một cái như vậy. Địa chỉ của phong thư nhà kia ở ngay bên trong thành Trung Châu. Nếu Tống Nam Thời đi ra ngoài một mình thì phải hỏi thăm đường, nhưng Vân chỉ phong ở thành chính Trung Châu từ nhỏ, chỉ nhìn địa chỉ trên thư nhà thì mang nàng đi nội thành. Hai người đi hơn một canh giờ mới đến thành chính, lại hỏi thăm trong chốc lát tìm được địa chỉ trên thư nhà ở một hàng thợ rèn. Tống Nam thời thông qua thư nhà biết phụ thân của tiểu cô nương kia là Phạm Nhân. Ông ấy kinh doanh hàng rèn cũng đều sắt thường. Tống Nam thời đứng từ xa nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy từng hàng nông cụ đặt ở ngoài quán thợ rèn. Một nam nhân trung niên cường tráng khoảng 40 tuổi đang ngồi ở cửa hàng rèn, khuôn mặt cực kỳ chính khí kiên nghị, nhưng đôi mày nhíu chặt. Tống Nam thời và Vân chỉ phong liếc nhau một cái, hai người đi qua. Người trung niên phát hiện có người đến, ngẩng đầu thuận miệng nói, khách nhân có thể nhìn xem có gì. Còn chưa dứt lời ông ấy khựng lại, chậm rãi nói, hai vị khách nhân hẳn là không đến tiểu điểm để đặt đồ rèn. Tống Nam thời không khỏi hỏi, nếu chúng ta phải thì sao? Người trung niên kéo khóe miệng khách nhân nói đùa, hai vị hẳn đều là tu sĩ nhỉ, đồ mà tu sĩ có thể sử dụng quán nhỏ này của ta không làm được. Hai người lại liếc nhau một cái, lúc đến Tống Nam thời rõ ràng đã nghĩ kỹ sau khi mình tìm được người rồi thì phải nói cho người nọ biết nữ nhi của ông đã chết ở Tứ Tàng Sơn thế nào. Nhưng khi nhìn thấy người trung niên trên mặt chưa bao giờ thoải mái Tống Nam thời lại cảm thấy mình không mở miệng được. Có một số việc không nói cũng không có nghĩa rằng không xảy ra. Tống Nam thời hít sâu một hơi, tiến lên một bước chuẩn bị mở miệng. Vân chỉ phong lại ngăn cản nàng, đỡ mặt nả trên mặt mở miệng trước có phải ông có một cô con gái không? Lúc bọn họ làm vậy, người trung niên kia như đã đã ý thức được điều gì, biểu cảm trên mặt dần biến mất không cố kéo dài ý cười cũng không nhíu chặt mày, mặt cứng đờ. Ông chỉ nói, đúng vậy. Vân chỉ phong lấy thư nhà trong tay tống nam thời, hỏi, đây là đồ của con gái ông? Người trung niên nhận lấy thư nhà cũng không xem, chỉ nhìn chằm chằm hắn, hỏi, phải. Con gái của ta đâu? Nó ở đâu? Vân Chỉ Phong chỉ nói, đi vào rồi nói chuyện. Người trung niên mím đôi môi đến trắng bạch không nói hai lời dứt khoát dẫn bọn họ vào, rồi đóng cửa hàng. Ông ấy xoay người, trong giọng nói có chút run dày không dễ phát hiện con gái của ta đâu. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cúi đầu, móc ra một hộp cỗ đàn nhỏ từ nhẫn chữ vật. Nàng nhỏ giọng nói, khi chúng ta phát hiện ra nàng ở Tứ Tàng Sơn thì đã chậm hai canh giờ. Chúng ta chưa kịp cứu nàng. Tứ Tàng Sơn. Người trung niên lập tức như hiểu ra điều gì đó. Ông ấy nhìn chằm chằm hộp gỗ đàn nhỏ kia đến hốc mắt đỏ bừng. Ông ấy run rẩy rũi đôi tay đầy vết chai dày sang nhận lấy hộp nhỏ kia như còn chưa từ bỏ ý định, thậm chí mở hộp ra nhìn. Tống nam thời không biết một phụ thân có thể nhận ra cho cốt của con gái mình không. Nhưng mà ngay giây phút ông ấy thấy hộp cho cốt kia trên mặt là một sự bi ai tựa khóc tựa cười. Ông ấy thở dốc như trong ngực có vô số đau đớn đang tích lũy, đến khóc cũng khóc không được. Cuối cùng, trong miệng ông ấy bật ra một tiếng kêu rên thê lương không giống tiếng người. Tống Nam thở nhắm mắt, Vân Chỉ Phong thở dài, sợ ông ấy quá mức kích động xảy ra chuyện gì, lập tức tiến lên, nói ông. Hắn còn chưa nói ra lời thợ rèn trung niên đã túm chặt lấy cánh tay hắn. Ông ấy dùng đôi mắt đỏ quạch nhìn hắn, hỏi con gái của ta chết như thế nào. Nàng ấy chết ở tứ tàng sơn, bị hung thú xé nát nằm ở đáy sông. Nhưng Vân Chỉ Phong chỉ nói, nàng ấy gặp hung thú thợ rèn trung niên thờ hồn hển tứ tàng sơn hung thú không phải những người đó nói hung thú đã hết rồi ư không phải bọn họ nói đã hết rồi ư hai người lập tức liếc nhìn nhau tống nam thời hỏi khoan đã ai nói hung thú đã hết vẻ mặt thợ rèn trung niên như khóc như cười mấy tháng trước tứ tàng sơn xuất hiện hung thú những đại gia tộc đó đi vào càn quét sau khi ra thì nói hung thú đã hết nhưng bọn họ vẫn phong tỏa tứ tàng sơn với bên ngoài nói trong núi có hung thú còn sót lại phải quét sạch có dư độc hung thú để lại phải tinh lọc nhưng mấy tháng cũng không có động tĩnh gì ta cho rằng trong núi đã không còn hung thú cho nên ta mới bảo con bé trở về hung thú mấy tháng trước trong miệng người trung niên này có lẽ chính là lần mà vân chỉ phong đã từng tham gia càn quét đó nhưng ngung điều chiếm cứ tứ tàng sơn mấy tháng người thường trong thành trung châu vậy mà hoàn toàn không biết gì cả thậm chí cho rằng hung thú đã hết, vạn sự lâu có nghề chuyên môn vào núi tìm người, đến cả loại tu sĩ thuộc gia tộc nhỏ như Diệp gia cũng biết tứ Tàng Sơn có hung thú. Nói cách khác, trong lòng tu sĩ đều biết rõ ràng, nhưng người thường không biết, không, có lẽ tu sĩ bình thường cũng không biết. Tống Nam thời nghĩ đến bên bờ sông kia còn còn một pháp khí tu sĩ còn mới tinh. Cũng có tu sĩ vào núi dưới tình huống không hề biết gì cả. Nói cách khác đại gia tộc nào đó của thành Trung Châu trong phạm vi một bộ phận, phong tỏa tin tức tứ Tàng Sơn xuất hiện mung điều. Tống Nam thời lập tức hiểu ra quả nhiên đại gia tộc Trung Châu không thoát khỏi liên quan đến những gia tộc đó. Nếu không thì gia tộc bình thường gặp loại chuyện này, mời bên ngoài viện trợ còn không kịp, vì sao sẽ làm ra loại phong tỏa tình thế không cho bên ngoài biết được. Trừ khi bản thân bọn họ có mở ám trong lòng Tống Nam thời như có ngọn lửa thiêu đốt, tiếng người thở rèn kia vang lên từng câu từng chữ. Mấy ngày trước ta đã cảm thấy không ổn, rất nhiều người đều nói có người vào núi mất tích. các tu sĩ trong thành mỗi ngày đều chạy vào tứ tàng sơn. Ta sợ hãi, ta sợ con gái của ta trở về không khéo lại đi vào con đường tứ tàng sơn kia. Ta muốn bảo con bé đừng về, ngày rỗ mẫu thân nó cũng không thiếu một năm nay. Nhưng ta không phải tu sĩ ta không dùng được phù truyền tin ta cũng không tìm được tu sĩ bằng lòng giúp ta. Ta viết thư, nhưng mà con bé còn chưa nhận được thư đã. Từng chữ từng câu lửa giận trong lòng Tống Nam Thời khó bình Cuối cùng nàng cũng không biết mình ra khỏi hàng rèn thế nào Vân chỉ phong nhỏ giọng gọi tên nàng Tống Nam Thời Tống Nam Thời quay đầu Cách mặt nạ Tống Nam Thời không thấy rõ vẻ mặt hắn Chỉ nghe được hắn lo lắng hỏi người có khỏe không Đi về trước nhé Tống Nam Thời hít sâu một hơi Không có việc gì Hai người theo đường cũ trở về Trên đường trở về Tống Nam Thời lại thấy được đám người mặc quần áo có huy chương gia tộc ngày hôm qua vội vàng ra khỏi thành. Nàng đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chờ bọn họ về đến nhà thì đã là giờ cơm trưa. Trong phòng bếp Diệp ra nổi khói. Tống Nam Thời mới vừa vào cửa thấy Diệp Lê Châu đang hớn hở tâm bốc kỹ thuật câu cá của ca ca mình. Diệp Tần Châu ngồi ở bên cạnh mỉm cười. Tống Nam Thời không khỏi bật cười, chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng hơi tan đi. Xem ra giữa trưa hôm nay vẫn có thể ăn cá, nàng đi vào thuận miệng hỏi cá kho xong chưa Tốt xấu gì vẫn cách một buổi trưa, nàng vẫn có chút chờ mong Sau đó lại nghe Diệp Lê Châu nói, không, là canh cá Tống Nam Thời, sao lại thành canh cá Diệp Lê Châu, cá mà ca ca ta câu về không thích hợp làm món kho Canh cá thì canh cá có ăn là được Tống Nam Thời ngồi xuống chờ ăn cơm Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy trung thúc kia bưng một chậu nước lớn đi đến, cười tươi giói, canh cá tới rồi. Chậu lớn đặt cạnh một tiếng đặt ở trên bàn, Tống Nam thời lập tức đầy chờ mong nhìn sang. Nàng nhìn thấy ngay một chậu nước nóng toàn hành thái, nổi lơ lửng một con cá lớn bằng nửa bàn tay. Tống Nam thời, nụ cười của nàng dần biến mất, ăn một con cá nhà các ngươi còn khó hơn cả ăn quốc yến à. Chương 58, Tống Nam thời uống no một bụng canh cá. Nàng vừa uống vừa hết sức nhớ nhung dưa muối và màn thầu buổi sáng hôm nay. Đúng là màn thầu và dưa muối khó coi, nhưng ít nhất nó còn thật sự có thể lấp đầy bụng. Không giống canh cá này, uống đến nàng thấy nước là buồn nôn. Hơn nữa so với canh cá tống nam thời càng bằng lòng gọi thứ này là nước tắm cá. Dưới thịnh tình không thể chối từ của huynh đệ diệp ra, mấy người uống đến mặt mày xanh lét trở về phòng, đến giờ cơm chiều rồi mà còn chưa nghỉ ngơi lại sức nổi. Sau đó lại nghe được tiếng trung thúc dọn bàn sắp ăn cơm. Lúc ấy mấy người đang ngồi ở trong viện yên lặng tiêu hóa một bụng nước tắm cá, nghe vậy sắc mặt đều tái mét. Một người keo kiệt như tống nam thời, vào giờ phút này đều cảm thấy có phải dịp ra quá keo rồi không, thậm chí nàng có cả suy nghĩ có cần quyên ra ít tiền để nhà bọn họ cải thiện món ăn không. Chỉ có thể nói quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn, người keo kiệt đến đâu đều có thể gặp được người càng keo hơn so với nàng. Người kéo kiệt như tống nam thời đều không chịu nổi càng đừng nói mấy nhân vật chính. Mấy người liếc nhau, phú bà chưa tụ vội vàng nói, bảo trung thúc đừng làm nữa. Chúng ta mới đến còn bắt các ngươi bận bịu như vậy, hôm nay ta mời khách. Diệp Tần Châu lập tức xuất hiện ở trong viện nghe vậy cười nói, sao có thể không biết xấu hổ thế được. Nếu không ta lại đi ra ngoài câu cá, mấy người lập tức luôn miệng hô to, mời khách, mời khách. Vì thế lần này biến thành huynh đệ diệp ra thịnh tình không thể chối từ đi theo bọn họ đến tiểu lầu Mấy người liếc nhau chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi Hôm nay tiểu lầu hết sức náo nhiệt phú bà chưa tụ vốn định tìm phòng bao cũng không tìm được Cuối cùng mấy người chỉ có thể ngồi ở đại sảnh gọi món ăn Tiểu nhị thấy bọn họ một mở miệng đã muốn phòng bao cực kỳ ân cần đưa thực đơn qua cười tùm tìm nói mấy vị muốn ăn gì Món sở trường nhất của nhà bọn ta chính là cá kho chân phẩm và canh cá bát bào của đại sư phụ. Hai từ mấu chốt cá kho và canh cá vừa ra, mặt mọi người lại tái rồi, dạ dày mơ hồ kích động nước chua, lập tức đồng thanh ngắt lời không cần cá. Tiểu nhị, nụ cười trên mặt hắn ta tí nữa thì không giữ nổi nữa, suýt nữa cho rằng hôm nay mình xui xẻo gặp phải kẻ đến phá đám. Sau đó thấy phú bà chưa tụ nghiêm túc nói, hôm nay trên bàn cơm của chúng ta, một cái vầy cá cũng không được xuất hiện. Tiểu nhị không nhịn được nói, nhà của chúng ta làm cá đều là đánh vẩy. Chưa thụ chính là ý này. Tiểu nhị đầy mờ mịt cầm thực đơn bọn họ chọn đi vào sau bếp. Bọn họ thậm chí không gọi cả thịt sợi hương cá cho dù hắn ta giải thích bên trong thịt sợi hương cá này căn bản không có cá ra sao. Thật là đám quái nhân từng gặp người không thích ăn cá chưa từng thấy đến chữ cá cũng không được nói. Trong lúc chờ đồ ăn lên bàn tống nam thời đang muốn bàn về món ăn của tiểu lầu này với Vân Chỉ Phong, lại phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nàng cao mày nhìn Vân Chỉ Phong một lúc lâu sau đó đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, người đeo mặt nạ. Vân Chỉ Phong sờ mặt nạ trên mặt, không hiểu ra sao, nơi đông người lắm ánh mắt như tiểu lầu này, tất nhiên là phải. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ý thức được chỗ không ổn. Sau đó lập tức nghe Tống Nam Thời nói tửu lầu nơi này có đông người lắm mắt cũng là dùng để ăn cơm. Người đeo mặt nạ thì có kỹ xảo đặc thù nào ăn cơm cách mặt nạ à? Vân chỉ phong, lời này vừa ra, mọi người cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Đúng vậy, đeo mặt nạ thì phải ăn cơm thế nào? trư tụ không khỏi hối hận nhà này đặt được phòng bao, nếu không bây giờ chúng ta đổi nhà khác. Người mắc bệnh sợ xã hội là Úc Tiêu Tiêu ngồi ở trong đám người đã suýt nữa chui xuống phía dưới bàn, nghe vậy gật đầu ngay, đúng đúng đúng. Tống Nam thời phản bác không được đã gọi đồ ăn, hiện tại chúng ta đi cũng phải trả tiền vội. Nói như vậy, nàng cũng không nhịn được chập một tiếng. Cho dù là xem tiểu thuyết ở hiện đại hay là xem thoại bản ở tu chân giới, chai đẹp đeo mặt nạ xuất hiện ở chỗ tiểu lầu quán trà đều là tình tiết đứng đầu. Thế cho nên lúc nàng xem vậy mà còn không phát hiện ra chỗ không đúng. Bây giờ ngẫm lại, đeo mặt nạ chắc chắn là muốn giấu tay mắt của người ta. Giấu tay mắt người ta thì phải đeo lại che hết cả mặt. Người đã đeo loại che hết mặt còn gọi đồ ăn ngồi ở đại sảnh Trong đầu tống nam thời không khỏi hiện ra cảnh trai đẹp đeo mặt nạ toàn mặt cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó vội vàng nhấc mặt nạ lên lộ miệng ra rồi nhét đồ ăn vào tiếp đó nhanh chóng kéo mặt nạ xuống tao nhã nhai nuốt. Tống nam thời, hình như nàng không thể nhìn thẳng người đeo mặt nạ rồi. Vì thế nàng không khỏi nói, Vân Chỉ Phong, ngươi có muốn như vậy không? Nàng làm một động tác xốc mặt nạ lên vội vàng nhét đồ vào trong miệng rồi xúi dục chỉ cần động tác của ngươi nhanh chắc chắn không ai phát hiện. Mặt Vân Chỉ Phong đen xì, vì thế một đám người khí thế ngất trời bắt đầu thảo luận đeo mặt nạ nên tao nhà ăn cơm như thế nào? Bọn họ đang thảo luận thì nghe thấy chỗ cửa tựu lầu truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Mấy người theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy một tu sĩ mặc bộ đồ phẳng phiêu đeo mặt nạ cả mặt chậm rãi đi vào tiểu lầu cho dù không xem mặt tu sĩ kia chỉ xem dáng người cũng có thể xưng được một câu Tuấn Tú lịch sử hắn ta đeo mặt nạ màu bạc xa hoa khiêm tốn chậm rãi đi vào tiểu lầu dường như tiểu lầu ồn ào hỗn Loạn cũng có thêm hai phần thần bí vốn cực kỳ có mặt mũi lên sân khấu Nhưng lúc này trong đầu mọi người đều là động tác nhanh chóng sốc mặt nạ lên lùa cơm kia của Tống Nam Thời, khi lại áp vào trên người trước mặt này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía hắn ta cũng kỳ lạ. Cũng không biết tu sĩ có mặt mũi có thể sốc mặt nạ lên lùa cơm hay không. Tầm mắt mấy người không khỏi di động lên chỗ miệng hắn ta. Sau đó Tống Nam Thời phát hiện từ lầu này, dường như mỗi người đều nhận ra tu sĩ đeo mặt nạ này, dọc đường đi đều có người chào hỏi hắn ta. Ngay cả Diệp Tần Châu cũng không khỏi nói, vậy mà hắn ta lại ra. Tống Nam thời hỏi, đây là ai? Diệp Tần Châu hoàn hồn, nói thành chủ thành trung châu, quỷ khanh. Hai chữ quỷ khanh này vừa ra, DNA từng học y của Tống Nam thời lập tức nhúc nhích. Quỷ khanh cũng là một vị thuốc. Ô, sao nàng lại nói là cũng nhỉ? À đúng rồi, hình như nàng còn biết tuyết minh từ cũng lấy vị thuốc làm tên. Hóa ra lấy tên thuốc là một loại trào lưu ở tu chân giới hả? Tống Nam thời chỉ thổn thức một câu như vậy rồi hạ giọng hỏi quỷ khanh kia với tứ tàng sơn. Nàng còn chưa dứt lời, Diệp Tần Châu cũng hiểu được ý nàng. Y ngẫm nghĩ rồi cũng hạ giọng nói, vị thành chủ quỷ khanh này chỉ là thành chủ trên danh nghĩa của Trung Châu, hàng năm hắn ta bế quan, không cần thiết thì không hỏi việc thành Trung Châu. Chỉ có chuyện trọng đại mới có thể đưa đến trước mặt hắn ta. Ngày thường việc Trung Châu đều do mấy đại gia tộc gánh vác xử lý. Không ít người đều nói. Vị thành chủ này chỉ là linh vật thôi Sớm đã bị mấy đại gia tộc kia cho đi tàu bay giấy y chỉ nói lại lời người khác mà chưa nói mình thấy thế nào Ngược lại lầm bẩm Hiện giờ hắn ta lại ra ngoài Tống Nam thời nghe Lại hỏi ngày thường hắn ta cũng đeo mặt nạ à Diệp Tần Châu gật đầu Ngày thường không ai từng thấy chân dung của hắn ta Mặt nạ kia cũng là dấu hiệu của hắn ta Tống Nam thời như suy tư gì Làm thành chủ lại không lộ chân dung Thật thú vị Hai người đang nhỏ giọng thảo luận, lại thấy thành chủ này nhìn khắp một vòng rồi đi về phía bọn họ. Bọn họ lập tức ngậm miệng, ngay sau đó chơ mắt nhìn vị thành chủ đeo mặt nạ này đi đến trước mặt bọn họ. Thành chủ Quỷ Khanh mở miệng, giọng ấm áp như ngọc, "Hiện giờ trong sảnh chỉ có bên các vị còn chỗ trống, có thể cho tại hạ ghép bàn không?" Nếu bình thường thì tất nhiên là không cho, nhưng giờ phút này, tầm mắt mọi người dừng ở trên mặt nạ của thành chủ, không nhịn được lại nghĩ đến động tác lùa cơm của Tống Nam thời. À, như vậy thành chủ cũng sẽ sốc mặt nạ lên lùa cơ mà. Không lùa cơm thì hắn ta sẽ ăn cơm tao nhã thế nào đây? Thật đặc sắc, Giang Tịch nói ngay tất nhiên là rất vinh hạnh huynh đài. Mời ngồi, mọi người lập tức nhiệt tình mời hắn ta vào chỗ trống, nhiệt tình đến nỗi tê cười trên mặt thành chủ quỷ khanh suýt nữa không giữ nổi. Tống Nam thời còn nhân cơ hội lặng lẽ truyền âm cho Vân Chỉ Phong, Vân Huynh chờ tí nữa người quan sát xem vị thành chủ này ăn cơm thế nào, sau đó học hắn ta. Dẫu sao thành chủ như hắn ta không làm sai được đâu. Tống Nam thời thông minh ra chủ ý. Vân chỉ phong, vừa hay hiện tại đồ ăn bọn họ gọi lục tục được bưng lên. Vì thế vì thành chủ quỷ khanh này còn chưa kịp nói chuyện đã bị bọn họ tống Nam thời nhiệt tình mời dùng bữa. Trong nháy mắt cái bát không trước mặt thành chủ quỷ khanh trồng cao đồ ăn. Tươi cười của thành chủ quỷ khanh đều cứng lại. Lúc này Diệp Tần Châu mới không nhanh không chậm giải thích thành chủ đừng để ý đám bằng hữu này của ta có hơi nhiệt tình. Thành chủ quỷ khanh khựng lại một lát giọng nói một lần nữa trở nên ấm áp nói, không sao. Tài hạ chỉ quá mức được cưng chiều mà sợ hãi thôi. Diệp Tần Châu nói ngay, vậy thành chủ nhanh dùng bữa, dùng bữa. Nháy mắt tầm mắt cả bàn đều nhìn sang, cực kỳ nóng bỏng. Chiếc đũa của thành chủ run lên, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng mà đồ ăn đã chồng ở trong chén, không ăn lại không được. Thành chủ gấp một đũa đồ ăn, tầm mắt mọi người di động theo đũa của hắn ta. Sau đó thành chủ nhớ ra mình còn đeo mặt nạ. Thành chủ, hắn ta đã hơi hiểu vì sao bọn họ nhiệt tình như vậy, là ảo giác của hắn ta Nhưng bây giờ tên đã trên dây, thành chủ dừng một chút, lập tức quyết định. Chỉ thấy hắn ta nâng một bàn tay lên, chuẩn xác nâng mặt nạ lên, lộ ra một đoạn cằm trắng nõn và môi đỏ thắm. Ngay sau đó nhanh chóng tao nhã đưa đồ ăn vào trong miệng mình, chờ tay che mặt nạ lại tao nhã bắt đầu nhai nuốt. Một loạt động tác nước chảy mây trôi. Mọi người ồ. Hóa ra người đeo mặt nạ thật sự ăn cơm như vậy. Mọi người mở rộng tầm mắt, hơn nữa chưa đã thèm. Bọn họ vẫn cảm thấy động tác xúc mặt nạ lên ăn cơm của thành chủ quỷ khanh có phần thần bí, không nhịn được muốn xem tiếp, vì thế tiếp tục khuyến khích ăn cơm. Tống Nam thời còn lặng lẽ nói với Vân Chỉ Phong, Vân Huynh. Người xem, hắn ta đều ăn như vậy, còn không mau học đi. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh tanh ta không đói bụng. Tống Nam thời hết sức tiếp nuối Thành trù quỷ khanh bị khuyến khích ăn cơm một miếng tiếp một miếng, miệng chưa từng ngừng, lời vốn muốn nói cũng chưa có cơ hội nói ra. Suốt nửa canh giờ tống nam thời thấy nửa bàn đồ ăn đều bị đẩy vào trong miệng thành chủ Mọi người xem đến chưa đã thèm. Thành trù quỷ khanh ăn đến ở, mãi đến cơm canh đầy bàn đều ăn đến sạch sẽ, lúc này hắn ta mới tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Hắn ta vừa ở vừa nói, mấy vị thật là nhiệt tình, nhưng ta nhìn mấy người đều lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến thành trung châu à. Tống Nam thời biết ngay mục đích thật của vị thành chủ này. Một vị thành chủ ra cửa ăn cơm ghép bàn với người khác có xác suất lớn bao nhiêu chứ? Vừa hay gặp bọn họ xác suất lại lớn bao nhiêu? Nàng cũng không nói tiếp, nhìn thấy điểm tâm bèn tiếp tục nói ăn điểm tâm ăn điểm tâm. Thành chủ, hắn ta thật sự không ăn vô nữa. Vì thế hắn ta chỉ có thể cười khổ nói, xem ra các vị đã biết ý của ta là túy ông không phải ở rượu. Được rồi, tại hạ vốn không thật sự muốn ghép bàn, mà muốn kết giao với các vị. Chỉ là kết giao mà thôi, tại hạ tuyệt đối không có ý khác. Nụ cười của Tống Nam thời không đổi, chỉ nói thành chủ không thích ăn bánh đậu xanh này à. Vậy bánh hoa đào thì sao? Một miếng bánh hoa đào đặt ở trong đĩa của hắn ta. Thành chủ, hắn ta chỉ cảm thấy dạ dày căng đến cuồn cuộn ăn cơm thiếu chút nữa nghẹn đến cổ hỏng rồi mắt thấy tống nam thời còn có ý tiếp tục nhồi cơm thành chủ quỷ khanh biết hôm nay sợ là ra ngoài bất lợi mấy người này dầu muối không ăn vì thế hắn ta thở dài nói thôi vậy ta biết mấy vị không tin ta vậy hôm nay coi như làm quen ngày khác chúng ta kết giao nói xong hắn ta đầy hưa quạnh đứng dậy muốn rời đi tống nam thời mỉm cười thành chủ ăn xong bánh hoa đào rồi hãy đi thành chủ bóng dáng hắn ta lảo đảo một cái bước chân lập tức càng nhanh Tống Nam Thời chật chật hai tiếng, hết sức tiếp núi. Mọi người lập tức nhìn sang. Từ lúc Tống Nam Thời bắt đầu liều mạng nhồi đồ ăn thì mọi người đã phát hiện không đúng rồi. Bởi vì sư muội này của bọn họ mê chơi không sai, nhưng sẽ không làm khó một người xa lạ như vậy. Nếu nàng làm như vậy thì người này chắc chắn có vấn đề. Giang tịch hạ giọng hỏi, sư muội người này có gì không đúng à? Tống Nam Thời hỏi lại. Huỳnh sẽ nhớ rõ trong tông môn chúng ta khi nào có nhiều gương mặt xa lạ, còn cố ý kết bạn với người ta à? Giang tịch lắc đầu, Tống Nam thời, cho nên, cho dù vị thành chủ này có yêu dân như con, liếc mắt một cái nhìn ra chúng ta mới tới đến đâu thì có lý do gì kết bạn với mấy nhân vật nhỏ chúng ta chứ? chư thụ ngẫm nghĩ, khó hiểu hỏi, vậy ý muội là. Tống Nam thời, trừ khi hắn ta biết chúng ta từ Tứ Tàng Sơn ra. Lúc chúng ta ra khỏi Tứ Tàng Sơn động tĩnh không nhỏ hắn ta đại khái cảm thấy chúng ta hữu dụng đấy. chư tụ hiểu rõ ý của muội là vị thành chủ bị đại gia tộc cho đi tàu bay giấy này biết chúng ta có thực lực xông ra khỏi thứ tàng sơn thì muốn kết bạn với chúng ta để mượn lực lượng của chúng ta. tống nam thời như suy tư biểu hiện từ đầu đến giờ của hắn ta thì đúng là thế đấy. ít nhất biểu hiện của hắn ta để cho người khác cảm thấy là vậy. hơn nữa hắn ta không ngại để cho người khác biết hắn ta nghĩ vậy. chư tụ vẫn cảm thấy lời sư muội nói là lạ. Nhưng một khi đã như vậy thì bọn họ vẫn nên rời xa thành chủ này thì hơn. Vì thế nàng ấy nói tỷ đi thanh toán đã. Tống Nam thời lại nói không cần. Vì thành chủ kia đại khái đã thanh toán rồi. Nàng còn cảm thán người tốt vội vàng thanh toán như này vẫn càng nhiều càng tốt. Chưa tụ tìm trường quầy hỏi quả nhiên đã được người ta thanh toán rồi. Mấy người ăn một bữa cơm miễn phí thể xác và tinh thần sung sướng đi về. Đương nhiên đại khái chỉ có Tống Nam thời thể xác và tinh thần sung sướng. Lúc bọn họ ăn cơm tìm tiểu lầu lớn nhất nội thành, lúc về cũng là từ nội thành về ngoại thành. Không khỏi đi ngang qua hàng rèn của phụ thân trung nhiên kia. Tống Nam Thời cố tình nhìn thoáng qua thấy cửa lớn hàng rèn đóng chặt một mảng đen nhánh. Ban ngày các kiểu nông cụ còn treo ở ngoài tiệm rèn, nhưng hàng rèn đã không còn ai. Tống Nam Thời và Vân chỉ phong liếc nhau một cái, lập tức cảm thấy không ổn. Tống Nam thời không nói hai lời vội tiến lên đầy cửa hàng rèn ra thấy bếp lò làm rèn kia không biết đã lạnh bao lâu. Nàng thầm giật mình, thợ rèn kia không có chỗ ở khác trong thành ăn ở đều trong hàng rèn. Ông ấy không ở đây thì đi đâu, hơn nữa cho cốt và thư nhà bọn họ đưa trước đó đều không ở đây. Tống Nam thời lập tức nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong nói ngay, để ta tìm theo hơi thở của thợ rèn, ngươi đi theo ta. Nói xong hắn đánh pháp quyết xoay người đuổi từ hàng rèn ra. Tống Nam Thời chỉ để lại một câu chúng ta còn có việc khác các ngươi đi về trước. Rồi xoay người đuổi theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Giang tịch không nói hai lời, nói đuổi theo. Tống Nam Thời đi theo Vân chỉ phong một đường quanh co lòng vòng thế mà từ chợ trong thành đuổi sâu vào trong. Cũng chính là nơi các tu sĩ tụ tập trong thành. Trong lòng Tống Nam Thời càng trầm xuống. Nàng đã đoán được đại khái thợ rèn kia muốn làm gì. Chỉ hy vọng bọn họ còn kịp. Lúc nàng nghĩ như vậy thì thấy Vân chỉ phong ngừng lại. Đây là một hẻm nhỏ đen nhánh Tống Nam thời ngẩng đầu thấy thợ rèn mà bọn họ tìm khắp nơi không được đang đứng ở cuối hẻm nhỏ đen nhánh tầm mắt nhìn chằm chằm hai tu sĩ đang từ đường lớn quẹo vào hẻm nhỏ. Trên người hai tu sĩ kia mặc quần áo có huy chương gia tộc giống nhau như đúc. Tống Nam thời lập tức mở miệng rừng, còn chưa nói xong, thợ rèn đã xông ra ngoài, trong tay cầm một trường đao sắc bén. Người thường cầm trường đao sao có thể làm tu sĩ bị thương. Hai tu sĩ kia cũng cảm thấy như vậy, nhìn thấy đột nhiên có người thường xông tới, thậm chí còn chẳng buồn trốn, trường kiếm lập tức chém về phía đầu thợ rèn. Sắc mặt tống nam thời tức khắc lạnh xuống, tốn phong trong tay lập tức bay ra. Nhưng mà nhanh hơn cả nàng chính là thợ rèn theo trường đao đột nhiên ném ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội thoáng chốc bộc phát ra ánh kiếm trói mắt chém thẳng về phía hai tu sĩ không hề phòng bị kia. Hai tu sĩ hoảng hốt một người khởi động lá chắn, một người ngăn ánh kiếm, nhưng trốn tránh không kịp trên người một tu sĩ trong đó đã có vết máu. thợ rèn cũng không trốn tránh, thẳng tắp đối mặt ánh kiếm bị chắn bật lại. Lúc này cuối cùng tốn phong của tống nam thời cũng tới, lập tức bao bọc lấy thợ rèn kia kéo ông về phía sau. Tu sĩ bị thương kia đã hoàn hồn, lập tức giận tím mặt nhấc trường kiếm lên nói, mày dám làm ông đây bị thương. Lại một luồng tốn phong đánh úp sang, trực tiếp đánh bay trường kiếm của tu sĩ kia. Tống Nam thời lạnh tanh từ chỗ tối đi ra, lạnh lùng nói, mày là ông của ai? Tu sĩ tiên nhíu mày, ngươi là ai? Cùng một đám với người này, Tống Nam thời không nói lời nào, chỉ nhìn về phía thợ rèn. Thợ rèn nhìn nàng, đôi mắt đỏ bừng. Ông ấy chỉ nói, trước khi ta viết thư nhà, hắn ta đi chơi ở phố của ta. Ta thấy hắn ta là người đại gia tộc ăn nói khép nép hỏi hắn ta rằng tứ tàng sơn còn hung thú không? Người nhà ta có thể trở về hay không? Chính miệng hắn ta nói không có, nhưng mà hôm nay, rõ ràng ta nhìn thấy hắn ta đi về phía tứ tàng sơn. Tống nam thời hơi khựng lại, tầm mắt chuyển lên người tu sĩ bị thương kia. Nàng hỏi, ngươi lừa ông ấy, tu sĩ bị thương khựng lại, tu sĩ không bị thương đầy mờ mịt hiển nhiên không biết chuyện này. Nhưng rất nhanh tu sĩ bị thương đúng lý hợp tình nói, ta chỉ thuận miệng nói ai biết ông ta tin thật. Chuyện này gia tộc yêu cầu bảo mật, sao ta có thể nói thật được? Là chính ông ta ngu. Tống Nam thời ngắt lời hắn ta, nữ nhi của ông ấy chết ở trên đường trở về, chết ở Tứ Tàng Sơn. Người nọ sững sốt, nhưng rất nhanh hắn ta quay mặt đi, vậy đâu liên quan gì tới ta. Hắn ta như thuyết phục bản thân, lại quay đầu chỉ vào bọn họ đúng lý hợp tình nói, đó là chuyện của ông ta, lại không phải ta giết nữ nhi ông ta. Hôm nay ông ta đánh lén ta tất nhiên gia tộc của ta sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nếu người không muốn cùng ông ta nhận lấy cái chết thì... Ẩm... Um. Còn chưa nói xong, hắn ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trường. Tốn phong hóa thành lưỡi đao gió đặt trên cổ hắn ta. Tống nam thời chậm rãi tiến lên, một chân đạp lên ngực người nọ không nhanh không chậm nhìn trong tiếng hô đau của người nọ. Nàng bình tĩnh nói, người là cái thứ gì cũng xứng chỉ vào chúng ta. Tốn phong ép xuống tạo ra một vòng máu trên cổ hắn ta. Người nọ cảm nhận được nỗi sở của cái chết. Hắn ta há mồm thở dốc nói không lựa lời, nếu ngươi giết ta, ngươi không ra khỏi tòa thành này được. Tống nam thời khẽ cười. Nàng nói, ngươi không hiểu ta nói gì à? Ngươi là cái thứ gì? Phù thành chủ lúc quỷ khanh trở lại mật thất nhà mình, nghe trong mật thất truyền đến một tiếng cười lạnh. Một giọng nói cất lời, ngươi đã nhìn thấy nàng. Mặt quỷ khanh không đổi sắc chỉ cười khẽ trả lời, gặp rồi. Người nọ thế nào? Nụ cười của quỷ khanh không đổi, một tiểu cô nương mà thôi, có tí thông minh, cũng có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Người nọ từ chỗ tối đi ra, là một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Nếu tống nam thời ở chỗ này thì sẽ nói ngay ra tên của gã. Gối đầu huynh, cụ quyết minh tử. Quyết minh tử cũng cười thành tiếng, chẳng qua nụ cười vạn vẹo, vậy ngươi cũng tự tin đấy. Quỷ khanh không đổi sắc ta tất nhiên sẽ không giống ngươi tiêu hết mấy chục vạn linh thạch mà không thu hoạch được gì. Quyết Minh tử nhìn về tự tin của hắn ta lại nghĩ đến những gì mình gặp phải đột nhiên bắt đầu chờ mong đến lúc hắn ta bị tống nam thời lừa đến không còn một xu. Lúc này quỷ khanh còn không biết đồng liêu của mình đã đoán trước về kết cục của hắn ta. Hắn ta tự tin nói, bây giờ nàng có chút lòng cảnh giác cũng rất bình thường, nhưng chỉ cần cho ta ba ngày tiểu cô nương kia cũng chỉ là vật trong bàn tay ta thôi. Ta không giống ngươi, vừa thấy mặt đã bị thiệt thòi. Nói xong, hắn ta đột nhiên ở một cái vang rội. Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử, gã buồn bã nói, xem ra ngươi đúng là không thiệt thòi, còn ăn rất no. chương 59, lúc đám giang tịch vội vàng đuổi tới, nhìn thấy là cảnh một chân tống nam thời đạp trên ngực một tu sĩ xa lạ, lưỡi dao gió đè ở của đối phương. Ở bên còn có một tu sĩ xa lạ khác bị dọa sững sờ. Tình cảnh này, giang tịch không khỏi sừng sốt, buộc miệng thốt ra, giết người diệt khẩu. Tống nam thời. Gương mặt lạnh lùng của nàng suýt nữa không giữ nổi, chỉ cảm thấy hơi thở giết chóc mà mình vất vả xây dựng đều bị bốn chữ này phá hủy không còn tí gì. Giang tịch cũng đã khá thuần thục tiến vào trạng thái, nhìn về phía tu sĩ xa lạ bị dọa sững sờ ở bên, lập tức nói, nhị xương muội để tu sĩ kia lại, không thể để nhân chứng chạy. Đúng vẻ xử lý không biết bao nhiêu lần giết người diệt khẩu mới có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chư thụ còn thạo hơn cả hắn, rút trường kiếm ra lật tay để ở trên cổ nhân chứng, ra vẻ một lời không hợp sẽ phải nhổ cỏ tận gốc nhân chứng này. Úc tiêu tiêu nhìn trái ngó phải, nhanh chóng đổi kịp tiết tấu, móc con thỏ nhỏ trong ngực ra nói ta có thể cho thỏ thỏ vứt hai cái xác của bọn họ vào tứ tàng sơn, sẽ không có người phát hiện. Một phen giao lưu quá trình giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích đều đủ. Tống nam thời, nàng cảm thấy, vì sao hai nhân vật chính là giang tịch và Chư Tụ sẽ thành thạo chuyện giết người diệt khẩu như vậy. Không thể nghĩ sâu, còn nghĩ sâu nữa rất dễ hơn nửa đêm ngủ không yên giấc. Nhưng nam chính long ngạo thiên và nữ chính theo đuổi trả giá đắt còn chưa tính, vì sao một nữ chính chuyện sủng ngọt như Úc Tiêu Tiêu cũng thích ứng tốt như vậy. Tống nam thời hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh, nhưng trung quy không bình tĩnh nổi, nóng giận nói, giết người diệt khẩu cái rắm Ta là mở rộng chính nghĩa. Mọi người bị tống nam thời nổi giận im như ve sầu mùa đông. Liễu lão nhân từ ngọc bội ló đầu ra, lớn tiếng cười nhạo, ha ha ha ha ha Tống Nam Thời, vừa đúng lúc này, tu sĩ dưới chân Tống Nam Thời kia tự giác bắt được cơ hội, chờ tay rút một thanh trùy thủ không biết từ chỗ nào ra đâm về phía Tống Nam Thời, muốn giết ngược lại. Tống Nam Thời lập tức cười lạnh một tiếng, một chân đá vào cổ tay hắn ta. Răng rắc một tiếng, cổ tay người nọ lập tức mềm mại rũ xuống. Tống Nam thời lại đá vào miệng hắn ta trước khi hắn ta thét trói tay thành tiếng, ngăn chặn hắn ta buột miệng kêu thảm thiết. Tu sĩ hoảng sợ phẫn hận nhìn nàng. Tống Nam thời cúi đầu nhìn hắn ta chỉ hỏi, ngươi thừa nhận là ngươi lừa ông ấy. Hàm răng tu sĩ đều đang run lên, lại còn mạnh miệng, đúng thì thế nào? Tống Nam thời, ngươi cố ý. Tu sĩ cái này có gì khác nhau à? Có gì khác nhau à? Thở rèn mơ màng hồ đồ ở bên phát ra một tiếng tiếng cười như khóc. Bấy giờ mọi người mới phát hiện ra sự tồn tại của thợ rèn kia cũng từ lời nói của Tống Nam thời hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt bọn họ đều nặng nề. Diệp Tần Châu nói thẳng, Lê Châu, ra canh ngoài ngõ nhỏ. Diệp Lê Châu không nói hai lời đi ra ngoài. Lúc này, tu sĩ mới phát hiện dường như bọn họ muốn chơi thật. Hắn ta sợ hãi lại khó hiểu, chẳng qua ông ta là một phàm nhân mà thôi, ta thuận miệng nói là chính ông ta tin. Muốn nói hại chết nữ như ông ta, vậy chính là ông ta chứ. Các người đều là tu sĩ, vì sao phải đối phó với ta vì một phàm nhân? Chỉ vì một phàm nhân, vẻ mặt của hắn ta thật sự hoang mang. Hắn ta thật sự không cảm thấy mình sai. Giống như con người chỉ là một con kiến với hắn ta, hắn ta sẽ không áy náy bởi vì cái chết của một con kiến. Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy cảm xúc quể oài. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tần Châu, hỏi đây là người của gia tộc nào? Tu sĩ kia nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, nói ngay ta là người Vân Gia. Vân Gia chúng ta là một trong những thế gia lớn nhất Trung Châu. Nếu ta chết ở chỗ này, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi thức thời thì, Vân Gia, Tống Nam thời đột nhiên ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Vân Chỉ Phong từ đầu tới cuối đều lặng lẽ đến khác lạ. Là... Trung Châu, Vân Gia, được rồi, nàng đã biết đại khái vì sao Vân Chỉ Phong lại bị đuổi giết. Tống Nam thời không nói lời nào, người nọ cảm thấy nàng sợ lập tức đắc ý nói còn không mau buông ta ra. Trong mắt thở rèn kia đầy tuyệt vọng, Tống Nam thời lại nhìn thẳng về phía Vân Trì Phong, ngắt lời tu sĩ kia hỏi, nếu hiện tại ta ném hắn ta vào tứ tàng sơn, người cảm thấy lấy thủ đoạn của Vân ra thì sẽ biết đệ tử nhà mình gặp nạn à. Nàng ra vẻ thật sự muốn suy xét về việc giết người diệt khẩu. Tu sĩ kia bỗng nhiên nghẹn học thở rèn lập tức ngẩng đầu. Vân chỉ Phong bị hỏi từ chỗ tối chậm rãi đi tới, giọng lạnh xưa nay chưa từng có. Hắn nói cần gì phiền toái như vậy, hắn cúi đầu nhìn tu sĩ kia, nói cực rõ ràng từng câu từng chữ, dựa theo gia quy vân gia, phàm đệ tử trong tộc khinh nhục phàm nhân, hại tính mạng người khác vi phạm pháp lệnh, làm hại người một phương, phế đan điền tu vi, cuộc đời này không được tu luyện nữa. Người nọ trợn tròn hai mắt, ngươi vì sao ngươi biết? Một tu sĩ khác bị chưa tụ đè cũng nhìn sang đây. Tống Nam thời lại không quan tâm bọn họ chỉ chật một tiếng, nói, Vân ra còn có ra quê như vậy. Thế mà còn dạy ra được đệ tử như này. Giọng Vân chỉ phong nhàn nhạt nói, trước kia có. Tống Nam thời nhìn về phía tu sĩ kia, hơi khom người, khẽ cười nói, vậy chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi phải giống phàm nhân mà ngươi khinh thường, cảm nhận cái gì gọi sinh lão bệnh tử, cái gì gọi là thân bất do kỳ. Ngươi vui vẻ chứ, tu sĩ kia dịch người ra sau, người ngươi không thể. Tống Nam thời dẫm lên người hắn ta, đứng dậy, nhìn về phía thợ rèn ở sau, đột nhiên hỏi ông muốn thực tay báo thù cho nữ nhi chứ. Ánh mắt thở rèn kia chỉ chốc lát sáng đến kinh người. Tống Nam thời lấy ra một chùy thù có linh lực từ nhẫn chữ vật ném vào trong tay ông ấy, nói, nếu ông muốn thì tự mình ra tay. Sau khi ra tay, ông sẽ quên hết chuyện hôm nay, cũng quên người này, trở lại cửa hàng rèn của ông, an táng nữ nhi cho tốt, sau đó sống tốt thay nàng ấy. Trong mắt thở rèn mang nước mắt lại cười nói, được. 15 phút sau, Tống Nam thời sách tu sĩ như chó chết lên nhét vào nhẫn chữ vật hỏi chư tụ, nhà hòa táng cổ sư thì còn thiếu người không? Chư tụ nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật của nàng, nói, người như vậy, đến bao nhiêu tỷ đều nhận. Tống Nam thời nói, vậy muội tặng tỷ miễn phí. Chư tụ, không cần phí giới thiệu. Tống Nam thời, không cần. Người này, muội ngại đen đùi, muội sợ làm đen cả nhà hòa táng của tỷ. Hai người chỉ dăm ba câu đã quyết định xong nơi đi của người này. Lúc này, thợ rèn ở bên cạnh đột nhiên hỏi, các người nói nhà hỏa táng kia ta có thể đi không? Hai người liếc nhau, nhị sư tỷ lập tức nói, nếu ông đến thì ta sẽ sắp xếp cho ông thành lãnh đạo trực tiếp của hắn ta. Tống Nam thời bổ sung, chấn tiên duyên, vô lượng tông, ông báo tên chưa tụ là được. Thợ rèn cười trong nước mắt được, chờ ta tận mắt nhìn thấy những sốc sinh ở tứ tàng sơn chết sạch ta sẽ mang nữ nhi của ta cùng đi vô lượng tông. Ông như già đi 10 tuổi trong một đêm, nhưng lại như một lần nữa có động lực sống, tập tỉnh đi nhặt ngọc bội mình mới quăng ra kia tự mình lầm bẩm đây là nữ nhi của ta để lại cho ta phòng thân ta phải giữ gìn. Ông ấy cầm ngọc bội chân thấp chân cao biến mất ở trong đêm tối. Hai người im lặng một lúc lâu, chưa thụ thở dài, nói, nếu để lại cho xúc sinh một mạng còn có thể làm thở rèn kia một lần nữa có động lực sống, vậy coi như hắn ta còn có chút tác dụng. Hai người quay đầu, nhìn về phía tu sĩ còn lại đồng hành với tu sĩ vừa rồi. Tu sĩ kia thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, đã bị sợ đến ngây người. Có lẽ hắn ta cũng không biết đồng liêu của mình đã làm gì. Tống Nam thời bèn hỏi, người này xử lý thế nào? Vẻ mặt người nọ bắt đầu hoảng sợ. Giang tịch đang muốn nói quy trình chính xác xử lý nhân chứng thì lại nghe Vân Chỉ Phong nói, người này giao cho ta đi. Các người đi về trước ta sẽ giải quyết tốt hậu quả. Tu sĩ kia nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, ngươi là ai? Vân Chỉ Phong đột nhiên tháo mặt nạ xuống. Người nọ trợn tròn mắt ngươi là thiếu. Còn chưa nói xong, Vân Chỉ Phong đã rứt khoát đánh hắn ta hôn mê quay đầu hỏi Diệp Lê Châu, nhà các ngươi có địa lao không? Diệp Tần Châu cười đến hiền lành, chúng ta là nhà lương thiện, loại đồ vật địa lao này tất nhiên có chuẩn bị. Vân Chỉ Phong gật đầu, vậy mượn một chút. Diệp Tần Châu tiền thuê năm linh thạch một ngày. Vân Chỉ Phong... Hắn lạnh tanh trả một câu ba linh thạch không được thì ta nghĩ biện pháp khác. Diệp Tần Châu tiếp núi, được rồi. Tống Nam Thời, trong giây lát vậy mà nàng không biết chuyện nhà lương thiện còn chuẩn bị địa lao kỳ lạ hay là địa lao còn có thể kiếm tiền thuê càng lạ lùng hơn. Nhưng cuối cùng chuyện vẫn được giải quyết. Tống Nam Thời chơ mắt nhìn một đám vai chính bọn giang thịt cực kỳ thành thảo quét tước sạch sẽ chiến trường, không để lại chút dấu vết nào. Mấy người quay đầu làm như không có việc gì trở về Diệp ra. Đi về rồi, Vân Chỉ Phong lập tức sách theo tu sĩ Vân Gia đi địa lao. Sau lưng, Diệp Tần Châu nhìn bóng dáng hắn như suy tư gì. Vân Gia, Vân Chỉ Phong, nếu y nhớ không nhầm thì vị kỳ lân tử của Vân Gia kia bị Vân Gia chính miệng tuyên bố đã chết. Mà lúc này, bên trong địa lao, Vân Chỉ Phong mới đánh thức tu sĩ Vân Gia. Tu sĩ Vân Gia vừa mở mắt nhìn thấy mặt Vân Chỉ Phong kinh ngạc lại hoang mang, người thiếu chủ. Nhưng mà không phải gia chủ nói ngài. Nói tới đây, hắn ta đột nhiên hiểu ra điều gì lập tức khựng lại. Sắc mặt Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói ta đã chết phải không? Tu sĩ Vân Gia đột nhiên ngậm miệng tỏ vẻ dễ dụa. Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, hỏi ngươi là tu sĩ tộc nào của Vân Gia? Tu sĩ Vân Gia im lặng một lát rồi nói nhỏ, dòng bên, chữ lót là khổ. Vân Chỉ Phong hiểu rõ, lúc trước dòng bên các ngươi không đi theo đến tứ tàng sơn, không trách được không biết gì hết. Hắn trầm ngâm một lát bình tĩnh nói, tiếp sau đây ta hỏi ngươi vài câu trả lời cho đúng. Tu sĩ vân ra trầm mặc một lát thiếu chủ, xin hỏi. Vân chỉ phong, từ khi nào ngươi bắt đầu bị phái đi tứ tàng sơn? Tu sĩ, hai ngày trước, hai ngày trước đó chính là ngày mà bọn họ mới từ tứ tàng sơn ra. Vân chỉ phong, tứ tàng sơn có hung thú chiếm cứ các ngươi đều biết à. Tu sĩ, trong đại gia tộc đều biết. Vân chỉ phong, nhưng gia tộc không cho các ngươi nói ra bên ngoài. Tu sĩ, nhóm thúc bá trưởng lão nói chẳng qua là hung thú mà thôi, sợ nói ra sau đó trong thành lại sinh loạn. Vân chỉ phong, lúc trước mấy đại gia tộc ở Tứ Tàng Sơn càn quét hung thú ta nhớ rõ trước khi ta chết thì hung thú đã bị quét gần hết. Khi nào lại bắt đầu tràn lan hung thú? Tu sĩ là nửa tháng sau khi ngài mất tích. Vân chỉ phong thành chủ quỷ khanh kia xuất quan khi nào? Tu sĩ cũng khoảng thời gian đó. Vân chỉ phong một năm một người hỏi tường tận phi thường. Chờ sau khi hỏi hết những gì tu sĩ kia biết, hắn mới gật đầu khen ngợi, không tồi, ngươi không tự cho là thông minh. Tu sĩ kia tỏ vẻ phức tạp cho nên, trong tộc đồn thiếu chủ không chết là sự thật. Vân chỉ phong gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt tu sĩ vân ra kích động, vậy quả nhiên là đám ra chủ động tay à. Thiếu chủ, nếu ngài không việc gì, vì sao không quay về? Vân chỉ phong hỏi lại, hôm nay đồng bạn của ngươi làm những chuyện như vậy, ngươi có biết không? Tu sĩ Vân Gia khựng lại, ảm đạm nói, ta không biết. Trước nay ta cũng chưa từng làm việc như vậy, ta không biết Vân Gia còn có người như vậy, rõ ràng trước kia không như vậy. Vân Chỉ Phong, vậy ngươi muốn làm bạn cùng người như vậy à? Vân Gia tu sĩ mím môi, lắc đầu. Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, ta cũng không muốn cho nên vì sao ta phải trở về. Hắn nhàn nhạt nói ta không những sẽ không trở về ta thậm chí còn cảm thấy, Vân Gia hiện tại đã không cần phải tồn tại nữa. Vân ra tu sĩ ngẩng phát đầu, Vân Chỉ Phong lại đứng dậy, nói, nếu ngươi không muốn bị liên lụy thì ở lại chỗ này trước đi. Hắn xoay người rời đi, vẻ mặt tu sĩ Vân ra ngây ra, bên kia, Tống Nam thời đoán được gia tộc của Vân Chỉ Phong hẳn là Vân ra mà hôm nay gặp được. Sau khi nàng trở lại dịp ra, nhìn thấy Vân Chỉ Phong dẫn theo tu sĩ Vân ra đi địa lao, phản ứng đầu tiên là không biết lúc trước Vân Chỉ Phong ở Trung Châu có thân phận gì, sống thế nào nhỉ. Suy nghĩ này nảy ra làm nàng sững sốt, ngay sau đó nàng nhắm mắt lại, tự nói với mình, làm người kỵ nhất thân thiết với người mới quen, rắc rối quá nửa đến từ sen vào việc người khác. Niệm hai câu này xong, dường như nàng đã bình tĩnh hơn. Lúc mở mắt ra lần nữa, lại thấy liễu lão nhân bay trước mặt nàng, nhìn nàng không có ý tốt. Không biết ông ấy đoán được điều gì, suối dục diệp ra chắc chắn có bản ghi chép thế gia trung châu. Người mượn tới nhìn xem, không phải sẽ biết hết à? Tống nam thời, rắc rối quá nửa đến từ sen vào việc người khác, rắc rối quá nửa đến từ sen vào việc người khác. Nàng bình tĩnh lại, lúc này, vừa hay giang tịch thu xếp nói tam sư muội muốn ăn bữa ăn khuya không? Hôm nay nửa bàn cơm chỗ tửu lầu đều bị thành chục khi ăn, huynh hơi đói. Hắn gặm màn thầu, tống nam thời lớn tiếng nói, không được, phiền toái, nàng xoay người trở về phòng mình, giang tịch đầy mờ mịt, ăn bữa khuya mà thôi, phiền toái cái gì? Liễu lão nhân cười ha ha, Tống Nam Thời trở lại phòng mình, nằm ở trên giường tâm bình khí hòa nhắm mắt lại. Sau đó trước mắt hiện ra bóng dáng của Vân Chỉ Phong. Nàng lập tức trở mình, sau đó lại trở mình, lại trở mình. Một lúc lâu sau, Tống Nam Thời đơ mặt ngồi dậy, đứng dậy đi tìm Diệp Tần Châu. Diệp Tần Châu nhìn thấy nàng cực kỳ kinh ngạc, Tống Nam Thời lạnh lùng nói, nhà các ngươi có bản ghi chép thế gia Trung Châu không? Ta mượn xem, thôi. Nàng xen vào việc người khác một lần vậy. Sau đó, nàng được Diệp Tần Châu đưa đến thư phòng. Diệp Tần Châu lấy một quyền ghi chép thế gia chỉnh tề, dặn dò, ngươi xem cẩn thận đấy. Ta chỉ có một quyền này, mua lại đắt lắm. Tống Nam Thời đã không thấy lạ vì mượn một quyển sách mà y rong dài như vậy, nàng còn muốn cảm ơn y không đòi nàng tiền thuê. Nàng tâm bình khí hòa cảm ơn. Sau đó nàng cẩn thận mở quyền ghi chép thế gia ra. Ngay sau đó khựng lại. Trang đầu tiên của ghi chép thế ra kẹp một tờ giấy nàng cực kỳ quen. Ngay giây phút nhìn thấy tờ giấy kia tống nam thời cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Nàng lặng lẽ, nhìn chằm chằm tờ giấy kia hỏi, đây là cái gì? Diệp Tần Châu vừa thấy lập tức cầm tờ giấy kia ra, nhìn thoáng qua sau đó vui vẻ nói, hóa ra nó ở chỗ này. Trong lòng tống nam thời càng không ổn, cái này là... Diệp Tần Châu mỉm cười, à, là giấy nợ của tổ tiên chúng ta để lại. Tống Nam thời ngừng thở, giấy nợ của tổ tiên, là các ngươi nợ người ta. Diệp Tần Châu cười ha ha, sao có thể ha ha ha. Nếu chúng ta nợ người ta, giấy nợ này đã sớm bị ta ném rồi. Tống Nam thời hít sâu một hơi, nếu đã là của tổ tiên, vậy sao ngươi còn giữ? Có khi người thiếu nợ kia đã chết rồi. Diệp Tần Châu cười, sao có thể chứ? Y cười tùm tỉm, người thiếu nợ đã chết nhưng người thiếu nợ còn có truyền nhân mà. Lão Tổ Tông dặn dò chúng ta cần phải giữ lại giấy nợ, ngày sau người thiếu nợ này ắt sẽ có hậu nhân đến trả nợ. Chờ một ngày kia chúng ta cùng đường bí lối, giấy nợ này chính là đường lui duy nhất của chúng ta. Y còn nói, còn phải cảm ơn ngươi đấy. Giấy nợ mấy này năm trước bị Lê Châu làm lạc mất lúc dọn dẹp nhà ta tìm một thời gian cũng không thấy. Ai biết là kẹp ở chỗ này, hôm nay nếu không có ngươi, không biết khi nào ta mới có thể tìm được. Hôm nay nếu không có ngươi trước mắt Tống Nam thời tối sầm, nhưng cho dù trước mắt đen rồi, nàng vẫn có thể thấy chữ Thẩm to tướng trên giấy nợ kia. "Thẩm gia, Diệp gia, các ngươi không có việc gì sửa họ làm gì? Nàng mà biết tên kia họ Thẩm, có chết nàng cũng không đi chung châu." Rắc rối quá nửa đến từ sen vào việc người khác, nàng đã được lĩnh hội. Vân Chỉ Phong, có ngươi đúng là phúc của ta. Chương 60, Tống Nam thời đơ mặt nhìn Diệp Tần Châu. Diệp Tần Châu mỉm cười nhìn nàng. Giữa hai người là một tờ giấy nợ niên đại cổ xưa. Diệp Tần Châu nhìn nàng, lại nhìn giấy nợ, nụ cười không đổi, há mồm lại đột nhiên nói, Tống Cô Nương, ngươi sẽ không. Tống Nam Thời lập tức phản bác ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy, Diệp Tần Châu cười càng tươi, tại hạ chưa nói gì cả mà. Tống Nam Thời, sơ suốt rồi, Diệp Tần Châu tiếp tục Tống Cô Nương là khỏe sư. Mặt Tống Nam Thời đã cứng rồi ừ, Diệp Tần Châu, vậy khéo quá. Theo tin tức tổ tiên truyền xuống, năm đó vị tiền bối nợ tiền nhà ta cũng là quẻ sư đấy. Tống Nam Thời khô cằn à thế khéo thật. Diệp Tần Châu Tống cô nương. Tống Nam Thời, làm gì? Diệp Tần Châu cười tùm tỉm tới cũng tới rồi. Trả tiền đi, Tống Nam Thời. Diệp Tần Châu tiếp tục theo tổ tiên ghi lại, năm đó vị quẻ sư tiền bối thiếu nhà ta tiền kia trước khi vay tiền đã từng tính một quẻ, nói khi nhà ta cùng đường bí lối rồi, truyền nhân của ông ấy ắt sẽ đến trả tiền. Mà nay diệp ra chỉ còn hai huynh đệ chúng ta còn sống khốn khổ như này. Tống cô nương vừa hay xuất hiện còn tự cầm ra giấy nợ đã mất đây chẳng phải ứng với quẻ kia. Y cảm thán cái này gọi là gì? Cái này là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tống nam thời còn muốn dãy ruộ ta không biết tiền bối gì cả. Diệp Tần Châu cứ lặng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu y đột nhiên nói tống cô nương ta không nghĩ như vậy. Tống nam thời đang mơ hồ y nghĩ thế nào thì thấy y đột nhiên che miệng ho. Khụ khụ thuần thục học ra một búng máu. Tống nam thời, người còn tới, nàng vội lùi ra phía sau hai bước. Sắc mặt Diệp Tần Châu lại tái nhợt suy yếu Tiêu tụy nói là thân thể của ta không còn dùng được nhất thời hỏa khí công tâm dọa đến tống cô nương. Nhưng không sao thân thể tại hạ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hỏng nhất cũng chỉ là một câu thuốc và châm cứu vô dụng. Ta là người sắp chết cũng không mong tống cô nương trả tiền, chỉ ngóng trông cô nương nể mặt tờ giấy nợ này, sau khi ta chết quan tâm xá đệ một chút. Y tiến lên hai bước dáng vẻ nếu tống nam thời không trả tiền thì sẽ chết ngay trước mặt nàng. Tống nam thời sắp quỳ xuống lại y đến nơi rồi. Sau khi nhìn thấy giấy nợ, nàng vốn chỉ hấp hối dễ dụa thấy y làm ra vẻ nàng mà không trả tiền thì y nhắm mắt nguẻo ngay tại chỗ, lập tức nhảy bật ra sau, ngươi đừng lại đây à á Diệp Tần Châu tống cô nương. Tống Nam Thời trả trả trả, ta trả còn không được à, lời kia vừa thốt ra, Diệp Tần Châu lập tức không ho nữa, sắc mặt cũng hồng nhuận, chân cẳng cũng có lực bày ra cho Tống Nam Thời được thấy cái gì gọi là khỏi ngay lập tức có thể nói là kỳ thích khi học. Tống Nam Thời, nàng lắc lắc đầu, nhìn y với ánh mắt cá chết. Diệp Tần Châu lại tay chân nhanh nhẹn cầm lấy giấy nợ cười tùm tìm nói ta biết ngay Tống Cô Nương nhất định sẽ trả. Nếu Tống cô nương không có lòng trả tiền, sao lại vô duyên vô cơ cố ý đi trung châu một chuyến đây? Tống nam thời ha ha hai tiếng, nói với giọng quái gở, người giống quẻ sư hơn ta đấy. Diệp tần châu cười mà không nói. Tống nam thời thấy y cầm lấy giấy nợ ra vẻ phải đòi ngay, lập tức nói từ từ. Trả tiền thì trả tiền. Ta phải kiểm tra đối chiếu sự thật trước một chút trên giấy nợ viết là thẩm gia trung châu, nhưng hai anh em các ngươi đều họ diệp. Nụ cười của Diệp Tần Châu không đổi tổ tiên là họ Thẩm. Chẳng qua từ bắt đầu từ đời tăng tổ phụ Thẩm ra đã sửa họ Diệp theo họ của tầng tổ mẫu Tống Nam thời tính sơ qua Nếu tính theo tuổi thỏ trung bình của tu chân giới tăng tổ phụ của Diệp Tần Châu sẽ ở khoảng hơn 900 năm trước Vừa đúng thời gian Thẩm ra gia, Trung Châu hoàn toàn biến mất trong ghi chép thông môn mà nàng tìm đọc trong tàng thư khác Theo họ tổ mẫu Tống Nam thời nhớ đến quá trình thẩm gia Trung Châu từ nổi bật vô song đến dần dần không còn thấy tên trong ghi chép tông môn, gần như có thể chắc chắn trong này nhất định xuất hiện biến cố gì đó làm thẩm ra không thể không mai danh ẩn tích thậm chí không tiếc sử họ. Tuy rằng tu chân giới không phong kiến cổ hủ giống như cổ đại chân chính, nhưng dòng họ truyền thừa đối một gia tộc cũng là việc quan trọng nhất. Không phải Tống Nam thời xem thường dân bản xứ tu chân giới, mà là với dân bản xứ tu chân giới bình thường, để một hài tử ở đây theo họ mẹ đã có thể xưng được là tiến bộ, để cho cả gia tộc theo họ mẹ, vậy trừ khi là không thay đổi họ thì cả gia tộc sẽ diệt vong. Tống Nam thời không khỏi nhớ tới đường tu luyện của Diệp Lê Châu công pháp tổn hại tuổi thọ trong miệng liễu lão nhân. Nàng hỏi có liên quan đến công pháp của gia tộc các ngươi à? Nụ cười trên mặt Diệp Tần Châu khựng lại, một lát sau y hỏi Tống Cô Nương biết. Tống Nam thời gật đầu ta có phần hiểu biết, công pháp mà Diệp Lê Châu tu luyện có tổn hại đến tuổi thọ. Nói xong, nàng lại nhíu mày, nhưng mà thân thể Diệp Lê Châu lại rất tốt, chẳng lẽ là liễu là ta nhìn nhầm rồi. Diệp Tần Châu lại cười nhạt nói Tống cô nương không nhìn nhầm. Y nói thiệt hại tuổi thọ không phải còn có ta à. Tống Nam thời trợn tròn hai mắt, bột miệng thốt ra, ngày thường ngươi không có việc gì hộc máu, chẳng lẽ không phải giả bộ à. Diệp Tần Châu. Y mỉm cười, phần lớn thì không phải, Tống Nam thời ý thức được mình nói gì, trong lòng ái náy, chỉ cảm thấy Diệp Tần Châu thật sự bị bệnh, mình lại hoài nghi y. Thật là, còn chưa nghĩ xong, đã thấy Diệp Tần Châu cười nói, đương nhiên, có đôi khi vẫn có thể lợi dụng. Đôi khi này là khi nào, không cần nói cũng biết. Tống Nam thời, thật không hổ là ngươi, chửi thầm xong, nàng lại không khỏi trần chờ vậy thân thể ngươi. Diệp Tần Châu cười nói, vẫn sống tốt có khi cũng có thể sống thọ và chết tại nhà. Y buồn bã nói, Diệp Gia cũng chính là thẩm gia cũ, từng xuất hiện một tu sĩ tài năng xuất chúng, cải tiến công pháp nguyên bản của thẩm gia. Công pháp này khiến cho thẩm gia xuất hiện lớp lớp người tài trong một quãng thời gian. Ai biết, Tống Nam Thời hiểu rõ có được có mất công pháp này có tai hại. Diệp Tần Châu gật đầu, hơn nữa từ nay về sau, hậu nhân thẩm gia không thể tu được công pháp khác. Tống Nam Thời không khỏi nhíu mày, không thu được công pháp khác, cái này không giống công pháp có vấn đề, chưa từng nghe nói công pháp nào có tác dụng vào người rồi còn sẽ di truyền đến đời sau. Diệp Tần Châu tiếp tục nói, lúc ấy tổ tiên đang bó tay hết cách. Tống Nam Thời tiếp lời, vị quẻ sư tiền bối kia một lời đánh thức người trong mỏng. Diệp Tần Châu mỉm cười, không, vị quẻ sư tiền bối kia đến vay tiền. Tống Nam Thời. Diệp Tần Châu hơn nữa vì tiền bối kia nói rõ ông ấy sắp phi thăng, đời này không trả nổi tiền, muốn để cho truyền nhân không biết bao nhiêu năm sau trả. Tống Nam thời bắn thẳng ánh mắt tới, nàng thật sự đã bị người ta sắp đặt từ một ngàn năm trước. Diệp Tần Châu tiếp tục tổ tiên tất nhiên không đồng ý. Tiền bối kia bèn tính một quẻ cho tổ tiên tính làm trao đổi, nói nếu để thẩm ra không làm thẩm ra nữa thì hậu nhân sẽ có một đường sống. Biện pháp của tổ tiên chính là xử họ. Tống Nam thời không khỏi hỏi có tác dụng không. Diệp Tần Châu cười nói đến thế hệ này của chúng ta, Lê Châu đã không còn bị công pháp quấy nhiễu. Nếu ta không tìm đường chết cũng có thể sống lâu. Tống Nam thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng lại nghe Diệp Tần Châu nói cho nên Tống Nam thời ngẩng đầu, hả? Diệp Tần Châu chừa tay móc ra một cái bàn tính chúng ta tính số lãi hơn ngàn năm qua đi. Tống Nam thời hiện tại nàng rất muốn biểu diễn cho Diệp Tần Châu xem trò chết luôn tại chỗ nàng đưa mặt trên giấy nợ không nói đến lãi. Diệp Tần Châu không khỏi cảm thán tổ tiên nhà mình không nhìn đủ xa. Nếu trên giấy nợ này có viết tính lãi thì y nói, nhưng mà dựa theo tiêu chuẩn vay tiền của Tiền Trang hiện tại mà nói, Tống Nam thời cười lạnh một tiếng. Nếu dựa theo tiêu chuẩn vay tiền của Tiền Trang thì người bán quách ta đi. Nàng ra vẻ nếu nói đến lãi thì sẽ lập tức bùng tiền. Diệp Tần Châu hết sức tiếc nuối. Nếu trước mắt là kẻ có tiền thì y còn có thể nghĩ cách lừa một phen, nhưng không ngờ được truyền nhân của vị tiền bối quỷ nghèo kia cũng là quỷ nghèo. Chẳng lẽ quỷ nghèo là điều kiện chuẩn bị chuyên thừa của một mạch các ngươi à? Mà mọi người đều biết quỷ nghèo là một quần thể giao hẻ khó bị cắt nhất. Y chỉ có thể tiếp nuối thu bàn tính về, rỗi tay nói, vậy Tống cô nương trả tiền đi. Tống nam thời, ngày này chung quy vẫn tới. Nàng dẫy rụa một lúc lâu, đơ mặt móc một túi chữ vật chứa 5.000 linh thạch từ nhẫn chữ vật ra, chậm rãi đặt ở trong tay Diệp Tần Châu. Nàng trịnh trọng nói, Diệp Huynh, ngươi phải đối xử tốt với chúng nó. Diệp Tần Châu mỉm cười, ta biết. Tống Nam Thời tiếp tục, ngươi đừng làm bọn nó bị tủi thân. Diệp Tần Châu tiếp tục mỉm cười, ta hiểu. Tống Nam Thời, ngươi. Diệp Tần Châu mắt lời nàng, Tống Cô Nương. Tống Nam Thời, hả? Diệp Tần Châu túm túi chữ vật trong tay, nói, người có thể buông tay trước không? Tống Nam thời mím môi, hai người túm một cái túi chữ vật cứ như vậy lôi qua kéo lại cách một cái bàn. Cái bàn không chịu nổi sức nặng phát ra một tiếng trầm vang. Diệp Tần Châu im lặng một lát đột nhiên nói, cái bàn này là tổ tiên truyền xuống, 50 linh thạch một cái. Nếu làm hỏng rồi thì, Tống Nam thời giật mình một cái theo bản năng buông tay ra. Diệp Tần Châu nhanh chóng thu linh thạch về cười tùm tìm nói, vậy tiền nợ đã xong. Tống Nam Thời kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Ha ha ha ha ha ha Sau một lát Tống Nam Thời ôm một quyển ghi chép thế ra cùng Diệp Tần Châu ra khỏi thư phòng. Vẻ mặt Tống Nam Thời nặng nề, rất giống mất tiền. Diệp Tần Châu mặt mày hớn hở, giống như tiền mà Tống Nam Thời mất là do y nhặt. Sau đó hai người đụng phải Vân Chỉ Phong ở đối diện. Vân Chỉ Phong vừa thấy vẻ mặt của hai người, buột miệng thốt ra Tống Nam Thời, ngươi mất tiền à. Tống Nam Thời, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn hắn. Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng nổi gai ốc. Sau đó hắn thấy Tống Nam Thời cười hai tiếng ha ha, nói, nhờ phúc của ngươi. Vân Chỉ Phong cứ cảm thấy lời này không ổn. Sau đó nàng xoay người đi thẳng. Vân Chỉ Phong, hình như hắn chọc Tống Nam Thời thức giận, nhưng rõ ràng hắn không làm gì mà. Thấy bóng dáng Tống Nam thời đi xa, hắn chỉ có thể nhìn về phía Diệp Tần Châu, nàng làm sao vậy? Diệp Tần Châu vui mừng hạnh phúc, có lẽ là nhớ tới chuyện gì đau khổ đấy. Vân Chỉ Phong híp mắt, vậy ngươi làm sao vậy? Diệp Tần Châu ta đương nhiên nhớ đến chuyện vui rồi. Vân Chỉ Phong, nhất định có vấn đề. Tống Nam thời nhất định có vấn đề còn chưa kịp hiểu cái gì là tình yêu, đã được nếm trước vị đắng của tình yêu. Sau khi về phòng mình, nàng vứt ghi chép thế gia sang một bên, bắt đầu nằm yên. Nhưng nằm yên không bao lâu, nàng đơ mặt ngồi dậy cầm lấy ghi chép thế gia bắt đầu xem. Tiền đã bỏ ra rồi, ghi chép thế gia này mất số tiền lớn mới mượn được nàng cắn răng cũng phải xem hết. Nàng duỗi tay mở đến tờ vân gia kia, hàng chữ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt tống nam thời lập tức dừng lại. Thiếu chủ vân gia kỳ lân tử, không rõ tên. Kỳ lân tử, kỳ lân huyết ngọc. Vân Chỉ Phong, Tống Nam thời chậm rãi hít vào một hơi. Nàng vốn suy đoán rằng Vân Chỉ Phong là đệ tử tinh anh của đại gia tộc. Ai biết, thiếu chủ, kỳ lân tử, Vân ra đuổi giết thiếu chủ của mình. Đầu óc thật sự không sao đấy chứ. Khoan đã, Tống Nam thời đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Mông điều ở Tứ Tàng Sơn xuất hiện sau khi Vân Chỉ Phong bị đuổi giết không lâu. Vân Chỉ Phong bị ép rời khỏi Vân ra, ngay sau đó Tứ Tàng Sơn xuất hiện một đám ngung điều. Trùng hợp vậy à? Tống Nam thời trầm tư một lát cầm lấy ghi chép thế ra xem từ nửa đêm đến dạng sáng. Nàng đột nhiên vứt sách xuống, ra cửa phòng lập tức rẽ sang phòng Vân Chỉ Phong. Sau đó gõ cửa sổ kỳ lân từ. Trong phòng, Vân Chỉ Phong bị một tiếng này trực tiếp dọa tỉnh. Phản ứng đầu tiên của hắn là kẻ đuổi giết đến, sau đó mới phản ứng lại đây là giọng của Tống Nam thời. Hắn thầm giật mình, ngay sau đó, hắn đứng dậy trực tiếp kéo cửa sổ ra. Sau đó thấy Tống Nam Thời ngoài cửa sổ hít ngược một hơi khí lạnh ánh mắt thẳng tắp rừng ở ngực hắn. Vân Chỉ Phong, hắn cúi đầu nhìn lại. Sau đó nhìn thấy vạt áo chưa kịp khép kỹ của mình. Hắn theo bản năng muốn đưa tay lên khép tay nâng đến một nửa trong lòng lại khẽ động giả vờ không phát hiện ra cái gì. Nói như không có việc gì, nửa đêm người đến gõ cửa sổ phòng ta làm gì. Tống Nam Thời không nói lời nào. Vân Chỉ Phong khụ một tiếng Tống Nam Thời. Tống Nam thời hoàn hồn, ép mình rời tầm mắt lời lẽ chính nghĩa nói, đương nhiên là chính sự. Vân chỉ phong, về chuyện kỳ lân tử, nếu nàng không biết chuyện vân gia thì sẽ không biết kỳ lân tử. Hắn không nói cho nàng bất kỳ chuyện gì về vân gia. Là nàng chủ động đi thám thính, cả đầu Vân chỉ phong đều là phong hoa tuyết nguyệt. Tống Nam thời lại nghiêm mặt nói, đây là chuyện thứ nhất. Vân chỉ phong, hắn hỏi, vậy ngươi còn chính sự khác à? Tống Nam thời, đương nhiên. Vân Chỉ Phong, là hắn tự mình đa tình, hắn nói, người nói xem, Tống Nam Thời, ghi chép thế gia Trung Châu thay đổi theo thời gian. Vân Chỉ Phong gật đầu tất nhiên, thế gia Trung Châu đông đảo, chỉ đại thế gia đã có ba thế gia thường xuyên thay đổi. Nếu mỗi lần thay đổi đều phải ra một quyền ghi chép thế gia mới quá phiền toái, cho nên ghi chép thế gia đều tự động đổi mới. Tống Nam Thời nói, vậy người biết ta nhìn thấy gì sau lần càn quét hung thú ở Tứ Tàng Sơn không? Nàng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vân Chỉ Phong, nói, người chịu trách nhiệm quản giáo thi hành hình phạt của ba đại gia tộc, ghét cái ác như thù, làm việc cấp tiến, tóm lại, không hợp với ích lợi của thế gia. Tất cả đều chết ở trận càn quét đó. Vân Chỉ Phong khựng lại, tống nam thời, ví dụ như trưởng lão chấp pháp sở ra, ví dụ như trưởng kiếm tôn giả hồ ra. Nàng nhìn Vân Chỉ Phong, người cũng coi như một người, hơn nữa ngươi là người duy nhất sống sót. Nàng hỏi ra một vấn đề mà từ trước đến nay Vân Chỉ Phong không nghĩ tới, lúc trước thế gia càn quét, rốt cuộc là càn quét hôn thú hay là các ngươi? Vân Chỉ Phong sững người, hắn đánh nhau ở Tứ Tàng Sơn, vì sao gia tộc sẽ phản bội hắn chứ? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nếu ngay từ đầu, bọn họ đã muốn giết hắn thì sao? Vậy Tứ Tàng Sơn chính là trường săn nhầm vào bọn họ. Từ lúc bắt đầu đi vào Tứ Tàng Sơn, kết cục của hắn cũng đã được định trước. Vì sao sau khi chấm dứt càn quét tứ tàng sơn đột nhiên có đàn lớn ngung điều? Vân chỉ phong đột nhiên có đáp án. Nếu ngung điều này có liên quan đến thế gia tất nhiên là bởi vì người có thể càn trở bọn họ đều đã chết bọn họ mới dám thả ngung điều ra. Như vậy lúc trước tứ tàng sơn đột nhiên xuất hiện hung thú chính là con mồi thả ra giết người phản đối. Tất cả đều đã sáng tỏ. Chuyện mà Vân chỉ phong nghĩ mãi không thông đều đã có đáp án. Tống Nam Thời nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, khó hiểu, ngươi có hiểu biết sâu về thế gia trung châu so với ta chứ nhỉ? Ngươi chưa từng nghĩ đến những thứ này à? Mấy thứ này nếu cẩn thận ngẫm kỹ thì rất dễ dàng liên tưởng đến mà. Vân chỉ phong hoàn hồn, ngẫm nghĩ rồi nói ta thường không nghĩ đến rắc rối như vậy. Tống Nam Thời, vậy ngày thường nếu ngươi gặp được chuyện phiền toái thì sao? Vân chỉ phong thành thật ta đều đánh luôn, đánh không lại ta thì đều không phiền toái. Tống Nam Thời. Được giá trị vũ lực cao ghê gớm, nàng hận rèn sắt không thành thép bây giờ tốt xấu gì ngươi còn ở trong trạng thái không đánh được tu vi hóa thần kỳ đều phải dựa vào kỳ lân huyết ngọc đấy. Không động được tay chân thì làm phiền ngươi động não lên tí. Vân chỉ phong ngẫm nghĩ rồi nói ta vẫn cố gắng học tập đánh nhau thôi. Ngươi giúp ta động não. Vân chỉ phong nhìn về cạn lời của tống nam thời không khỏi bật cười không phải hắn không động não, chẳng qua từ nhỏ đến lớn, hắn rất ít gặp phải lúc cần dùng trí mới thắng. hắn lại hỏi ngươi chuẩn bị làm gì? Tống Nam thời chúng ta ra khỏi tứ tàng sơn, bọn họ lập tức phái người vào tứ tàng sơn. đây rõ ràng là muốn tìm mấy con cá lọt lưới chúng ta. bọn họ tạm thời không muốn để chuyện tứ tàng sơn lộ ra ngoài. Vân Chỉ Phong, ngươi muốn xen vào? Tống Nam thời nghĩ tới thợ rèn kia. Nàng có thể mặc kệ chỉ cần nàng có lòng dạ sắt đá tận mắt nhìn thấy Trung Châu xuất hiện càng ngày càng nhiều người giống tợ rèn kia. Nàng dừng một chút nói ta đây phải để nó lộ ra ngoài. Vân chỉ phong nhìn nàng, lại nói Trung Châu là thiên hạ của thế gia, sau lưng người có vô lượng tông, nhưng vô lượng tông nước xa không cứu được lửa gần. Thế gia không muốn chuyện lộ ra, cho dù trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng thì tin tức này cũng khó lòng lọt ra. Tống Nam thời cười nói. Vậy thì nghĩ cách làm cho chính bọn họ để lộ ra ngoài. Nàng nhìn Vân Chỉ Phong, đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong. Ngươi vất vả lắm mới chạy thoát ra ngoài. Nếu Vân già chú ý tới chúng ta thì rất dễ dàng tra được ngươi. Ngươi, Vân Chỉ Phong ngắt lời nàng, ngươi nói, ta làm. Tống Nam thời dừng một chút, được. Nàng vừa dứt lời thì nghe được một tiếng gieo họ phía sau, hay. Tống Nam Thời sợ tới mức giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy phía sau cây hòe lớn có mấy cái đầu thỏ ra, trong đó Giang Tịch đang ra sức vỗ tay. Tống Nam Thời, nàng đơ mặt ra đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng đi ra. Giang Tịch giải thích bọn huynh không cố ý, chỉ ra ngoài dạo quanh. Tống Nam Thời cười lạnh hơn nửa đêm mọi người ra ngoài dạo quanh. Mọi người không nói lời nào, vân chỉ phong lặng lẽ khép vạt áo vào. Sau đó chưa tụ lén lút nói, thật ra bọn thì có thể giúp đỡ mà. Thì có thể bỏ tiền. Diệp Tần Châu, Diệp Gia chúng ta cung cấp địa lao. Bục tiêu tiêu nhỏ rộng, muội đang học tập làm thế nào hủy thi diệt tích. Giang tịch nhìn trái nhìn phải, nói, sư muội muội chỉ chỗ nào, huynh đánh chỗ đó. Tống nam thời, người và vân chỉ phong thật là anh em ruột à. Nàng không khỏi nói, huynh không động não được à. Giang tịch thành thật ngày thường huynh đều dựa vào vũ lực. Tống Nam thời cười lạnh, không, không phải, ngày thường huynh đều dựa vào vầng hào quang của vai chính thì có. Mắt thấy nhóm người này tuy rằng không sợ thế ra, nhưng cũng đều không chịu động não. Nói đúng hơn là không động não vào việc chính, Tống Nam thời đành một người động não hộ mọi người. Nàng tụ tập mọi người, lời ít mã ý nhiều nói, muốn cho bọn họ chủ động lộ ra, rất đơn giản. Nàng nói, mồi thân phận, ngày hôm sau, Diệp Lê Châu đi tổng bộ chết rồi sao một chuyến. Không đến nửa canh giờ tổng bộ chết rồi sao đột nhiên bán cho Vân Gia tin tức về người ngày đó chạy ra khỏi Thứ Thàng Sơn. Ngày ấy có bốn người chạy ra khỏi Thứ Thàng Sơn, đều là đệ tử vô lượng tông, còn là bốn sư huynh muội sư tôn là bất quy kiếm tôn. Lần này sau khi bẩm báo sư tôn thì kết bạn với Diệp Lê Châu đi Trung Châu du lịch. Vân Gia vừa nghe đã cảm thấy khó giải quyết. Vô lượng tông, bất quy kiếm tôn. Vô lượng tông này đã là quái vật khổng lồ, đệ tử thân truyền càng quý giá. Trưởng môn của bọn họ còn có tiếng không nói lý. Thế này khó chơi rồi. Tuy bất quý kiếm tôn vốn tính lạnh nhạt nhưng nếu bốn đồ đệ của y chết hết ở Trung Châu còn chết ở trong tay vân gia bọn họ vậy người có lạnh nhạt đến đâu cũng sẽ không thể thờ ơ nhỉ. chậc đệ tử vô lượng tông đang yên đang lành đến thành Trung Châu làm cái gì? Bọn họ muốn đề phòng vạn nhất nhưng không muốn chọc một thân thanh. Cho nên bọn họ không thể sờ vào. Hơn nữa tất cả thế gia Trung Châu đều không thể sờ vào. Bốn người này cần bị chết lặng yên không một tiếng đồng. Bọn họ mới nghĩ như vậy, Tống Nam Thời đã cho bọn họ cơ hội. Vì thế màn đêm buông xuống, Tống Nam Thời lấy danh nghĩa ngắm cảnh đơn độc ra cửa. Trước khi ra cửa Tống Nam Thời nói, thân phận chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta. Chúng ta có thể làm mồi, nhưng không thể vừa bị cắn một phát mà mồi đã chết. Phải cho bọn họ cắn mà mắc hỏng, cắn mà không thể làm gì còn phải gây ra động tĩnh lớn. Nàng tặc lưỡi cũng không biết bọn họ sẽ dùng ra thủ đoạn gì có thể làm ra động tĩnh bao lớn. Ta đơn độc đi ra ngoài tiện cho bọn họ ra tay tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó Tống Nam Thời lập tức biết ngay. Tống Nam Thời ở chỗ vắng này thấy được một con mung điểu bay đến. Mung điểu này lớn hơn, hung hãn hơn loại mà nàng từng gặp. Tống Nam Thời không chút nghi ngờ con mung điểu này mà xuống dưới thì nàng không hề có sức phản kháng. Nhưng nàng lại cực mừng. Nàng lùi ra sau một bước nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ trống rỗng xuất hiện. Một kiếm bắt ngung điều. Tống Nam Thời nhìn khắp nơi rồi chỉ vào hướng phù thành chủ, nói, đập về phía bên kia. Đập càng vỡ càng tốt, động tĩnh càng lớn càng tốt. Vì thế quỷ khanh có tên vị thuốc còn đang trong giấc mộc, đã bị người ta đập nhà. Hắn ta đầu bù tóc rối từ phía tích bỏ dậy, còn thấy người đập nhà hắn ta dẫm lên một con ngung điều, bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều người vây lại đây. Có người hỏi đây là làm sao? Người khởi sướng ra vẻ ta bị hại, ta biết gì đâu. Ta là Tống Nam Thời, đệ tử thân truyền của bất quy kiếm tôn vô lượng tông. Ta chỉ đến Trung Châu thăm bạn, ai biết đi ngang qua Tứ Tàng Sơn suýt nữa bị thứ đồ này chơi chết ở Tứ Tàng Sơn không nói, mà nay thứ này còn vào thành Trung Châu. Châu thành thế gia trong truyền thuyết trông coi quản lý thành phố như thế à? Trước mắt dược liệu huynh tối sầm, giờ này phút này... Hắn ta đột nhiên nhớ tới quyết minh tử vui sướng khi người gặp hỏa. Ta chờ người tốn tiền, đâu chỉ hao tiền phù thành chủ và kế hoạch của hắn ta cùng bị đập hỏng rồi. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 61, Tống Nam thời chọn lựa thời cơ rất thích hợp đúng là lúc chợ đêm thành Trung Châu Đông vui nhất. Cho dù là tu sĩ hay là phàm nhân, cuộc sống về đêm đều mới bắt đầu. Tống Nam thời chọn lựa địa điểm cũng rất thích hợp Phù Thành Chủ, nơi cư trú của người tôn quý nhất trên danh nghĩa trong thành. Nếu vào ngày thường, khu náo nhiệt trong thành xảy ra sự kiện đánh nhau, có lẽ sẽ gây chú ý, nhưng không nhiều. Bởi vì mọi người đều nhìn quen không trách cho dù là hung thú làm người bị thương giữa phố xá sầm uất nhiều lắm chỉ mới lạ hơn tu sĩ đánh nhau bên đường một ít. Nhưng Phù Thành Chủ bị đánh sập thì lại khác, Thành Chủ, người nổi tiếng. Cho dù người ở thành Trung Châu chưa từng thấy thành chủ, cũng sẽ theo bản năng chú ý đến phù thành chủ. Mà quần chúng thích theo dõi người nổi tiếng, thích xem chuyện ẩm ý của người nổi tiếng, điều này từ cổ trí kim quả thực luôn thịnh không suy. Tống Nam thời sông ra đường cái nói cho mọi người biết tứ tàng sơn có hung thú của thế gia giấu mọi người, không ai sẽ tin nàng nhưng tứ tàng sơn có hung thú chạy vào thành tìm tu sĩ đánh nhau, còn đánh sập phù thành chủ. Vậy chuyện này có lẽ sẽ lập tức trở thành điểm nóng trong nửa tháng ở thành Trung Châu. Ban đầu có lẽ người thường chỉ hóng chuyện, hiếm lạ phù thành chủ vậy mà sập. Sau đó mới có thể nghĩ ổ, hóa ra tứ tàng sơn có hung thú còn chạy vào thành. Có lẽ bọn họ sẽ không quá cảnh giác, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng như vậy là đủ rồi. Cho nên, mục đích ban đầu của Tống Nam thời là muốn trăm phương nghìn kê kê tí nổi tiếng của thành chủ, dùng nhiệt tình hóng hớt của quần chúng nhân dân phá tan tin tức do thế gia phong tỏa. Chuyện này nhìn có vẻ như tán dóc nhưng sự thật là đại sự càng khó hiểu có lẽ càng dễ phong tỏa tin tức ngược lại chuyện phiếm nơi phố phường tin đồn càng thái quá truyền bá càng nhanh càng che đậy thì người xem càng có hứng thú. Vì thế ở chỗ tống nam thời, hôm nay phù thành chủ sập thì sập không sập cũng phải sập. Ban đầu nàng còn không biết những thế gia đó muốn dùng thủ đoạn gì nhưng nàng đã chuẩn bị tốt dù thế nào hôm nay nàng đều phải phá sập phù thành trù. Sau đó chuẩn bị ở phù thành chủ hô nàng ở tứ tàng sơn bị tập kích vì sao vào thành còn bị đánh lén. Nhưng ai biết bọn họ lại ra sức như vậy, trực tiếp phái ra một con mông điều. Vì thế nhân chứng vật chứng đều đủ, đánh sập phù thành chủ cũng có một lý do cực kỳ hợp lý. Tống Nam thời hận không thể cảm ơn những thế gia đó ngay và luôn. Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, nàng đưa ra thân phận là đệ tử thân truyền của vô lượng tông. Bọn họ không muốn chọc vô lượng tông thì chắc chắn phải trăm phương ngàn kế ném nồi. Đơn giản nhất là ném lên người ngung điều. Thật là Bồ Tát sống. Tống Nam thời vái Bồ Tát ở trong lòng quỷ khanh nhìn phù thành chủ đã thành phế tích của mình trong lòng nhỏ máu. Nhưng hắn ta còn không thể biểu hiện ra ngoài bởi vì chuyện con ngung điều kia quang minh chính đại xuất hiện ở trong thành nghiêm trọng hơn phù thành chủ sập nhiều. Hắn ta phải lấy đại cục làm trọng. Hắn ta vừa thấy đã biết ngay đây chắc chắn là những tên ngu xuẩn kia gây ra rắc rối cho hắn ta, nhưng hắn ta còn phải xử lý cục diện dối rắm. Mà giờ phút này, Tống Nam thời kia không biết vô tình hay là cố ý, đang nói những gì mình gặp ở Tứ Tàng Sơn với đám tiểu dân vô tri ở bốn phía chung quanh, nói Tứ Tàng Sơn đầy thứ này, nói Tứ Tàng Sơn thành đầm rồng hang hổ còn không quên lên án phòng thủ của thành Trung Châu củng cố thân phận người bị hại của mình. Tống Nam thời ta chính là đệ tử vô lượng tông, các người biết vô lượng tông chứ. Tiểu dân vô chi liên tục gật đầu, biết, biết, đó là chân tiên đấy. Các lão gia tu sĩ trong thành đều muốn có quan hệ. Sau đó tống nam thời nói thế mà ta và ba đồng môn của ta đều suýt nữa chết trong đó, càng đừng nói những người khác. Nàng đơn giản thô bạo miêu tả một phen, những tiểu dân vô chi đó nghe đến sừng sốt lập tức biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Đệ tử tiên gia đều chết ở bên trong, bọn họ còn có thể có đường sống. Có người lập tức sầu lo, sao không thấy ai nói nhỉ. Mấy ngày hôm trước ta thiếu chút nữa còn vào núi đi săn. Tống Nam Thời, đúng, đúng, đúng. Những thế gia đó làm ăn thế nào không biết. Lực chú ý của mọi người lập tức chuyển sang thế gia đúng. Bọn họ cũng không biết à. Quỷ Khanh thấy bọn họ còn muốn tiếp tục vội vàng tiến lên khống chế tình thế. Hắn ta làm ra vẻ mặt lòng đầy cam phẫn kích động không, không có vẻ mặt hắn ta đeo mặt nạ. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ít nhất từ khi bị khuyên ăn nửa bàn đồ ăn ở tửu lầu, hắn ta đã đổi mặt nạ cả mặt thành mặt nạ nửa mặt. Sau đó hắn ta tiến lên, muốn đánh đòn phủ đầu khống chế tình thế. Ai biết tống nam thời còn kích động hơn cả hắn ta. Nàng vừa thấy hắn ta lập tức chuyển tay chỉ về phía hắn ta, gắp lửa bỏ tay người, thảm hại hơn vẫn là thành chủ, đường đường là thành chủ, phù thành chủ đều bị đập sập. Mọi người vốn đến hóng bởi vì phù thành chủ sập lập tức tìm được đề tài trung tâm, ánh mắt nhìn về phía thành chủ lập tức tràn ngập đồng tình. Quỷ Khanh, rõ ràng ngươi đập sập, hắn ta hít sâu một hơi, cười nói chỉ là một phù thành chủ muốn lấy về quyền chủ động. Nhưng mà Tống Nam thời lại tấm tắc nói, bao nhiêu là linh thạch chứ? Quỷ Khanh, lòng hắn ta đau xót, Tống Nam thời nói xong sau đó là làm ra vẻ nói lỡ lời che miệng nói, xin lỗi thành chủ Quỷ Khanh. Ta không cố ý nói đến chuyện khiến ngài đau lòng, thật sự là quá mức bất bình cho ngài mà, chật chật chật một tòa nhà lớn thế kia cũng không biết có đến 10 vạn linh thạch không. Quỷ khanh không khỏi nhớ tới giá trị xây dựng dinh thử. Lòng lập tức càng đau, mọi người vây xem còn hít hà một hơi, khiếp sợ nói, hi tê 10 vạn, dưa này càng ăn càng thú vị rồi, tầm mắt rừng ở trên người quỷ khanh càng thêm đồng tình. Quỷ khanh cắn răng, hừ lạnh một tiếng nói, chỉ 10 vạn mà thôi. Hắn ta muốn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, nhưng mà vừa mở miệng đám đồng môn của Tống Nam Thời không biết từ chỗ nào vọt ra, rõ ràng Tống Nam Thời không bị tí vết thương nào, bọn họ lại kinh hoàng sợ hãi như là Tống Nam Thời trọng thương sắp không qua khỏi vậy. Sư muội Sư tỷ sau đó rất nhanh trước khi Quỳ Khanh Thành chủ mở miệng giải thích và những thế gia đó phát hiện không ổn chạy tới, bọn họ nhanh chóng đưa Tống Nam Thời đi, không cho Quỳ Khanh cơ hội giải thích cũng không cho những thế gia đó cơ hội sửa chữa. Chỉ để lại hai câu mấu chốt tứ tàng sơn và mười vạn lượng này để mọi người nghị luận sôi nổi. Sơ sơ là anh hùng bàn phím, khơi màu mâu thuẫn sau đó ấn thoát. Quỷ khanh biết thời cơ tốt nhất cho hắn ta khống chế tình thế đã mất. Câu bịa chuyện chỉ cần một cái miệng muốn bác bỏ tin đồn phải chạy gãy chân không phải không có lý. Không phân tích chuyện ra kết quả ngay tại chỗ, người xem cũng chỉ sẽ nhớ rõ lời giải thích trắng trợn đơn giản thô bạo kinh khủng nhất. Vừa hay, cho dù là mười vạn lượng hay là đệ tử vô lượng tông suýt nữa bỏ mạng ở tứ tàng sơn, đều đồ kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Vì thế, chờ thế ra phát hiện không ổn phái người tới giải quyết tốt hậu quả thì nhìn thấy cũng chỉ có một phù thành chủ đã thành phế tích và một thành chủ đen xì từ đầu đến chân. Mọi người kinh ngạc tòa nhà của ngài. Đây là bên cạnh còn mơ hồ truyền đến giọng của người hiểu chuyện mười vạn lượng. Quỷ Khanh, đám giang tịch một đường gọi sư muội sư tỷ nâng tống nam thời về diệp ra. Người không biết rõ suýt nữa cho rằng Tống Nam Thời tèo rồi. Về đến dịp ra, lúc này Tống Nam Thời mới dãy dụa thấy bọn họ còn chưa dừng, chập một tiếng, nói, diễn hay đấy. Lúc này mọi người mới dừng lại, liếc nhau, đều không khỏi bật cười. Sau khi cười xong, Giang Tịch vẫn yêu sầu cái này có được không đấy? Tống Nam Thời nói thẳng, được nhưng không hoàn toàn được. Giang Tịch nghi hoặc sao lại nói thế? Tống Nam Thời... Hôm nay chúng ta diễn xong, chuyện mà các thế gia muốn giấu chắc chắn không giấu được nhưng thân phận đệ tử vô lượng tông của chúng ta cho bọn họ kiên kỵ chỉ biết theo tình thế phát triển mà dần dần giảm xuống. Tống Nam thời sửa sang lại quần áo, nói, phàm nhân và tu sĩ bình thường ở thành Trung Châu có lẽ sẽ cảnh giác. Tiếp theo nên suy xét xem chờ những thế gia đó nhẫn lại tới cực hạn rồi, chúng ta nên toàn thân mà lui thế nào. Giang tịch vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tống Nam Thời ngồi xuống cạnh bàn đá uống một chén trà chờ Vân Chỉ Phong về. Nửa canh giờ sau, Vân Chỉ Phong từ bên ngoài trở lại. Hắn giúp Tống Nam Thời giải quyết con ngung điều kia xong thì thành công lui thân, vòng nửa tòa thành né tránh khả năng sẽ có kẻ đuổi theo còn cố tình đi vòng vèo mới về. Tống Nam Thời vừa thấy hắn vội nói, ngươi không bị người khác phát hiện chứ. Vân Chỉ Phong đỡ mặt nả trên mặt nói, không ai theo kịp ta. Tống Nam Thời khẽ thở phào. Thân phận của Vân Chỉ Phong ở thành Trung Châu không tiện gặp người cho nên lúc Diệp Lê Châu bán tình báo, nàng bảo hắn nói Tống Nam thời có bốn người. Nhưng sau đó chắc chắn bọn họ sẽ tra, Vân Chỉ Phong không có khả năng hoàn toàn ẩn thân. Nàng phải làm một thân phận cho hắn. Cũng may gần đây Vân Chỉ Phong đeo mặt nạ đi lại trong thành Trung Châu, không bị những người khác nhìn thấy mặt. Vân Chỉ Phong lại không quá lo lắng vấn đề thân phận cho mình, chỉ nói trên đường ta trở về, nghe được rất nhiều lời đồn thú vị. Ánh mắt tống nam thời sáng lên, đã bắt đầu truyền đi rồi. Vậy thật tốt quá, chờ những thế gia phản ứng lại có lẽ cũng đã chậm. Vẻ mặt Vân Chỉ Phong lại rất cầu quái, nói truyền đi rồi, nhưng... Hắn nói, rất thái quá. Giang tịch hỏi thay nàng, thái quá thế nào? Vân Chỉ Phong, có người nói, có bốn đệ tử vô lượng thông tới thành Trung Châu, đều là tu vi hóa thần kỳ, kết quả chết hết ở Tứ Tàng Sơn, đến xương cũng không còn. Mọi người thoát cái biến thành hóa thần kỳ. Vân Chỉ Phong còn có người nói, mấy trăm con hung thú biết bay đập phù thành chủ. Thành chủ tổn thất trên trăm vạn, vung tay đánh với thế gia do phong thủ thành không nghiêm ngay tại chỗ, đánh đến lưỡng bại câu thương. Mọi người, Tống Nam thời cảm thấy quả nhiên nàng vẫn xem thường năng lực truyền bá lời đồn của nhân dân lao động thu chân giới. Chậc, một đám người tranh thủ lúc rảnh rỗi nói tin đồn xong, Vân Chỉ Phong hỏi kế tiếp chúng ta làm thế nào. Tống Nam thời bình tĩnh, đừng nóng vội. Những thế gia đó hẳn càng vội hơn chúng ta Bây giờ chúng ta chờ Diệp Lê Châu đã Hắn bị ta phái đi chết rồi sao xem xét tình hình rồi Vừa hay bây giờ cũng đã qua ngày mới Tống Nam Thời phát hiện hệ thống bói toán của mình đổi mới Thuận tay rút một khỏe Tài vận đến từ phía đông quẻ thưởng, người ứng quẻ Tống Nam Thời Vân Chỉ Phong, Giang Tịch Mấy cái tên liên tiếp phía sau đều là tên người bên mình Tống Nam Thời, ý là hôm nay bọn họ sẽ nhặt được tiền tập thể à Nàng cảm thấy lú luôn, thậm chí muốn rút mệnh bàn ra bói cho mình một quẻ thì thấy Diệp Lê Châu hưng phấn trở lại. Hắn vừa vào cửa đã nói chuyện cực tốt đây. Trong lòng Tống Nam Thời khẽ độc hỏi, làm sao vậy? Diệp Lê Châu khó nén hưng phấn nói, không phải ngươi bảo ta đến chết rồi xem xem hai sát thủ đi vào tứ tàng sơn với chúng ta, để bọn họ đừng nói bậy à. Hai sát thủ kia quay về bị người ta cười nhạo nhiệm vụ thất bại, tức giận quá tự xin ra khỏi thành Trung Châu, thật ra không có uy hiếp. Nhưng ta có được một tin tốt. Tống Nam thời nói, đừng úp úp mở mở. Diệp Lê Châu nói ngay tiền ta bán tin tức của bốn người các ngươi, ba nghìn linh thạch. Hơn nữa những thế gia đó thả ra lời với chết rồi sao, mua tin tức của các ngươi cho dù tin gì cũng được. Một tin thấp nhất một trăm cao thì không có hạn. Nghe lời này, nhóm nhân vật chính kinh hãi, nhóm quỷ nghèo sướng dơn. Giang tịch buột miệng thốt ra, những thế gia đó lòng muông dạ thú chúng ta phải có phòng bị Đây là chuyện tốt gì chứ? Tống Nam Thời nói ngay, được rồi. Hiện tại ngươi đi bán tin tức đi, nói cho bọn họ Tống Nam Thời thích ăn cay không ăn hành gừng tỏi. Nàng đã biết tài vận của cả nhóm đến thế nào rồi. Nhóm nhân vật chính lại ngạc nhiên, cái này mà cũng được à. Tống Nam Thời đúng lý hợp tình, bọn chúng nói tin tức gì cũng mua. Mỗi tự mình bán tin của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, sao lại không được. Giang tịch hỗn loạn, nhưng mà bọn chúng làm như vậy, chẳng phải để chúng ta làm gì đều sẽ có người báo cho các thế gia vì tiền thưởng à? Không phải chúng ta nơi trốn bị hạn chế à? Tống Nam thời mỉm cười, đúng vậy. Nhưng người khác có thể lĩnh tiền thưởng, vì sao chính chúng ta không thể? Nàng thấm thiên nói, Đại sư Huynh, bàn cờ sắp mở ra, dù sao đều là bị tố giác, dù sao đều là lĩnh tiền thưởng, vậy còn không bằng để chúng ta kiếm tiền lời. Muốn biết từng cử chỉ hành động của chúng ta, ai có thể biết nhiều hơn chính chúng ta. Đến lúc đó chúng ta chính là bên cung cấp tình báo lớn nhất lấy hết tiền thưởng mà bên khác muốn lấy. Vậy còn không phải chúng ta nói cái gì chính là cái đó à? Nàng mỉm cười, cái này gọi là đi đường của người khác để cho người khác không có đường để đi. Tên gọi tắt ta tự bán mình, giang tịch, hắn cẩn thận ngẫm nghĩ. Sau đó hắn cảm thấy thật sự khá được. Thế ra có tiền thế nào cũng không có khả năng đưa tiền cho những tin trùng lạc. Như vậy đến lúc đó phải xem ai đưa tin đầy đủ hơn, thế ra sẽ chỉ tin của người đó. Nếu tương phản với tin tức của người khác cũng sẽ nghiêng về bên cung cấp tin tức nhiều hơn. Thế còn ai có tin tức đầy đủ như chính bọn họ chứ? Như vậy bên khác muốn bán tin tức sẽ bị diệt giống tống nam thời nói. Sau đó sẽ là cục diện thế này. Bọn họ tự bán tin của mình, thế ra mua tin tức của bọn họ từ trên tay bọn họ. Thế đúng là bọn họ nói cái gì thì là cái đó. Chỉ có tạo thành thế giới thế ra hụt tiền. Giang tịch, biện pháp quá đáng như vậy thật sự có thể được. Cách cái bàn lớn, ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người lập tức đầy tôn sùng Hóa ra đây là mạch não của người nghèo à. Là hắn kiến thức thiền cận. Lúc này, người nghèo tống nam thời đã vung tay hô chia tiền. Mấy người vô cùng náo nhiệt chia 3.000 linh thạch ra. Diệp Lê Châu còn vui sướng siêu tập một đống lớn tin tức hữu dụng muốn bán. Hắn hỏi giang tịch giang huynh tu vi của người đến đâu. Giang tịch hốt hoảng, kim đan. Diệp Lê Châu tính toán tin tức này hẳn có giá trị hơn trăm linh thạch. Hắn vui sướng đi luôn. Giang tịch lập tức cảm thấy bọn họ không giống như phải làm đại sự là kẻ địch với thế gia toàn thành, mà như là đến kéo lông dê. Hắn ôm linh thạch được chia, không khỏi nhìn về phía vân chỉ phong đang cực kỳ bình tĩnh tán thường nói, người nghèo các người thế mà có suy nghĩ khéo léo đến vậy, trước kia là ta hẹp hòi Người nghèo các ngươi kỳ lân tử, hắn thầm muốn phản bác thân phận người nghèo, nhưng sờ nhẫn chữ vật của mình, lại cảm thấy mình không có lập trường gì. Vì thế hắn cũng rất nghi hoặc đây rõ ràng là hoạt động căng thẳng kích thích đối kháng thế gia, khi nào lại biến thành đại hội kéo lông dê rồi. Nhưng rất nhanh thế gia lại làm cho bọn họ căng thẳng kích thích. Ngày hôm sau tỉnh lại, thế ra có thể vì cứu vãn tình thế tối qua, đột nhiên có người tới cửa, nói bởi vì biến cô tối hôm qua, muốn đưa thiếp mời để an ủi các đệ tử vô lượng tông. Giang tịch lập tức nghiêm túc, có thể là hồng môn yến không? Chưa tụ lại có vài phần lý trí, lắc đầu nói, bọn họ vì không trêu chọc vô lượng tông mà tối hôm qua dùng ra cả mấy chiêu ngu ngốc, không lý nào lại ra tay trong một trường hợp rõ rành rành được. Hàn là thử. Nàng ấy như suy tư gì, bọn họ hẳn còn chỉ cảm thấy chuyện tối hôm qua là trùng hợp không xác định có phải chúng ta biết tứ tàng sơn có liên quan đến bọn họ hay không nên đến thử chúng ta đấy. Chưa thụ quay đầu nhìn về phía tống nam thời, muốn hỏi xem nàng nghĩ như thế nào, lại thấy tống nam thời vuốt cầm như suy tư gì nói, đưa thiếp mời chính là Vân ra. Mọi người lập tức lại nhìn về phía Vân Chỉ Phong, ngay cả Úc Tiêu Tiêu đều không khỏi nói, vậy Vân Chỉ Phong ngàn vạn lần không thể lộ diện. Tống Nam thời lại nói không, để Vân Chỉ Phong lộ diện sau khi chúng ta đến thành Trung Châu vẫn luôn có Vân Chỉ Phong bên cạnh. Cái này rất dễ tra, lần này vừa hay là cơ hội tốt để tạo cho Vân Chỉ Phong một thân phận ngoài sáng. Mọi người tạo thân phận, Tống Nam thời nhìn về phía bọn họ, hiện tại chúng ta phải cho Vân Chỉ Phong một thân phận không thu hút nhưng lại hợp tình hợp lý còn phải tìm một pháp khí có thể dịch dung. Pháp khí không nói, nhưng mà thân phận. Mọi người liếc nhau, lập tức bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng. Vì thế đương sự Vân Chỉ Phong lập tức nghe được vô số câu trả lời hoặc thái quá hoặc không hợp lẽ thường. Giang tịch thị vệ đi. Đây là không hợp lẽ thường. Úc tiêu tiêu thư đồng. Đây là hơi thái quá. Diệp Lê Châu nói luôn là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ai đó. Đây là có hơi thái quá. Mắt thấy mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, lại thấy chưa thụ lạnh lùng cười. Sau đó nàng ấy nói tiểu bài kiểm mà tam sư muội nuôi. Cái này đủ hợp lý đủ không làm người ta chú ý chứ Ai sẵn lòng bắt chuyện với một tiểu bài kiểm chứ Mọi người, Vân Chỉ Phong, đây là cực kỳ thái quá Hắn lạnh tanh nhìn về phía trư tụ trư tụ không sợ hãi chút nào mà nhìn lại Trong ánh mắt còn có vẻ hận rèn sắt không thành thép Vân Chỉ Phong, ai muốn làm tiểu bài kiểm Hắn có làm cũng là khụ Nhưng không ai nghe hắn muốn nói lại thôi Mọi người sôi nổi cảm thấy thân phận đối phương thái quá Ai cũng không phục ai Sau một phen tranh đấu gai gắt, mọi người đạt thành nhất trí quyết định rút thăm. Không ai hỏi ý kiến đương sự là Vân Chỉ Phong, Tống Nam thời đánh nhịp rút thăm. Lập tức mấy thân phận bị viết thành tờ giấy, bỏ vào hộp đen. Diệp Tần Châu không tham dự thảo luận ra tay rút thăm. Diệp Tần Châu chậm gì gì uống ngụm trà, chậm gì gì với tay vào, chậm gì gì lấy ra. Mở ra, sau đó y cười, y nhìn Vân Chỉ Phong cười tùm tìm nói, Vân Huynh chúc mừng ngươi. Tiểu bạch kiểm. Vân Chỉ Phong, hắn còn đầy bụng tương tư không dám nói rõ chớp mắt đã thành tiểu bạch kiểm. Trước mắt Vân Chỉ Phong tối sầm, chương 62, chữ viết ngoáy thành tiểu bạch kiểm dương nanh múa vuốt ở trên tờ giấy trắng. Vân Chỉ Phong câm nín, tống nam thời cũng câm nín. Phản ứng đầu tiên của Vân Chỉ Phong chính là không ổn. Tiểu bạch kiểm, không được, nhưng hắn lại ý thức được hậu tố của từ tiểu bạch kiểm là tống nam thời. Tiểu bạch kiểm của tống nam thời. Trong lòng hắn đọc đi đọc lại câu này mấy lần, đột nhiên lại cảm thấy sau khi đưa mấy chữ tống nam thời này vào giường như tiểu bạch kiểm nghe vào trong tai cũng đẹp đẽ hơn nhiều. Thậm chí sâu trong nội tâm còn mừng thầm không rõ lý do một cách kỳ lạ. Vân chỉ phong phát hiện mình đang mừng thầm, cuối cùng hắn đã bắt đầu điên rồi à. Vân chỉ phong rụt rè thuộc về kỳ lân tử khó nhọc chen ra. Hắn cảm thấy, hắn phải ngăn cản xu thế phát triển kỳ quái này. Cho dù hắn có gì đó với Tống Nam Thời, nhưng sao có thể là tiểu Bạch kiểm chứ? Sao hắn không thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh Tống Nam Thời chứ? Ví dụ như nói là đạo lữ của Tống Nam Thời gì đó. Nghĩ vậy, hắn càng cảm thấy tim đập thình thịch. Trong một khoảng câm nín, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Tống Nam Thời câm nín không nói, không đoán ra nàng nghĩ như thế nào vì thế hắn khụ một tiếng lúc mọi người nhìn qua nghiêm mặt nói ta cảm thấy ngụy trang thành tiểu bạch kiếm của tống nam thời vì sao ta không thể ngụy trang thành tống nam thời trung quy hắn vẫn sợ mình nhảy cóc qua xa không dám nói ra đạo lữ vòng thành bị hôn phu tống nam thời đang trầm tư suy nghĩ đều nhìn sang trương tụ còn đang hận rèn sắt không thành thép càng hô to được lắm ở trong lòng nàng cho rằng tên này là đồ đầu gỗ không phong tình không ngờ người ta còn dám nghĩ hơn cả nàng ấy Nàng ấy vui mừng vì tốt xấu gì Vân Chỉ Phong không phải thật sự không thông suốt, sau đó lạnh lùng nói, không được. Vân Chỉ Phong nhíu mày, vì sao? Hắn làm ra vẻ thật sự muốn cân nhắc đi làm vị hôn phu hoặc là tiểu bạch kiểm của Tống Nam thời. Chưa tụ nhắc nhở, vị hôn phu của đệ tử thân truyền vô lượng tông, thân phận địa vị đều phải xứng đôi với đệ tử vô lượng tông. Bọn họ coi trọng đệ tử thân truyền vô lượng tông, tất nhiên cũng sẽ coi trọng vị hôn phu ngồi ngang hàng với đệ tử thân truyền. Đến lúc đó nếu hỏi thân phận và lai lịch của ngươi, ngươi chuẩn bị làm ra thân phận gì để xứng đôi với đệ tử thân truyền vô lượng tông? Chưa tụ chỉ vào tờ giấy nhỏ, nhưng đệ tử vô lượng tông nuôi tiểu bạch kiềm thì lại khác. Ai lại thích hỏi thăm một tiểu bạch kiềm có xuất thân thế nào, có năng lực gì? Nói xong, nàng ấy hoài nghi nhìn về phía Vân Chỉ Phong, hạ giọng nói, ngươi không coi thành tam sư muội tuyển phi đấy chứ? Vân Chỉ Phong lạnh mặt buột miệng thốt ra ta không phải. Chư tụ nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Đây là đại ma đầu đánh sống đánh chết với đại sư huynh ở kiếp trước á. Liễu lão nhân từ ngọc bội sông ra, nhỏ giọng nói: Hắn nóng này, hắn nóng này. Giang Tịch ấn đầu ông về. Chư tụ hít sâu một hơi, nhìn về phía Tam sư muội như suy tư gì đó, hỏi: Sư muội, muội nghĩ thế nào? Tống Nam thời ngẩng đầu lên, tầm mắt cường điệu dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong gần như thẳng sống lưng theo bản năng. Sau đó Tống Nam thời chuyển tầm mắt chậm gì gì nói, dựa theo suy nghĩ này của sư thì Tiểu Bạch Kiểm đúng là càng thích hợp hơn so với thư đồng thị vệ gì đó. Tiểu Bạch Kiểm nhìn như nổi bật nhưng không được người ta coi trọng. Bọn họ có khả năng sẽ đi hỏi thăm lai lịch thị vệ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không để mắt đến Tiểu Bạch Kiểm. Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến thiếu chủ nhà mình làm Tiểu Bạch Kiểm cho nàng ở ngay trên địa bàn của bọn họ. Tống Nam thời nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy còn rất kích thích. Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong đột nhiên quái lạ. Vân Chỉ Phong, sao đột nhiên nhìn hắn như vậy? Hắn theo bản năng túm vạt áo, tống nam thời, nàng mặc niệm hai câu vô lượng thiên tôn ở trong lòng. Tâm bình khí hòa, lúc này nàng mới tiếp tục nói, Ngụy Trang thành tiểu bạch kiểm, nhìn như thái quá, thật ra đáng tin cậy. Đúng là có bệnh, ý thường khả thi nhưng bệnh thì tăng nhiều. Chưa tụ thấy nàng cũng đồng ý thì nói ngay, chúng ta lập tức. Còn chưa nói xong, Tống Nam Thời đã nhấc tay, nhưng muội còn có một vấn đề. Chưa thụ cái gì, Tống Nam Thời cực kỳ bình tĩnh nói, Tiểu Bạch Kiểm rất ổn. Nhưng vấn đề là muội nghèo như vậy, sao có thể bỏ được tiền cho Tiểu Bạch kiềm tiêu? Không cho Tiểu Bạch Kiểm tiêu tiền vậy Tiểu Bạch Kiểm đi theo muội có ý nghĩa gì chứ? Trần ái à, mọi người, Vân Chỉ Phong, hay lắm, đúng là vấn đề. Chư thụ im lặng một lúc lâu, Uyên Truyền nói, cho nên Tam sư muội, muội có từng suy xét đến một vấn đề khác không? Tống Nam thời, Chư thụ, đệ tử thân truyền của Vô Lượng Tông, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền Lan Trạch Phong, thật ra không nên nghèo như vậy. Tống Nam thời, trách ta chắc, nàng đơ mặt nhưng ngại quá, muội đúng là nghèo như vậy. Chư thụ tâm bình khí hòa, tỷ biết, nhưng tỷ đề Vân Chỉ Phong làm tiểu bạch kiểm của muội có một ý khác chính là để muội giả dạng thành phú bà nàng truyền truyền tỉ sợ người khác cảm thấy muội quá nghèo hoài nghi chúng ta là đệ tử vô lượng tông giả tống nam thời nàng là đệ tử thân truyền vô lượng tông đứng đắn bởi vì sợ người khác cảm thấy mình giả vờ cho nên phải giả vờ thành phú bà không ai cảm thấy thái quá à nàng không thể tin nổi đưa mắt nhìn từng người mọi người giang Tịch huyền truyền nói sư muội thật ra từ lâu lắm rồi huynh đã muốn hỏi chúng ta đều là đệ tử vô lượng tông vì sao muội lại túng quẫn như vậy Đến cả Úc Tiêu Tiêu đều sầu lo nói, tam sư tỉ, nhị sư tỷ nói không sai. Người ngoài sẽ không cảm thấy đệ tử thân truyền vô lượng tông túng quẫn như vậy, nhỡ đâu thật sự bị bọn họ coi thành kẻ lừa đảo thì rắc rối lắm. Rồi đến diệp tần châu đều ho khan một tiếng, nói thật ra, lúc trước ta nhìn thấy tống cô nương cũng cảm thấy có phải xá đệ bị người ta lừa hay không. May mắn mấy người giang huynh đệ rất có phong phạm đệ tử tông lớn. Tống Nam Thời Cho nên, nàng phải vì người khác không cảm thấy nàng là kẻ lừa đảo, lừa bọn họ là Phú Bà. Đây là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo gì thế? Nhưng sau một phen thảo luận Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong vẫn đều nhận nhiệm vụ của mình. Tống Nam Thời đóng giả Phú Bà. Vân Chỉ Phong đóng giả tiểu bài kiểm của Phú Bà Tống Nam Thời. Đệ tử thân truyền vô lượng Tông là Phú Bà, rất hợp lý. Phú Bà nuôi tiểu bạch kiểm, rất hợp lý. Hợp lý nhưng thay quá. Vì thế bắt đầu cải trang giả giảng. Vân Chỉ Phong là vấn đề lớn nhất bởi vì hắn không thể dùng khuôn mặt này đi yến hội. Cho dù tiếp tục đeo mặt nạ lên có thể giải thích vì đam mê của Kim Chủ, không lộ mặt cũng khó tránh khỏi làm người ta hoài nghi. Vào lúc này Diệp Tần Châu chậm gì gì nói tổ tiên của ta có lưu lại pháp khí hoán nhan Châu thay đổi dung nhan, năm linh thạch một ngày cho các ngươi thuê. Vân Chỉ Phong muốn mặc cả theo bản năng chưa tụ lập tức nói tiểu bạch kiểm sao có thể tiết kiệm tiền cho Kim Chủ. Sửa lại thói quen mặc cả của ngươi trước đã. Sau đó nàng ấy nói cái này tính vào chi phí chung ta bỏ ra Tống Nam thời xem đến hận không thể làm tiểu bài kiểm cho sư tỷ Diệp Tần Châu cầm tiền cười tùm tìm mang hoán nhan châu tới Tống Nam thời không khỏi khó hiểu sao tổ tiên các ngươi cái gì cũng có thế Diệp Tần Châu khiêm tốn dẫu sao tổ tiên từng giàu có Sau đó một đám người cầm hoán nhan châu cân nhắc nên đổi cho vân chỉ phong khuôn mặt gì chưa tụ nghĩ dù sao cũng làm tiểu bạch kiểm cho tống nam thời bèn hỏi sư muội thích thế nào tầm mắt tống nam thời không khỏi dừng ở trên ngực vân chỉ phong không khỏi nghĩ như vậy không tồi nhưng trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt chính khí nói làm tiểu bạch kiểm đương nhiên phải môi hồng răng trắng hơn nữa đệ tử vô lượng tông tất nhiên không có khả năng thích chiếu đuối mong manh cho nên còn phải anh khí Vì thế mọi người hao hết sức suy nghĩ, nặn cho Vân Chỉ Phong một gương mặt tiểu chó săn môi hồng răng trắng rồi lại không thiếu giã tính. Nói thật rất phù hợp với thẩm mỹ của Tống nam thời. Nhưng khi gương mặt này xuất hiện ở trên người Vân Chỉ Phong, nàng nhìn trái ngó phải đột nhiên cảm thấy gương mặt phù hợp thẩm mỹ của nàng này nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Không đẹp như mặt của chính Vân Chỉ Phong, nàng nghĩ theo bản năng. Vì thế, khi chưa tụ hỏi nàng có muốn thay đổi thân hình không, Tống Nam Thời vô thức lựa chọn từ chối. Vẫn là như vậy tốt nhất, sau đó là đổi trang phục, không chỉ Vân Chỉ Phong phải đổi Tống Nam Thời cũng phải đổi. Vân Chỉ Phong phải mặc giống Tiểu Bà Kiểm, Tống Nam Thời phải mặc giống Phú Bà. Nhưng Vân Chỉ Phong chưa từng làm Tiểu bạch Kiểm, tất nhiên không biết Tiểu Bà Kiểm phải mặc thế nào, chỉ có thể từ một nam tu tự xưng kiến thức rộng rãi tham mưu cho hắn. Tống Nam Thời lại khác. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chưa từng làm phú bà, nhưng điều này cũng hoàn toàn không cản trở mỗi ngày nàng muốn bày tỏ thân phận phú bà của mình thế nào khi mình phát tài Kết quả là, đối với tiểu bài kiểm và phú bà, nhóm quân sư quạt mo của Vân Chỉ Phong và Tống Nam thời đều có lý giải riêng của mình. Phú bà thật chư tụ không thể nào mó tay vào được, chỉ có thể đi tiệm quần áo và cửa hàng trang sức dọn một đống quần áo các màu về, nhìn bọn họ chọn Hiện trường khí thế ngất trời chư tụ bôn ba hai bên, bên này nhìn bên kia xem, càng xem lại càng cảm thấy trong lòng lạnh hơn một nửa. Bên Vân Chỉ Phong, một đám nam thu không có kiến thức tưởng tượng trọn vẹn về nghề tiểu bài kiểm này, chơi trò thay đồ thời trang khi sắc mặt Vân Chỉ Phong càng ngày càng đen. Giang tịch hồng nhạt, nam nhân chân thật phải mặc hồng nhạt, Diệp Lê Châu một bước cũng không nhường, ta cảm thấy hoa văn này rất ổn, rất sáng mắt. Diệp Tần Châu tìm việc vui, màu đỏ này phối với xanh lục cũng được vui mừng. Một đống quần áo cay mắt lung tung rối loạn đắp lên người Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời lại tương đối có chủ kiến, thẩm mỹ cũng khá đồng đều. Nàng yêu tha thiết tất cả quần áo và trang sức có thể làm người ta liếc mắt một cái đã liên tưởng đến có tiền. Ví dụ như pháp y hoa thêu kim tuyến, ví dụ như phát quan gắn vài chục viên đá quý, ví dụ như hoa tai nặng chĩu. Chưa tụ trơ mắt nhìn nàng trang điểm chính mình thành giá châu báo di động. Nàng còn cực kỳ đúng lý hợp tình, hỏi Úc Tiêu Tiêu, như vậy có đủ phú bà hay chưa? Úc Tiêu Tiêu xem đến sừng sốt đủ rồi, đủ rồi. Chưa tụ nhắm mắt, nàng ấy nghĩ, đúng là đủ rồi. Nàng ấy vốn cho rằng, vợ kịch lớn hôm nay là hồng môn yến, ai biết đám đồng môn này đã cho nàng ấy cực khổ đủ trước. Cuối cùng nàng ấy không nhìn nổi, trực tiếp xông lên phía trước tỉ mặc cho muội. Mà bên Vân Chỉ Phong, Diệp Tần Châu xem xong việc vui rồi, cuối cùng mở lời trước khi sự nhẫn nại của Vân Chỉ Phong đến cực hạn, để ta thôi. Hai người thạo nghề chân chính ra tay. Vì thế nửa canh giờ sau, Phú Bà Tống Nam Thời và Tiểu Bạch kiềm Vân Chỉ Phong đã được xử lý ra dáng ra vẻ. Chưa tụ trang điểm xong công đoạn cuối cùng cho Tống Nam Thời, lúc này Tống Nam Thời mới mở mắt ra thấy được mình trong gương. Mày đẹp môi đỏ, da thịt hơn tuyết, một bộ váy áo màu đỏ nóng bỏng rực rỡ tựa như thiếu nữ nhiệt liệt kiêu ngạo được nuông chiều từ bé. Chưa tụ nhìn nàng, hơi có kiêu ngạo nhà ta có con gái mới lớn, hỏi thế nào? Tống Nam thời nhìn một lúc lâu, buồn bã nói, mẹ kiếp. Chưa tụ, một câu này phá sạch sẽ bầu không khí mà nàng ấy dựng lên. Ngay sau đó Tống Nam thời nói một câu, mặt mũi như vậy muội còn cần tiểu bạch kiềm làm gì? Còn không biết là người nào được hời đâu? Muội tự nhìn mình cũng có thể ăn thêm hai bát cơm. Chưa tụ giờ khóc giờ cười, sư muội, mặt mũi của muội vốn là như vậy, tỷ chỉ trang điểm chứ không phải dịch dung, cũng không biết sư muội đang khen tay nghề của nàng ấy hay đang tự khen mình. Hai người đi ra ngoài, bên Vân Chỉ Phong cũng đã xong. Đám Giang Tịch đứng ở ngoài cửa chờ quay đầu vừa nhìn thấy Tống Nam thời thì ngẩn người. Giang Tịch buột miệng thốt ra, đây là sư muội của ta. Tống Nam Thời cho hắn một cái nhìn xem thường, Giang Tịch lập tức vỗ ngực nói, đúng rồi, đây là sư muội của ta. Cái liếc xem thường quen thuộc này làm hắn vô cùng yên tâm. Hắn cười, đang muốn nói thêm gì thì cửa phòng mở, Vân Chỉ Phong đi ra. Vừa nhấc mắt hắn thấy được Tống Nam Thời, Tống Nam Thời cũng thấy được hắn. Vân Chỉ Phong sửng sốt, hắn thầm nghi ngờ mình thấy được Đóa sơn trà nở rộ khắp núi đồi. Trong giây lát vậy mà chân tay hắn hơi luống cuống. Hắn rời tầm mắt theo bản năng, thấy chuỗi ngọc trên cổ nàng. Là cái mà hắn đưa, vì thế trong khoảng thời gian ngắn tim hắn đập như trống. Vân chỉ phong một mình nhấm nháp hương vị tình yêu, hoạt động tâm lý của tống nam thời lại rất đơn giản. Nàng hoài nghi mình thấy được một yêu quái trà xanh. Vì sao lại là yêu quái trà xanh á? Bởi vì Vân chỉ phong mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt phối với khuôn mặt môi hồng răng trắng kia rất. Rất có vị nam trà xanh. Nghe nói là Diệp Tần Châu trang điểm cho hắn. Ồ, vậy không lạ? Nàng đang cân nhắc phải khen tiểu bà Kiểm mới ra lò của mình mấy câu thế nào thì nghe Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, chuỗi ngọc này xứng ngươi, rất đẹp. Tống Nam thời sửng sốt cúi đầu nhìn rồi nói ta cũng cảm thấy vậy. Hai người nhìn nhau, không khỏi đều bật cười. Đến tối, đám Tống Nam thời sớm đã chuẩn bị sẵn sàng được xe ngựa Vân Gia phái tới đón đi Vân Gia. Trước khi đi Tống Nam thời cố ý nhét lừa huynh vào nhẫn chữ vật có thể chứa vật sống kia của Vân Chỉ Phong. Không ai biết nàng muốn làm gì, nàng chỉ nói đến lúc đó có khi sẽ có chỗ dùng. Xe ngựa Vân ra đi vòng quanh thành hơn nửa vòng cuối cùng đưa bọn họ đi vào một tòa phủ để chiếm một khoảng đất khá rộng lớn. Sau đó vào cửa, cùng lúc đó, nghe thấy Vân Chỉ Phong cười lạnh một tiếng. Tống Nam thời theo bản năng mà nhìn về phía Vân Chỉ Phong thì nghe Vân Chỉ Phong truyền âm, đây là cửa hông Vân ra bọn họ không mở cửa chính, có lẽ là muốn ra oai phủ đầu với các ngươi. Tống Nam thời quy củ đại gia tộc nhiều thế à? Nhưng mà ngươi ra oai phủ đầu với một đám không hiểu quy củ đại gia tộc vậy, không phải ngang với liếc mắt đưa tình với người mù à? Tống Nam thời thản nhiên để mặc bọn họ được một đám tôi tớ đưa vào chính đường. Sau đó bắt đầu uống trà. Hết một ly trà, một tu sĩ có dáng vẻ của nhân tài vội vàng tới cười nói, chư vị, không khéo, gia chủ vừa hay có việc làm phiền các vị chờ trước một chút. Tống Nam thời biết ngay, xem ra vân gia thật sự rất bất mãn với việc bọn họ làm đêm qua, bất mãn đến một gia chủ phải dùng loại phương pháp này ra oai phủ đầu với bọn họ. Có lẽ hiện giờ lời đồn trong thành gây cho bọn họ không ít sắc rối, Nhưng nếu bọn họ bất mãn thành như vậy đều cố kỵ thân phận để từ thân truyền vô lượng tông không dám làm thẳng mặt thì... Tống Nam thời buông ly trả xuống trước khi đám chưa tụ nói chuyện cạch một tiếng không nhẹ không nặng. Mọi người lập tức nhìn sang Tống Nam thời nhàn nhạt nói trước khi tu sĩ kia nhìn sang gia chủ bận rộn xem ra tu sĩ khác ở vân gia cũng rất bận rộn chúng ta một đường đi tới vậy mà không thấy một ai một khi đã như vậy thì chúng ta cũng không làm phiền không ngại ngày khác lại đến sư huynh sư tỷ chúng ta đi mấy người nghe vậy lập tức đứng dậy tu sĩ kia không nghĩ tới bọn họ không cho tí mặt mũi nào, luống cuống, vội vàng nói các vị nói quá lời, nói quá lời. Tống Nam thời căn bản không nghe hắn ta nói gì quán triệt đến cùng hình thượng phú bà đại tông môn mắt cao hơn đầu của mình. Nhưng mà bọn họ vừa đứng dậy, đã nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng cười. Một thanh niên dẫn theo một đám tu sĩ đi đến, như chưa từng xảy ra việc gì, cười tùm tìm nói, là tại hạ thất lễ. Gia phụ bận bịu tại hạ vừa rồi lại bị vướng chân, trễ này các vị. Xin lỗi, xin lỗi. Tống Nam thời không nói lời nào, làm ra vẻ tùy hứng, để mấy người chưa tụ Hàn Huyên, mình thì truyền âm hỏi Vân Chỉ Phong, người này ai? Vân Chỉ Phong nhàn nhạt xem như đường huynh của ta. Tống Nam thời hiểu rõ, Vân Chỉ Phong là thiếu gia chủ, nhưng gia chủ không phải phụ thân của hắn, mà là phụ thân của vị lão huynh trước mắt. Vậy nếu không có Vân Chỉ Phong thì có lẽ lão huynh này chính là thiếu chủ? Đường huynh là con trai ruột của gia chủ này có thể xem Vân Chỉ Phong thuận mắt mới là lạ. Hiện giờ người này vẫn là như từ của gia chủ, Vân Chỉ Phong lại thành tiểu bạch kiểm. Nàng không khỏi lo lắng Vân Chỉ Phong có thể cảm thấy khổ sở vì tranh lệch thân phận hiện giờ hay không. Mà vào lúc này, mấy người giang tịch đã hàn huyên xong, không khí lại hòa hợp mọi người bắt đầu tự giới thiệu chào hỏi lẫn nhau. Tống Nam thời thấy tốt thì thu, ra vẻ thiếu nữ vô chi không chịu thiệt thòi, nhưng người khác vừa khom lưng cúi đầu thì rất dễ dỗ, nâng cầm tự giới thiệu Tống Nam thời tam đệ tử lan Trạch phong vô lượng tông. Đường huynh của vân chỉ phong cười nói, tại hạ vân đường. Xong, hắn ta không khỏi tán thưởng nói Tống cô nương phong tư chắc tuyệt vừa rồi tại hạ tiến vào suýt nữa tưởng tiên tử nơi nào hạ phàm. Thật đúng là thất thố. Tống Nam thời không thấy được thất thố, nàng chỉ cảm thấy người này có phần tài năng. Nói trơn tru như vậy, người khác nói ra có khi toàn là mỡ lợn, hắn ta nói ra là khen thật lòng thật giả như thật sự nghĩ vậy. Hơn nữa nói như vậy thì sợ là hắn thật sự cảm thấy nàng là thiếu nữ vô chi gì đó, muốn chiêu nàng. Tống nam thời mở miệng đang muốn qua loa có lệ, vân chỉ phong ở bên đột nhiên nâng tay lên khoác vào tay tống nam thời. Cả người tống nam thời cứng đờ, rất nhanh lại bình thường, tỏ thái độ tập mãi thành quen. Trong lòng lại không khỏi nghi hoặc đang yên đang lành Vân Chỉ Phong diễn thêm cái gì. Vân Đường cũng không khỏi híp mắt trên nét mặt có phần không vui. Sau đó hắn ta rất nhanh khôi phục lại cười một cái hỏi vị này chính là. Tống Nam thời thầm giật mình ung dung nghiêng người chặn nửa người Vân Chỉ Phong. Nàng lại nghe Vân Chỉ Phong cũng cười một cái mở miệng chính là giọng giả mà hoán nhan châu làm ra. Hắn nói ra cái tên giả bọn họ đặt mộc hòa. Giọng hắn nhàn nhạt, nhạt nhưng lại làm Tống Nam Thời bỗng nghe ra được sự kiêu ngạo Tống Nam Thời. Hắn nói từng câu từng chữ tiểu bạch kiểm. Tống Nam Thời, mọi người, làm tiểu bạch kiểm, ngươi kiêu ngạo cái gì? Trường 63, vị vân đường công tử này thoạt nhìn choáng váng cả người. Tống Nam Thời cũng choáng váng, nhưng may mà da mặt nàng đủ dày, sau dây lát câm lặng tỉnh bơ nói, đúng vậy, ngươi có thể gọi hắn là hỏa Nhi. Phi. Giang tịch không hề chuẩn bị nghe thấy sưng hô này lập tức phun ra ngụm trà, luống cuống tay chân buông chén trà, vừa họ khụ khụ vừa vội vàng nói, xin lỗi. Thất lễ thất lễ, lúc cúi đầu, khóe miệng hắn co giật liên tục, chưa tụ bình tĩnh hơn hắn, sau khi tay run lên thì khôi phục bình thường, còn mở miệng sửa chữa cho sư huynh mình, ra vẻ trách cứ nói, sư muội muội biết rõ sư huynh không thích muội như vậy ở bên ngoài mà. Ra vẻ sư muội phản nghịch nuôi tiểu bạch kiểm, sư huynh sư thì thật đau lòng. So với hai người bọn họ Úc Tiêu Tiêu lại là người bình tĩnh nhất. Chẳng qua con thỏ trong ngực suýt nữa bị nàng ấy bóp chết trong nháy mắt thôi. Xem ra hai chữ hỏa nhi này hiển nhiên có lực sát thương khá lớn với một nhà này. Toàn bộ quá trình Tống Nam thời không đổi sắc để mặc Vân chỉ phong ôm cánh tay, bình tĩnh nhìn về phía Vân Đường. Khóe miệng Vân Đường co rút, nhưng Vân Đường công tử này tu dưỡng vẫn cực kỳ lợi hại, chỉ không nói gì một lát rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà hắn chắc chắn không thể gọi ra miệng hòa nhi nổi. Vì thế im lặng dây lát, hắn ta mở miệng, mọc không tử. Thái độ của hắn ta còn rất hòa thuận, đến vẻ mặt cũng không đổi. Chẳng qua trong ánh mắt vốn tìm tòi kia giờ biến thành khinh miệt khó nén, dường như hắn ta cực kỳ chướng mắt thân phận tiểu bạch kiểm này, cho dù cố gắng che giấu cũng khó tránh khỏi để lộ ra một ít. Cảnh giác và dò xét như có như không với người đồng hành cùng bọn họ cũng tan không ít. Vân Chỉ Phong làm tiểu bài kiểm dường như không phát hiện chút nào, nhàn nhạt gật gật đầu với hắn ta. Tống Nam thời thấy thế vỗ vỗ tay Vân Chỉ Phong, nói với giọng trách cứ, hỏa nhi còn không mau vấn an Vân Công Tử. Sau đó nàng phát hiện bàn tay Vân Chỉ Phong khoác lên cánh tay nàng run lên. Tống Nam thời cho rằng hắn cũng bị câu hỏa nhi này cho buồn nôn, thầm nói năng lực thừa nhận của Vân Chỉ Phong thật sự không được lúc này đã là gì chứ. Không nghĩ tới giờ phút này Vân Chỉ Phong lại vô thức nghĩ nếu Tống Nam Thời cũng gọi tên thật của hắn như vậy thì sao? Phong nhi, Vân Chỉ Phong, lạ lạ, còn không bằng một chữ Vân Chỉ Phong này vừa trong vừa giòn, lúc nàng gọi rất động lòng người. Hắn xuất thần trong chốc lát Vân Đường thấy Vân Chỉ Phong bị kim chủ của mình nhắc nhở đều hờ hững như không để hắn ta vào mắt không khỏi nhíu mày. Hiện giờ, làm tiểu bạch kiểm đều kiêu ngạo thế à? Nhưng rất nhanh hắn ta lại nghĩ tới vừa rồi mình thử vị tướng cô nương này cố tình nói những lời mờ ám tiểu bạch kiểm này vội không chờ nổi nhảy ra tự chứng minh thân phận tuyên thể chủ quyền. À, chắc là coi hắn ta như tình địch, tiểu bạch kiểm lấy sắc phụng dưỡng người khác cũng sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào điểm này thôi. Trong lòng vân đường càng khinh miệt hơn, trên mặt lại càng thêm khoan dung. Hắn ta nói yến hội đã chuẩn bị xong, chắc hẳn các vị cũng sốt ruột chờ theo ta vào chỗ ngồi thôi. Nói rồi dẫn bọn họ ra khỏi chính đường, đến chỗ bày tiệc là nhà thủy tả. Vân chỉ phong vừa rồi còn khoác tay tống nam thời, lúc này lại kề vai đi với nàng, mơ hồ còn che chở bên người nàng nửa bước là tư thế lặng lẽ bảo vệ. Rất có cảm giác an toàn, nhưng không quá tiểu bạch kiểm Vân đường nhìn thoáng qua, nói tống cô nương thật tốt với vị mộc công tử này. Ở vân già chúng ta, nếu vị tiểu bối ở cuối lướt qua chủ vị thì có thể nói được một câu cuồng ngạo vô lễ. Mộc công tử lại không có kỵ điều này. Tống Nam thời nghe hắn ta không nhẹ không nặng mách lèo. Ở trong lòng nói, vậy có lẽ là lúc Vân Chỉ Phong làm thiếu chủ ở Vân gia các ngươi không mấy người có thể làm hắn ở cuối được. Mà hiện tại hắn cũng vừa vào việc không quá thuần thuộc với nghề tiểu bạch kiểm này, vẫn phải tôi luyện. Nhưng trên mặt nàng lại nghiêm trang nói, không có cách nào cả. Ta thích cuồng ngạo như vậy. Vân Đường, Vân Chỉ Phong đi trước nàng nửa bước. Bóng dáng giang tịch lảo đảo một cái, bả vai bắt đầu không ngừng run. Tống nam thời chỉ có thể làm ra vẻ không nhìn thấy. Vân đường dường như bị lời của nàng làm cho câm nín, thật lâu sau mới trần chờ nói, vậy khẩu vị của tống cô nương thực sự độc đáo. Tống nam thời thầm nói ngươi còn rất huyền chuyển đấy, nhưng không có cách nào cả diệp tần châu trang điểm cho vân chỉ phong thành nam trà xanh. Cho tới bây giờ, ngoài lúc vừa rồi Vân Đường trêu chọc nàng, Vân chỉ phong tự lộ thân phận tiểu bạch kiềm có một chút phong phạm trà xanh ra thì chả dính liếu tí gì đến trà xanh cả. Tống nam thời cũng chỉ có thể chỉnh khẩu vị tiểu bạch kiềm của mình thành độc đáo chút. Vì thế nàng không đổi sắc mỗi người một sở thích thôi. Những lời này vừa ra, bà vai giang tịch ở phía trước càng run rẩy kịch liệt. Tống nam thời nhìn mà hận không thể dứt khoát đi lên đá hai cái. Đúng vào lúc này, Vân Chỉ Phong còn truyền âm hỏi, ngươi thích tiểu bạch kiểm như vậy à? Tống Nam Thời, Giang Tịch còn chưa tính, ngươi đến làm loạn cái gì? Nàng truyền âm lại, ta thích không tiểu bạch kiểm tiêu tiền của ta. Vân Chỉ Phong lập tức như suy tư gì đó, Tống Nam Thời cũng không biết hắn đang suy tư cái gì. Cứ như vậy một đường đến nhà thủy tạ, mọi người khách khí một phen rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện vô nghĩa. Khoảng chừng 15 phút, không biết có phải vị gia chủ đại nhân kia đã nguôi giận bọn họ không mà lúc này mới đầy tươi cười đi vào nhà thủy tả. Đó là đại thuốc tuổi tác khoảng 30, dung mạo có hai phần giống Vân Chỉ Phong, lúc bước vào trên mặt mang theo nụ cười trong sáng, nói ta đã tới chậm. Các vị chớ trách, Tống Nam thời cố nén không nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Sau đó nàng phát hiện vị gia chủ này trực giác thật sự mạnh đến đáng sợ. Ông ta chào hỏi bọn họ tầm mắt đào qua từng người, sau đó dừng ở trên người Vân Chỉ Phong. Nếu không phải Tống Nam thời xác định mặt Vân Chỉ Phong không hề giống trước đó, nàng đã cho rằng Vân Chỉ Phong đã bị ông ta nhận ra. Sau đó Vân ra chủ lại như không có việc gì rời tầm mắt đi, cười tùm tìm nói, được rồi. Đừng đứng nữa, ngồi cả đi, ngồi cả đi. Sắc mặt Tống Nam thời như thường ngồi xuống, trong lòng lại không khỏi có hai phần sầu lo, hoài nghi có phải mình quá liều lĩnh rồi không? Vân chỉ phong lại lặng lẽ nhéo tay nàng lúc ngồi xuống. Tống Nam Thời lập tức yên tâm. Vân chỉ phong hiểu vị thúc thúc này của hắn sâu hơn Tống Nam Thời nhiều. Nếu hắn cảm thấy mình bị thúc thúc nhận ra thì sẽ lập tức không đồng ý với kế hoạch của Tống Nam Thời. Trừ khi hắn tin tưởng mình sẽ không bị nhận ra. Mà cùng lúc đó, Vân già chủ cũng đang truyền âm cho nhi tử của mình, người trẻ tuổi mặc áo màu xanh lơ kia là ai. Vân đường nghe vậy, khinh thường trong mắt chợt lóe truyền âm, một chai lơ thôi. Vân gia chủ nhìn về phía Vân Chỉ Phong theo bản năng, vừa hay thấy hắn đang lôi kéo tay tống Nam thời dưới bàn tiệc. Ánh mắt ông ta hơi lué, hoài nghi mấy ngày nay có phải mình nghi thần nghi quỷ không? Vừa rồi ông ta bước vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chai lơ kia thì giật mình cho rằng mình thấy được Vân Chỉ Phong. Nhưng trai lơ thì, với sự kiêu ngạo của Vân Chỉ Phong, cho dù hắn bị đuổi giết đến cùng đường bí lối cũng sẽ không đi làm trai lơ cho người ta được. Có lẽ ông ta thật sự nhìn nhầm. Ông ta không kìm được xoa xoa giữa mày, nhưng vẫn cẩn thận nhìn về phía Tống Nam Thời. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã buông lỏng tay ra. Ông ta cười nói, mấy ngày trước nghe nói bên cạnh Tống cô nương có thanh niên đeo mặt nạ, hóa ra là vị này à. Tuấn Tú lịch sự thế này, sao lại đeo mặt nạ thế? Tống Nam Thời không đổi sắc uống ngụm trà, nói vui thích nho nhỏ của cá nhân mà thôi, để các ngươi chê cười rồi. Hai người... Hiển nhiên có hỏi tiếp thì sẽ phải đề cập đến yêu thích thầm kín giữa kim chủ và chai lơ rồi. Vân gia chủ không ném nổi cái mặt già này mà Vân Đường lại nghĩ câu thích như vậy đấy của Tống Nam thời. Vô lượng tông thật là cởi mở, nhưng Tống Nam thời nói như vậy, chai lơ ở bên vẫn bình tĩnh, Vân gia chủ không khỏi càng đánh mất nghi ngờ. Vì sao phải làm chai lơ, còn không phải vì tiền, nhưng tính cách của Vân chỉ phong quả thực kiêu ngạo đến tận xương tùy. Lúc còn ở Vân Gia cho dù đệ thử cùng thế hệ có hưởng thụ quần áo đẹp đồ ăn ngon xa hoa ra sao, hắn cũng không để ý những vàng bạc tục vật đó. Cho dù lúc bị đuổi giết đến cùng đường bí lối cũng chưa bao giờ làm chuyện cướp bóc tiền bạc của người khác để vượt qua cửa ải khó khăn, sao có thể làm tiểu bạch kiểm vì tiền được. Nhưng không vì tiền chẳng lẽ là vì chân ái. Ồ, vì thế Vân Gia chủ này kín đáo cân nhắc trong giây lát càng thêm xác định. Tuyệt đối không có khả năng là Vân chỉ phong. Vừa rồi đúng là ông ta nhìn lầm, ông ta luôn luôn tự tin với phán đoán của mình, đã chắc chắn như vậy, ông ta lập tức rời tầm mắt đi như tiếp tục chú ý chai lơ đắm mình trụy lạc sẽ làm hỏng mắt ông ta vậy. Vì thế ông ta cũng bắt đầu bất mãn với tống nam thời. Đến yến tiệc của vân gia bọn họ thế mà còn dẫn chai lơ theo, không để bọn họ vào mắt. Nhưng vừa lúc chứng minh, đám con trời của vô lượng tông này có lẽ đã quen tùy hứng, chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Đệ tử của bất quy tôn giả. Ông ta bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bọn họ không muốn trêu chọc vô lượng tông ở xa ngàn dặm, nhưng nếu đến lúc cần thì cái giá này cũng không đến mức thương gân động cốt. Chỉ xem bọn họ có thể trở thành lúc cần này hay không. Sau đó Tống Nam Thời thấy vị vân gia chủ này đột nhiên nhiệt tình, giữa lúc chén đi chén lại âm thầm dò hỏi hành tung của bọn họ. Tống Nam Thời cảm thấy có lẽ là muốn hỏi ra rốt cuộc bọn họ biết bao nhiêu về chuyện tứ thàng Sơn. Mọi người lập tức nghiêm khắc bày ra hình tượng đệ tử Đại Tông Môn ghét cái ác như kẻ thù nhưng đơn thuần dễ lừa chỉ giận mắng hung thú tứ tàng sơn, sau đó đó là dò hỏi Thành Trung Châu chuẩn bị giải quyết hung thú thế nào, ra vẻ hoàn toàn không biết hung thú có liên quan đến các đại gia tộc. Vân gia chủ bèn thuận thế xin lỗi chuyện Thành Trung Châu có hung thú tập kích tống nam thời, lại nói, hung thú kia thực lực không yếu tống cô nương có thể lông tóc không tổn hao gì chạy thoát thật đúng là thiếu niên anh tài. Tống Nam thời thản nhiên, đây không phải công lao của ta. Vào lúc vân gia chủ đột nhiên nhìn qua tống Nam thời nói một tiếng xin lỗi với sư tôn hờ kia của mình ở trong lòng, sau đó nói, sư tôn để lại cho ta mấy luồng kiếm khí ít nhiều nhờ sư tôn. Sư tôn để lại cho đệ tử tuổi còn nhỏ thực lực vô dụng kiếm khí phòng thân, rất bình thường. Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng vân gia chủ cũng tan biến. Nhìn dáng vẻ, nhóm người này thật sự chỉ vừa khéo gặp lại may mắn chạy thoát hai lần thật sự không biết gì cả. Vậy thì không thể để cho bọn họ thật sự phát hiện gì được. Vân gia chủ lập tức càng nhiệt tình mời rượu, tống nam thời uống mấy chén xong thì cảm thấy không thể tiếp tục để ông ta rót như vậy. Đừng nói thật ra chuyến này của bọn họ còn có mục đích khác chỉ nói nếu bọn họ thật sự bị chuốc say rồi ngủ lại ở chỗ này cho dù bọn chúng không dám ra tay như vậy nhưng cũng không tránh được động tay chân với bọn họ. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Tống Nam thời lập tức giả vờ không uống nổi nữa, ngã vào người Vân Chỉ Phong. Một cái tay khác véo Giang Tịch ngồi ở bên phía kia. Giang Tịch bị véo suýt nữa kêu lên, quay đầu sang đã bị Tống Nam thời chừng mắt nhìn. Hắn ngẩn người, đột nhiên hiểu ý Tống Nam thời, lập tức nói: Sư Muội sao muội lại say thành như vậy? Trong Yến Hội, mọi người lập tức nhìn sang. Giang Tịch khó xử nhìn về phía Vân gia chủ Trần chờ nói cái này có thể mượn gia chủ một gian phòng cho khách không? Sư Muội say rồi. Vân gia chủ, đó là tất nhiên, ông ta phất tay muốn để người hầu đưa tống nam thời xuống. Giang tịch mở miệng trước một bước, hỏa nhi, người đưa sư muội đi. Vân chỉ phong vốn ôm tống nam thời muốn đứng dậy, bị tiếng hỏa nhi làm cho suýt nữa thả người ra. Hắn hít sâu một hơi, được rồi, thanh niên tuấn tú bế thiếu nữ lên, theo người hầu rời đi. Vân gia chủ nhìn hỏa nhi ôm người mà suýt nữa quăng ngã người ta, càng chắc chắn người này tuyệt đối không có liên quan đến vân chỉ phong. Vân Chỉ Phong không yếu như vậy. Bên kia, Vân Chỉ Phong cực kỳ yếu ôm Tống Nam Thời vào phòng cho khách rồi tìm cái cớ đổi hạ nhân đi ra ngoài. Hắn vừa quay đầu đã thấy Tống Nam Thời ngồi dậy, ánh mắt tỉnh táo, nào có tí vẻ say rượu nào. Hắn hỏi, ngươi muốn làm gì thế? Tống Nam Thời nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi quen thuộc nơi này chứ? Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng quen. Tống Nam Thời xoa tay, vậy ngươi thả lừa huynh từ nhẫn chữ vật ra. Vân Chỉ Phong nghe vậy thì thả ra. Lửa huynh mới ra đã muốn kêu, lại bị Tống Nam Thời bịt miệng lừa. Sau đó Tống Nam Thời nhìn nó, hỏi, lừa huynh, ngươi còn nhớ ngươi kêu thế nào ở Tứ Tàng Sơn không? Lửa huynh mờ mịt nhìn lại nàng, trong lòng nó không xác định, trong lòng Tống Nam Thời cũng không xác định. Nhưng lần này đến là để thử một lần, thật sự không được thì nàng còn có thể nghĩ biện pháp khác. Vì thế nàng nói, nếu ngươi có thể kêu ra tiếng như ở Tứ Tàng Sơn thì ta... Nàng tính toán, lần trước nó kêu ra là trong lúc sinh tử có thể so được sinh tử với lừa huynh. Tống nam thời ta sẽ cho ngươi một trăm linh thạch tiêu thoải mái. Một trăm linh thạch với tống nam thời mà nói ngang với chài cực nhiều máu. May mắn bây giờ còn có thể bán tình báo kéo lông dê thế ra, nếu không nàng thật sự không thể bỏ ra. Quả nhiên đôi mắt lừa huynh sáng lên, nó gật đầu một cái, bảo đảm mình nhất định có thể kêu ra. Tống Nam thời thật sự không xác định nó có thể lại phát ra tiếng hưu kêu ở Tứ Tàng Sơn không? Vào lúc Vân Chỉ Phong nhìn sang, nàng giải thích lúc Lừa Huynh phát ra tiếng hưu kêu thì có thể làm mông điều kinh sở. Hiện tại ta muốn biết hiện giờ rốt cuộc chỉ có Tứ Tàng Sơn có mông điều hay là thế ra cũng cất giấu mông điều. Tí nữa người đưa Lừa Huynh đến chỗ có ít người ở Vân ra tốt nhất cách nơi này xa một tí sẽ không làm người ta liên tưởng đến chỗ này. Nếu nó thật sự phát ra được tiếng kêu đó thì nhanh chóng đưa nó về. Nếu Vân Gia cũng cất dấu mông điều thì Lừa Huynh kêu một tiếng, Vân Gia chắc chắn sẽ có động tĩnh, bọn họ cũng chắc chắn bị hoài nghi. Trước khi có người đến đây xem xét, Vân Chỉ Phong phải trở về. Vân Chỉ Phong không hỏi nhiều, người hầu bị hắn sai đi còn chưa về, nhét Lừa Huynh vào nhẫn chữ vật rồi nhảy cửa sổ mà đi. Tống Nam thời thuận thế đóng cửa sổ lại, nhìn khắp nơi, rồi lấy con rối người mà hồi nhỏ nàng học y từ nhẫn chữ vật ra nhét vào trong chăn, nàng cũng nằm ở bên cạnh con rối người, buông màn giường xuống. Vì thế chờ đến khi nhóm người hầu vội vàng trở về, nhìn thấy ban ngày ban mặt Tống Nam thời và chai lơ nằm ở trên giường. Mấy người liếc nhau, vội vàng lui đi ra ngoài, mà bên kia Vân chỉ phong ra khỏi phòng cho khách thì một đường đi thẳng đến chỗ trước kia mình ở. Với tính cách của thúc thúc hắn, lúc hắn mất tích nơi đã từng thuộc về thiếu chủ sẽ không có ai ở. Dọc theo đường đi đều là cảnh sát quen thuộc, hắn quen thuộc thời gian mỗi thủ vệ tuần tra. Đây là nơi hắn lớn lên, hắn vốn cho rằng mình sẽ có một ít không cam lòng, nhưng ngoài dự đoán, trong lòng hắn bình tĩnh chỉ có nhiệm vụ mà Tống Nam thời dặn dò. Rất nhanh đến đã chỗ hắn từng ở, đúng như hắn dự đoán, không có người. Sau khi hắn nhảy vào, vốn định thả lừa huynh ra trước nhưng câu nói của Tống Nam thời bỗng xuất hiện ở bên tai. Ta không thích tiểu bạch kiếm tiêu tiền của ta. Một khi đã như vậy thì, Vân chỉ phong quen cử quen nẻo qua tường vào phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Nơi này không hề thay đổi gì kể từ khi hắn rời đi, nhưng nơi trốn đều là dấu vết bị lật qua sau đó lại khôi phục nguyên giảng. Hắn đào qua, mặt không đổi sắc mở ra một ngăn ngầm ngăn ngầm không có dấu vết bị mở ra, không bị bọn họ phát hiện. Bên trong có một ít thư thịch mà hắn vốn cho rằng cực kỳ chân quý và một ít thư thư cơ mật. Còn có một cái nhẫn chữ vật, đây là đồ mà năm đó hắn cho rằng không quan trọng nhất. Lúc hắn vẫn là thiếu chủ cũng không để ý tài sản riêng của mình. Có được cũng chỉ là chiến lợi phẩm mỗi lần làm nhiệm vụ còn bị hắn chia phần lớn cho đệ tử đi theo mình. Vì thế tài sản còn sót lại của hắn đều ở trong cái nhẫn chữ vật này có khoảng hơn 2 vạn linh thạch. Bình thường, Vân chỉ phong tuyệt đối không thể ngờ chuyện mình làm đầu tiên sau khi trở lại Vân ra là lấy tiền của mình. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một câu. Vốn cưới vở, hắn rớt khoát cầm lấy nhẫn, đi ra ngoài. Sau đó hắn mới thả lừa huynh ra, kêu đi, tống nam thời không nghe được tiếng hưu kêu ngày ấy, không biết là cách quá xa, hay là lừa huynh cố tình không làm người ta chú ý. Nhưng khi nàng nhận thấy mặt đất đột nhiên chấn động, ngay sau đó bên ngoài loạn cả lên, nàng biết lừa huynh đã thành công. Vân ra thật sự có mông điều. Suy nghĩ này vừa hiện lên, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa, không phải tiếng của người hầu tiếng bước chân kia như là hộ vệ. Tống Nam thời nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không nói gì. Chờ tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, hơn nữa cùng với tiếng quát tháo người tới, Tống Nam thời mới mở miệng, giọng khó chịu, làm gì. Bên ngoài dừng một chút, lúc này mới có người nói, cô nương, vân gia có trộm thuộc hạ lo lắng cho sự an toàn của cô nương. Giọng nóng này của Tống Nam thời ngắt lời hắn ta, ta còn không biết phòng ta có trộm không à. Hay là vân gia các ngươi cảm thấy ta là trộm, người ngoài cửa khựng lại, không phải. Nhưng xin cô nương thứ lỗi, đây là kiểm tra theo lệ thường. Tống Nam thời biết tiếp tục nhây nữa thì không được bèn cực kỳ bất mãn nói, chờ. Người bên ngoài còn nói, cô nương. Tống Nam thời, ngươi chờ chúng ta sửa sang lại quần áo cũng không chờ nổi à. Ý của lời này không cần nói cũng biết Tống Nam thời cho rằng còn có thể kéo thêm trong chốc lát lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài nói, gia chủ thiếu chủ, sao hai người. Sau đó chính là tiếng của vân gia chủ chúng ta đến xem Tống cô nương. Trong lòng Tống Nam thời giật này, hỏng rồi, bọn sư thì không bám giữ được ông ta. Không thể để cho bọn họ tiến vào. Nàng nhìn thoáng qua con rối người ở bên cạnh đang muốn mở cửa lừa gạt trước đã, để cho bọn họ cho rằng Vân Chỉ Phong ở chỗ này. Vừa quay đầu, lại nhìn thấy cửa sổ lặng lẽ mở ra, Vân Chỉ Phong nhảy vào. Mắt Tống Nam Thời lập tức sáng lên, nàng đang muốn hạ giọng nói chuyện, Vân Chỉ Phong nâng ngón trỏ lên dựng ở bên môi, truyền âm ta đi mở cửa. Hắn lướt qua Tống Nam Thời, Tống Nam Thời đột nhiên nói, từ từ. Sau đó nàng lập tức đi qua, nhìn hắn một cái, duỗi tay giật dây cột tóc của hắn vứt xuống đất để mặc mái tóc đen của hắn xóa xuống, ngay sau đó lại dơ tay kéo vạt áo của hắn. Vân chỉ phong theo bản năng ngăn nàng, Tống Nam thời trừng hắn, trong ánh mắt đều là bất mãn. Vân chỉ phong khượng lại, cứng đờ buông tay, tim đập như nổi trống. Tống Nam thời dứt khoát kéo vạt áo hắn, lộ ra trung y và một khoảng ngực rắn chắc. Lúc này nàng mới nói, đi thôi. Đại não Vân Chỉ Phong trống rỗng, mơ màng hồ đồ xoay người, cả người cứng đờ đi qua. Bên ngoài còn đang loạn, mấy người chưa tụ vắt hết áo cản trở Vân ra chủ, nhưng lại không dám mạnh mẽ cản, chỉ có thể nói sư muội là nữ tử, không thể thực tiện xông vào. Nhưng tiếp tục ngăn nữa, có lẽ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Tống Nam thời ngồi trở lại giường, thu con rối, giơ tay bỏ châm cài, để mái tóc búi tỉ mỉ rối tung. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, giơ tay mở cửa ra. Ngay sau đó tiếng ẩm ý ngoài cửa im bặt, mọi người đều nhìn sang. Sau đó, giang tịch hít hà một hơi, chưa tụ hít hà một hơi, bục tiêu tiêu trực tiếp bóp chết con thỏ. Vân ra chủ há hốc mồm, ông ta nhìn Vân chỉ phong quần áo sộc sạch lại lướt qua hắn nhìn về phía tống nam thời tóc rối tung ngồi ở trên giường, hít hà một hơi. Đây, đây, đây, rõ như ban ngày điên đảo càn khôn, quả thực đồi phong bại tục, ông ta vô thức hỏi các ngươi đang làm gì. Tống Nam thời đứng dậy, mỉm cười, không có việc gì, chút yêu thích nhỏ của ta mà thôi. Mọi người, chương 64, cuối cùng, đám Tống Nam thời bị khách khí đưa ra khỏi cửa chính vân gia. Thái độ đám người kia vội vàng giống như là đưa ôn thần. Mọi người đứng ở ngoài cửa hứng gió lạnh trong giây lát vậy mà không biết bọn họ vội không chờ nổi là bởi vì vừa rồi trong yến hội xảy ra việc ngoài ý muốn hay là vì. Tống Nam thời, tầm mắt mọi người vô liếc sang phía nàng một cái, lại liếc cái nữa. Tống Nam thời bị bọn họ nhìn đến có loại cảm giác có tật giật mình sau khi bại lộ việc đùa giỡn, phụ Nam, đàng hoàng, không khỏi nhìn sang đương sự còn lại. Đối diện với tầm mắt Vân Chỉ Phong nhìn sang, sắc mặt Vân Chỉ Phong vẫn khá bình tĩnh, vẫn là anh trai ngầu lòi như lúc Tống Nam thời mới gặp. Nhưng mà sau khi đón lấy tầm mắt của nàng, tầm mắt kia vậy mà nóng rực trong nháy mắt. Tống Nam thời theo bản năng rời tầm mắt đi, muộn màng phát hiện mình bắt đầu không được tự nhiên. Nhưng chỉ một chớp mắt nàng lại tự nhủ, đây là diễn kịch mà thôi. Nàng lại đúng lý hợp tình nhìn sang. Vân chỉ phong vẫn là dáng vẻ anh trai ngầu lòi lốc thổi không ngã, đến cả ánh mắt nóng rực trong dây lát kia đều biến mất tống nam thời gần như cho rằng đó là ảo giác của mình. Nàng chớp chớp mắt tầm mắt ngầm dịch theo bản năng. Sau đó nhìn vào vạt áo đến bây giờ còn chưa khép lại của anh trai ngầu lòi. Tống nam thời không khỏi ngẩn ngơ. Vì thế, không khí trong chớp mắt bắt đầu kỳ lạ. Tầm mắt giang tịch đào quanh hai người, vẫn cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ là lạ. Hắn trầm tư một lúc lâu, sau đó đột nhiên ngộ đảo, hạ giọng nói, đây là mắt đi mày lại trong truyền thuyết nhỉ Còn chưa nói xong, chưa tụ đã đá vào lưng hắn, hạ giọng huynh không nói gì thì chả ai bảo huynh câm đâu. Trong không khí kỳ lạ này, Vân chỉ phong như không nhận thấy gì cả tỉnh rụi nói, làm sao vậy? Tống nam thời không khỏi nói, vạt áo của ngươi. Vân chỉ phong cúi đầu nhìn thoáng qua. Không biết là thật sự không phát hiện không ổn hay là giả chỉ nói, vạt áo làm sao. Rốt cuộc tống nam thời không nhìn nổi hắn đứng bên đường quần áo không chỉnh tề không giữ nam đức rớt khoát tiến lên, vừa lầm bầm ngươi không thấy à, vừa duỗi tay một lần nữa khép vạt áo hắn lại. Cổ áo trong tay nàng một lần nữa phẳng phiêu, trong nháy mắt trong đầu tống nam thời đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Là nàng túm ra cũng là nàng khép lại. Suy nghĩ này lóe lên, sống lưng nàng như là trong nháy mắt bị điện giật không khỏi dùng mình. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lui ra phía sau hai bước nói, được rồi. Lúc này Vân Chỉ Phong mới bừng hiểu ra, cảm ơn, ta không phát hiện đấy. Tống Nam thời không biết hắn thật sự không phát hiện hay là cố ý chọc ghẹo nàng. Nàng chỉ lặng lẽ hít sâu, bình ổn trái tim đang đập nhanh một cách khó hiểu. Đúng lúc này, Vân Chỉ Phong đột nhiên rũi tay về phía bả vai nàng. Tống Nam thời kinh sợ, lập tức nhìn sang, lại thấy Vân chỉ phong chỉ nhẹ nhàng phủi chút cho bụi trên bả vai nàng, là cho của huân hương rơi vào trong cơn chấn động kia khi ở phòng khách của Vân ra. Hắn nhẹ nhàng nói, bị bẩn, ngươi cũng không thấy được. Trái tim vừa bắt đầu bình phục của Tống Nam thời lại lần nữa chạy nước rút. Nàng không biết đây là thực sắc tính dã mà mỗi người không thể tránh được hay là hiệu ứng cầu treo trong truyền thuyết. Nhưng nàng biết cứ tiếp tục như vậy, trong không khí nhuộm đẫm này, nàng không thể lý trí tự hỏi, rất dễ làm ra một vài quyết định sai lầm hiểu sai một ít tâm cảnh. Nàng đang muốn nói gì đó thì nghe Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, xe ngựa tới. Tống Nam Thời quay đầu theo bản năng, thấy Trung Thúc và Diệp Lê Châu, mỗi người đánh một chiếc xe ngựa đi đến, hiển nhiên là tới đón bọn họ. Tống Nam Thời không khỏi khẽ thở ra, lập tức nói, chúng ta đi về trước đã. Diệp Lê Châu đi đến gần cũng vẫy tay với bọn họ ta tới đón các ngươi. Không khí như một lần nữa chuyển động trong giây phút này. Vừa rồi Giang Tịch không dám thở mạnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra không khỏi nhìn thoáng qua. Lạ thật lại nhìn một cái. Diệp Tần Châu phái tới hai chiếc xe ngựa thoạt nhìn khá bạo tay. Nhưng hai chiếc xe ngựa nhỏ đều chỉ đủ ba người ngồi tính ra tiền thuê còn rẻ hơn chỉ thuê một chiếc xe ngựa to. Có thể nói là tính toán khá tỉ mỉ. Lúc lên xe ngựa tống nam thời vốn định nữ một bên nam một bên. Ai biết giang tịch và tiểu sư muội lập tức bị nhị sư thì kéo lên xe trung thúc chỉ để lại hai người tống nam thời và Vân Chỉ Phong mắt to chừng mắt nhỏ. Diệp Lê Châu Vung roi ngựa lên đi thôi. Thôi lên xe trước. Tống nam thời đầu tàu gương mẫu bỏ lên. Vân Chỉ Phong đi theo lên xe. Khi lên xe tống nam thời vốn vẫn hơi xấu hổ. Vân Chỉ Phong lại chủ động mở miệng nói đề tài mới. Hắn hỏi, Vân Gia có thể phát hiện là chúng ta không? Lúc này Tống Nam Thời mới khó nhọc kéo dòng suy nghĩ về, ngẫm nghĩ rồi nói tuy rằng chúng ta ngụy trang không tồi, nhưng chúng ta đến sự thiệt ngưng điều của bọn họ xảy ra vấn đề. Cho dù chúng ta giấu tốt thế nào thì bọn họ cũng không tránh được sẽ hoài nghi chúng ta. Nhưng mà, Tống Nam Thời cười lạnh, người cũng thấy ngưng điều ở tứ tàng sơn rồi, chúng nó càng ăn cơm thì càng mạnh. Cả ngọn núi đều bị chúng nó ăn sạch. Nếu đám thế gia ở Trung Châu này không thể thỏa mãn cơn thèm ăn của chúng nó thì Vân Chỉ Phong hiểu rõ, một khi bọn họ không thỏa mãn được ngung điểu, đồ ăn gần nhất của ngung điểu chính là thành Trung Châu. Một khi thành Trung Châu gặp tai ương, thế gia cũng không nhận nổi tổn thất này. Cho nên bọn họ chắc chắn phải đạt thành mục đích không ai biết của bọn họ trước khi ngung điểu mất đi khống chế, mà trước khi đạt thành mục đích chắc chắn phải diệt trừ chúng ta. Tống Nam thời nở nụ cười, vén mái tóc rũ xuống mặt nói tóm lại bọn họ muốn chúng ta chết thì phải xem thân phận đệ tử vô lượng tông của chúng ta có thể giữ chân bọn họ bao lâu mà thôi. ủ biết rõ mình không khống chế được mông điều còn dám đặt mông điều ở thành Trung Châu, cũng không biết bọn họ gan lớn hay là ngu xuẩn. Lần này Vân Chỉ Phong không nói gì, nhìn nàng một lát rồi đột nhiên nói ta giúp người buộc tóc lên. Bàn tay đang gom tóc của Tống Nam thời khựng lại. Vân Chỉ Phong thấy nàng không nói gì thì nói, người quay ra đây. Tống Nam thời xoay người theo bản năng, đưa lưng về phía hắn. Chỉ thấy Vân Chỉ Phong lấy ra một cái lực nhỏ không biết từ chỗ nào, nhẹ nhàng trải đôi tóc cho nàng. Rõ ràng là trải đôi tóc Tống Nam thời lại cảm thấy lực này như theo động tác phất qua sống lưng nàng. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, lực ở đâu ra thế? Ở nơi nàng không nhìn thấy. Vân Chỉ Phong đang cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy, tim đập như nổi trống, giọng lại vẫn vững vàng nói trước khi ta tới, Diệp Tần Châu nói một tiểu bạch kiểm đầu tư cách phải luôn chú ý dung nhan cho nên đưa cái này cho ta. Tống Nam Thời không khỏi bật cười. Sau nụ cười này là sự yên lặng Tống Nam Thời chỉ có thể nghe được tiếng lược xẹt qua sợi tóc rất nhỏ. Từng chút từng chút Vân Chỉ Phong rất nghiêm túc. Tống Nam thời có thể cảm nhận rõ ràng lược đi qua tóc nàng từ dối dần dần trở nên xuôn mượt bàn tay to của Vân chỉ phong vụng về nắm lấy đôi tóc nàng, khoa tay múa chân muốn vấn thành búi tóc. Tống Nam thời lại cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Nàng hỏi theo bản năng, ngươi thật sự biết vấn tóc nữ tử à? Động tác của hắn không giống như làm lung tung. Sau đó nàng khượng lại, cũng đúng, nghe nói đại gia tộc đều đính hôn rất sớm, Vân chỉ phong có khi cũng có nữ tử mình yêu. Nếu vấn búi tóc cho người khác thì, trái tim Tống Nam thời dần chậm lại, thậm chí quá mức bình tĩnh. Sau đó nàng nghe thấy Vân Chỉ Phong trần chờ nói, khi thiếu niên ta đã làm một nhiệm vụ cả trang thành nha hoàn tiếp cận một nữ ma đầu tất nhiên phải học vấn tóc. Nhưng mà đã lâu rồi không, giọng hắn có phần lúng túng, Tống Nam thời lại bỗng cảm thấy vui vẻ, thậm chí thoải mái sảng khoái. Nàng không biết đây là vì Vân Chỉ Phong từng làm nha hoàn hay là vì thứ khác. Nàng chỉ nói, ngươi còn từng giả gái. Khi đó vân ra các ngươi không có nữ đệ tử thích hợp à. Vân chỉ phong, trong số đệ tử có tuổi thích hợp tu vi cao nhất là ta. Những người khác đi quá mức nguy hiểm. Tống nam thời bật cười ha ha. Đúng vào lúc này, xe ngựa sóc này một cái, sợi tóc của tống nam thời bị lược khẽ giật tiếng cười của nàng khựng lại úi. Một tiếng nói, ta nói, không phải ngươi cố ý trả thù chứ. Vân chỉ phong vội vàng buông lược theo bản năng xoa xoa tóc nàng, nói ta sẽ cẩn thận chút. Giọng oán giận của Tống Nam thời dừng lại, ngay sau đó là một loại yên tĩnh khó lòng giải thích Vân Chỉ Phong búi tóc xong cho nàng. Cây châm vào tóc Tống Nam thời thậm chí không nhìn Vân Chỉ Phong búi tóc thế nào, lập tức đứng dậy, nói ta sang xe ngựa phía trước xem đám sư tỷ. dứt lời trực tiếp nhảy xuống xe ngựa Vân Chỉ Phong vươn tay cũng không giữ được góc áo nàng. Vân Chỉ Phong thua tay về, nhìn lòng bàn tay của mình, bên trong như còn vương lại cảm xúc sợi tóc của nàng. Vân Chỉ Phong bỗng nhiên nắm tay lại tim đập kịch liệt làm hắn hoài nghi có phải vừa rồi Tống Nam Thời cũng có thể nghe được không? Mà sau khi Tống Nam Thời nhảy xuống xe ngựa trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lê Châu, nàng chỉ vội vàng nói một câu đi tìm sư tỷ rồi đi bộ đuổi theo xe ngựa phía trước như đứa ngốc. Lúc đuổi theo xe ngựa nàng hơi bình tĩnh lại cảm thấy mình không đến mức. Nam nữ độc thân ở chung một chỗ vốn rất dễ sinh ra chút ảo tưởng gì đó. Huống chi bọn họ mới sắm vai quan hệ vi diệu giữa Kim Chủ và Tiểu Bạch Kiểm xong. Nàng hẳn nên thành thục ứng đối như một người trưởng thành mà không nên hoảng không chọn đường. Tống Nam thời không biết mình thật sự có gì với Vân Chỉ Phong hay là vì bầu không khí vừa rồi rất dễ làm người ta nóng đầu. Nhưng có một điều nàng vẫn có thể xác định. Nàng là người trưởng thành, đại khái có lẽ có thể. Có hơi thèm cơ thể của Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời trưởng thành tỉnh lại 2 giây đuổi theo xe phía trước trực tiếp nhảy lên trước khi nàng lên còn có thể mơ hồ nghe được tiếng giao lưu sôi nổi trong xe truyền đến nhưng vừa vén rèm xe âm thanh bên trong đột nhiên im bặt tống nam thời vẫn duy trì tư thế vén rèm mắt to chừng mắt nhỏ với người bên trong nàng híp mắt đột nhiên hỏi các ngươi đang nói gì giang tịch lập tức cãi liền ba câu không có nói bậy muội nghe nhầm tống nam thời cười lạnh hai tiếng ha ha chen vào giang tịch cười gượng nghi hoặc nói sư muội sao muội đột nhiên chạy sang đây chưa tụ cũng nghi hoặc đúng vậy. ô, tóc muội búi lên rồi. tống nam thời xem nhẹ câu phía sau, trực tiếp lấy ra một lý do hợp lý. nàng nói, muội đến nói với mọi người tình hình thảo luận của muội với vân chỉ phong. nàng nói ra phỏng đoán của mình về thế gia trung châu và vân gia sẽ làm gì như lúc ở trong xe ngựa với vân chỉ phong. chưa tụ nghe vậy thì suy tư, thì ra là thế. Tỷ đã nói sao đang uống trong yến hội, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động rất lớn, sắc mặt vân gia chủ kia đại biến. Tỷ vừa đoán đã biết ngay chắc chắn bên muội đã làm gì đó, nhưng tỷ không giữ chân được vân gia chủ. May mắn bên muội hành động nhanh, Giang tịch lại sầu lo, nói cách khác thế ra trung châu chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta. Chẳng qua sau lần này ra tay càng nhanh, những ngày này mọi người cố đừng đi ra ngoài một mình, để bọn họ có cơ hội thực hiện được mục đích. Tống Nam thời lại nói, "Muội đoán mấy ngày nay bọn họ chắc chắn sẽ lấy ra một lý do mà chúng ta không thể không nhảy hố một lưới bắt hết chúng ta. Không cần lo trong lúc này bọn họ sẽ ra ám chiêu gì." Trư Tụ nhíu mày, bực bội nói, "Vậy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi." Tống Nam thời đang muốn an ủi vài câu thì thấy tiểu sư muội ngồi ở bên đã căng thẳng ôm chặt con thỏ đen. Nàng liếc mắt một cái, bỗng cảm thấy không ổn. Nàng lại nhìn thoáng qua, phân biệt rõ trong chốc lát đã biết không ổn chỗ nào rồi. "Oa, con thỏ." Tống Nam thời hoảng sợ nói, "Tiểu sư muội, sao con thỏ kia của muội không nhúc nhích?" Tiểu sư muội mờ mịt thả, cúi đầu vừa nhìn thấy con thỏ màu đen được nàng ấy ôm trong ngực trước khi nàng ấy ôm, nó đều sẽ dẫy dụa hai cái. Hiện giờ lại vẫn không nhúc nhích, Úc Tiêu Tiêu theo bản năng túm lên, lắc lắc, chân thỏ theo gió đong đưa. "Úc Tiêu Tiêu, Úc Tiêu Tiêu." Nàng ấy hoảng loạn, thỏ thỏ Tống nam thời còn hoảng loạn hơn cả nàng ấy, muội mau buông ra, mau buông ra. Đây chính là nam chính chuyện ngọt sủng đấy. Thái tử yêu tộc, thượng cổ thần thú hống thú sẽ không cứ vậy mà tèo chứ. Nữ chính đầu tiên trong lịch sử tự tay bóp chết nam chính chuyện sủng ngọt. Vậy còn ngọt sủng cái gì chứ? Rút khoát truyền thành trinh thám kinh dị đi. Bục tiêu tiêu cuốn quyết buông tống nam thời lập tức sờ chỗ trái tim con thỏ. Sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra. Còn may, còn may. Tim vẫn đập, nàng lại kiểm tra một phen rồi thở vào, nói chỉ tạm thời không thở được thôi. Bây giờ muội đừng động vào nó, một lát sẽ tỉnh. Bục tiêu tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, được được. Sau đó nàng ấy ấy náy nói, là vừa rồi muội không chú ý dùng lực. Tống nam thời ngẩn đầu đang muốn an ủi nàng ấy thì thấy nàng ấy cạnh một tiếng, không lưu ý một cái bẻ nát góc bàn. Tống nam thời, hình như sư muội muốn bước lên con đường lực sĩ ba bia một đi không trở lại nữa lực sĩ babia chỉ con gái có khuôn mặt trẻ con, dáng người lại cơ bắp. nữ chính yêu kiều mềm mại biến lực sĩ babia nam chính ngọt sủng thật sự còn có thể chịu được đến khi khôi phục hình người à? cho dù chịu được vậy cốt truyện đỏ mắt nắm eo ấn tường hôn kia rốt cuộc là ai ấn tường ai? nhưng mấy thứ này để nói sau hiện tại quan trọng nhất chính là tống nam thời nhìn về phía thỏ đen hôn mê bất tỉnh thái tử yêu tộc trì thuật an ngươi nhất định có thể sống đến khi khôi phục hình người, đúng không? Chờ sau khi trở lại Diệp ra, mọi người lập tức thảo luận chuyện hôm nay, quyết định án binh bất động chờ các thế gia ra tay. Sau đó Diệp Tần Châu thúc giục mọi người về nghỉ ngơi. Y thốt ra lời này, Tống Nam thời chạy trốn nhanh nhất, nhanh như chớp trở về phòng mình, Diệp Tần Châu nhìn đến nheo mắt lại. Chờ những người còn lại đều đi rồi, Y không khỏi hỏi Vân Chỉ Phong còn chưa đi, sao ta cảm thấy hình như Tống Cô Nương đang trốn tránh ngươi thế? Vân Chỉ Phong im lặng một lát không khỏi bật cười từ góc độ nào đó mà nói thì đây là chuyện tốt. Vẫn mạnh hơn là hắn hao hết tâm tư quyến rũ một phen mà nàng vẫn coi hắn là huynh đệ. Nhưng chờ đến ngày hôm sau, Vân Chỉ Phong phát hiện sau khi tống nam thời có chút trốn tránh hắn thì ngồi không yên. Hắn ngẫm nghĩ rồi dùng khuôn mặt giả ra khỏi cửa. Trước khi ra cửa trư tụ không khỏi hỏi ngươi đi đâu thế. Vân Chỉ Phong mua vài thứ. Chưa tụ bột miệng thốt ra ngươi có tiền á. Vân Chỉ Phong, hắn mỉm cười, hiện tại có tiền. Hắn ôm hai bạn vốn cưới vợ của mình ra cửa, đi thẳng đến cửa hàng pháp khí lớn nhất thành Trung Châu. Tiểu nhị nhiệt tình ra đón, cười tùm tìm hỏi công tử chuẩn bị mua gì. Vân Chỉ Phong, pháp khí phòng hộ, dừng một chút nữ tử dùng. Tiểu nhị dẫn thẳng người đến bên đa bào cát, ngọc bội châm thoa hoa tai, tất cả đều là hình thức của nữ tử. Vân Chỉ Phong không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua búi tóc cho nàng, nàng dùng vẫn là cây châm của chưa tủ. Hắn nhìn về phía cây châm, tiểu nhị thấy thế hỏi cô nương mà công thử ái mộ thích châm như nào Tống Nam thời thích cây châm như nào ư Hắn dừng một chút nói, đắt nhất, cực kỳ hiểu nàng Tiểu nhị nghe vậy cười không thấy mắt đâu, vội vàng dẫn hắn đi xem đồ đắt Vân Chỉ Phong chọn cây châm vô cùng có hơi thở dầu sang Chờ tiểu nhị đi gói cây châm lại, Vân Chỉ Phong cảm thấy có người đang nhìn hắn Hắn bình tĩnh, không quay đầu Chỉ chốc lát sau, một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tay, một công tử, người cũng ở chỗ này à. Lúc này Vân Chỉ Phong mới quay đầu, Vân Đường, hắn lạnh nhạt gật đầu, ra vẻ bây giờ mới phát hiện. Vân Đường không để bụng xem trước mặt đều là châm của nữ tử cười nói, chọn châm cho tống cô nương à. Vân Chỉ Phong ừ, Vân Đường cảm khái, một công tử thật là tình cảm sâu nặng với tống cô nương. Đáng tiếc, hắn ta chập chập hai tiếng, lắc đầu, không nói lời nào. Trong lòng Vân Chỉ Phong cười nhạt trên mặt lại hỏi đáng tiếc cái gì. Vân Đường do dự một lát ra vẻ thật lòng với nhau, nói ta mới gặp Mộc Công Tử mà như đã quen lâu. Người và ta đều là nam tử ta không giấu nữa. Ta tiếc Mộc Công Tử tướng mạo đường đường như vậy, vốn có thể làm nên sự nghiệp của mình lại nằm dưới hầu hạ một nữ tử. Không đợi Vân Chỉ Phong nói chuyện, hắn ta lại ra vẻ muốn tốt cho Vân Chỉ Phong, Mộc Công Tử đừng cảm thấy ta nói chuyện khó nghe. Ta tiếc cho Mộc Công Tử, mới nói thẳng không cố kỵ Ta vốn tưởng tuy rằng ngươi tự xưng tiểu bạch kiểm, nhưng nếu Tống Cô Nương có một xíu tình ý với ngươi cũng coi như đáng giá. Ai ngờ hôm qua sau khi say rượu, Tống Cô Nương lại làm ra chuyện như vậy với Mộc Công Tử ở nhà người khác, có thể thấy là không bận tâm đến thể diện của Mộc Công Tử. Hắn ta lắc đầu ta tiếc cho nhân tài như Mộc Công Tử. Một loạt lời như vậy. Vân đường tự thấy chỉ cần là người còn tự tôn nam nhân cho dù biết hắn ta đang suối dục cũng không có khả năng thờ ơ. Chỉ cần trong lòng có ngăn cách thì dễ lợi dụng hơn nhiều. Hắn ta tự tin chờ phản ứng của Mộc Hòa, lại nghe Mộc Hòa nhàn nhạt nói ồ thế à. Nhưng làm sao bây giờ cho dù nàng ấy như vậy với ta ta cũng thích nàng ấy. Vân đường, hả, người đang nói nhăng nói cội gì đấy tôn nghiêm nam nhân của người đâu. Đúng vào lúc này tiểu nhị đưa pháp khí đã gói xong đến. Vân Đường nhìn thoáng qua, buộc miệng thốt ra, đưa cho tống cô nương. Đắt như vậy, không phải dùng tiền của ngươi mua chứ. Hắn ta còn tưởng rằng người này cầm tiền tống nam thời tiêu xài, chỉ là mua quà cho Kim chủ tỏ tí tấm lòng. Nhưng ngoài cây châm này, hắn lại không mua gì cả. Sau đó thấy Mộc Hòa gật đầu. Vân Đường mơ hồ, đến mức này ư. Mộc Hòa không đổi sắc ai bảo ta thích nàng. Vân Đường, hắn ta trợn mắt há mồm nhìn Mộc Hòa đi xa. Đạch! Tên này làm tiểu bạch kiềm vậy mà mẹ nó còn làm ra chân ái luôn. Làm sao bây giờ, hắn ta thấy hơi cảm động. chương 65, lúc Vân Chỉ Phong trở về Tống Nam thời đang trả giá phí dịch vụ 100 linh thạch mà lừa huynh bỏ công bỏ sức ở Vân ra. Tống Nam thời mỉm cười, chúng ta đều là lừa quen cũ. Lần này ta giảm cho ngươi 15%, 85 linh thạch thế nào? Lần đầu tiên lừa huynh nhìn thấy kịch bản chết khấu ngược tiền lương của lừa, cả lừa đều bị sự vô liêm sỉ của Tống Nam thời làm cho kinh hãi rồi. Nó kêu lên be be tỏ vẻ bất mãn, Tống Nam thời bị kêu đến đau tai, nàng xoa lỗ tai nói ta cho ngươi, ngươi cũng không có chỗ để. Lừa huynh lập tức mở miệng lộ ra hàm răng trắng của nó. Tống Nam thời ngây ra nhìn cái miệng lừa to kia trong chốc lát đột nhiên hiểu ý nó, ngươi nói là ngươi có thể bỏ linh thạch vào trong bụng chờ đến lúc dùng lại lấy ra. Lừa Huynh há miệng gật đầu, Tống Nam thời nhìn chằm chằm bụng nó một lúc lâu, thoạt nhìn cực kỳ muốn nghiên cứu xem trong bụng nó tiêu hóa đồ ăn ở chỗ nào, chứa đồ ở chỗ nào. Sau đó nghĩ đến cục đá hồng trước kia bị lừa nuốt vào. À Kỳ Lân Huyết Ngọc, nàng nói mà sao Kỳ Lân Huyết Ngọc có thể ở trong bụng Lừa Huynh thời gian dài như vậy, hóa ra bụng Lừa Huynh còn có chức năng cất đồ. Lúc trước nàng thật sự mắt mù mới có thể cảm thấy đây là một con lừa bình thường. Mắt thấy không thoát được nàng lầm bẩm móc linh thạch từ nhẫn chữ vật của mình ra. Nhưng mà không đợi nàng đếm ra một trăm linh thạch thì nghe một âm thanh bên ngoài đột nhiên nói tiền này ta ra. Tống nam thời, chỉ một thoáng, nàng cảm thấy âm thanh này dễ nghe êm tai như thiên nhạc vậy. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng ngược sáng mà đến, chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn hùng vĩ đến vậy. Nàng đứng dậy theo bản năng, vân chỉ phong. Bỗng nhiên lại cảm thấy có phải mình quá không rụt rè hay không, vì thế dừng một chút lại chậm rãi ngồi xuống, gật đầu nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong bật cười, gật đầu nói ừ, hai người nhìn nhau một lát lại không hẹn mà cùng rời tầm mắt đi. Lửa huynh cũng mặc kệ hai người kia đang làm ra vẻ cái gì, lấy đầu huyết tống nam thời bắt nàng trả tiền. Tống nam thời lại bắt đầu đếm tiền, Vân Chỉ Phong tiến lên đè tay nàng lại, vừa chạm đã rời, nói ta nói để ta trả thử Vân ra lại không phải chuyện của mình ngươi. Tống Nam thời bột miệng thốt ra, nhưng mà ngươi nghèo hơn ta mà. Vân Chỉ Phong, Tống Nam thời giơ tay bưng kín miệng, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, đó là Vân Chỉ Phong trước kia, hiện tại khác rồi. Tống Nam thời tưởng tượng ngay thành Vân Chỉ Phong trước kia đã chết, hiện tại ta là nữ hỗ lộc Vân Chỉ Phong. Nàng bật cười vì một tiếng trong ánh mắt không hiểu ra sao của Vân Chỉ Phong, lại vội dừng lại, nghiêm trang hỏi, sao lại khác. Vân Chỉ Phong xoa chán, không khỏi cảm thấy mệt lòng. Hắn lời ít ý, ý nhiều ta lấy về tài sản trước kia của ta từ vân ra. Tống nam thời nghe vậy lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Tên này được lắm, cho người mang lửa huynh đi thử vân ra một chút người còn có thể thuận tiện lấy tiền. Vân chỉ phong cười một cái cho nên ta để ta trả. Hắn giơ tay đếm linh thạch sứt khoát lưu loát trả lại cho lừa huynh, mạnh mẽ đưa không khí trả 100 linh thạch thành 100 vạn linh thạch. Sau đó hắn xoay người, sờ cây châm trong ống tay áo của mình, nghĩ làm thế nào tìm một lý do thích hợp để đưa cho nàng. Lại nghe cô nương trong đầu toàn linh thạch chập một tiếng, thuận miệng nói, người cũng không biết trả giá một chút không quản ra tí gì cả. Vân chỉ phong, tay hắn đang sờ cây châm khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra hắn mua cây châm này cũng không mặc cả. Vì thế hắn không khỏi trột dạ chỉ cảm thấy cây châm trong tay áo đột nhiên nóng bỏng tay, sợ lấy ra rồi lại bị tống nam thời đánh giá một câu không quản ra. Vân Chỉ Phong trột dạ hỏi, ngươi thích nam nhân quản gia à? Tống Nam Thời lập tức nhìn sang, chỉ cảm thấy Vân Chỉ Phong hỏi những lời này nhìn thế nào cũng như đang ám chỉ. Nàng cố tình không nhìn hắn, hơi ngẩng đầu nhìn cửa sổ nói, nếu sinh hoạt thì chắc chắn phải tìm nam nhân quản gia. Vân Chỉ Phong như suy tư gì đó. Sau đó hắn trịnh trọng nói, ta hiểu rồi. Tống Nam Thời, ngươi lại hiểu cái gì? Vân Chỉ Phong không nhiều lời nữa, dừng một chút vẫn cầm cây châm ra. Tống Nam thời thấy hắn móc ra một hộp gấm từ trong ống tay áo. Nàng không khỏi hỏi, đây là cái gì? Vân chỉ phong mở hộp gấm ra, từ bên trong lấy ra một cây châm vừa nhìn đã biết đắt tiền. Hắn nói, đây là pháp khí phòng hộ mà ta tặng ngươi. Sau đó hắn nhanh chóng tìm cớ, vội nói, ngươi cũng nói ít ngày nữa thế ra sẽ ra tay. Trên người có thêm mấy món pháp khí phòng hộ cũng là có thêm mấy phần bảo đảm. Tống Nam thời há miệng thở dốc ta. Vân chỉ phong lại hạ quyết tâm không cho nàng cơ hội từ chối, nói thẳng, đã mua chủ quán không cho trả hàng. Sau đó hắn nhìn vẻ mặt ngây ra của tống nam thời, không khỏi sơ sờ, sờ mũi. Tuy rằng Thoạt nhìn không biết quản ra, nhưng lễ vật vẫn phải đưa. Hắn nhẹ giọng nói, một pháp khí phòng hộ mà thôi, nếu ngươi không nhận ta cũng không tìm ra ai khác có thể dùng. Tống nam thời nâng mi, vậy mà thấy được hai phần chờ mong trong ánh mắt sáng ngời của hắn. Nàng im lặng một lát hít sâu một hơi, vậy cảm ơn ngươi. Vân Chỉ Phong bật cười. Cho dù là cách gương mặt già kia, nàng cũng như thấy được vẻ sung sướng trên khuôn mặt đẹp trai kia của Vân Chỉ Phong. Hắn lại sợ bị nàng nói không quản ra, không chịu ở lâu, xoay người muốn chạy. Đi ra hai bước hắn đột nhiên quay đầu lại, do dự một lát, khẽ hỏi ta có thể cài châm cho ngươi không? Tống Nam thời muốn nói có thể, há to miệng lại không phát ra tiếng, khụ một tiếng, lúc này mới bình tĩnh nói, được. Vân chỉ phong lại quay về, nhận cây châm trong tay tống nam thời, khoa tay múa chân nhẹ nhàng cài châm vào búi tóc nàng. Tua rủ xuống rung lên lanh canh. Vân chỉ phong theo bản năng muốn vuốt tua một cái, bàn tay đưa đến một nửa đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, vội vàng thua tay về, nói ta đi trước đây. Hắn chỉ cảm thấy mình càn dỡ, vội vàng rời đi mà không dám nhìn vẻ mặt của tống nam thời. Tống nam thời nhìn bóng dáng hắn, một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Nàng chạm vào cây châm vừa gài lên theo bản năng, tua rủ xuống rung len canh, vừa rồi Vân Chỉ Phong muốn làm gì, nàng vội vàng hít sâu một hơi, ép mình đừng nghĩ nhiều. Nhưng có một số việc không phải không nghĩ nhiều thì không xảy ra. Ví dụ như nàng gần như không nhận qua của người khác. Nhưng lần đầu tiên đưa nàng lễ vật chính là Vân Chỉ Phong, lần thứ hai cũng là hắn. Nàng ngây ra nhìn bên ngoài xuất thần thấy nhị sư tỷ không biết khi nào đi đến. Tầm mắt nàng ấy liếc qua Tống Nam Thời, đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó nhị sư tỷ lập tức nói, "Sư muội cây châm này của muội." Tống Nam Thời dừng lại, thành thật trả lời, "Vân Chỉ Phong đưa muội." Thấy nhị sư tỷ hít ngực một hơi khí lạnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ rối rắm lại mừng như điên. Tống Nam Thời, phản ứng cảm xúc của muội còn chưa lớn vậy, thì kích động cái gì? Nàng đầy mơ hồ nhìn nhị sư thì vui vẻ nhảy cẫng lên tại chỗ, đột nhiên lại hoang mang nói, nhưng mà vân chỉ phong nhặt được tiền à. Tống nam thời giật mình, hỏi lại, vì sao lại nói vậy? Nhị sư thì nói thẳng, muội có biết cây châm này bao nhiêu linh thạch không? Tống nam thời lắc đầu, nhị sư thì thần bí cho nàng một con số. Tống nam thời, lần này, đổi thành nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Giờ phút này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một câu. Đàn ông phá của chư thụ còn đang nói, hắn dám mua pháp khí đắt vậy thì phải nhặt được bao nhiêu linh thạch chứ. Có thể mua mà không chớp mắt trên tay ít nhất cũng phải có mười mấy vạn linh thạch đấy. Hi tê, tê tê, hắn nhặt tiền hay là cướp tiền trang thế. Tống Nam thời không nghe thấy gì cả, nàng chỉ nghe thấy mười mấy vạn linh thạch. Giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy, vân chỉ phong này làm người ta động tâm như vậy. Tống Nam thời động tâm như vậy suốt một ngày, nhưng Vân Chỉ Phong như là sợ bị người ta nói không quản ra chạy mất bóng, căn bản chưa cho Tống Nam thời bất kỳ cơ hội nào để thỏ vẻ. Thế ra bên kia cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến quỷ dị. Đã không có hoảng loạn sau khi ngung điều bị dấu kín đột nhiên bạo động cũng không thử bọn họ. Vì thế đêm đó Tống Nam thời ôm hai tầng rối rắm với thế gia và Vân Chỉ Phong đi vào giấc ngủ. Đương nhiên ngủ không ngon. Cho nên khi nàng đột nhiên bừng tỉnh ở trong mộng, trong không khí truyền đến tiếng kêu như có như không kia, vậy mà khiến nàng không phân rõ rốt cuộc đây là cảnh trong mơ hay là hiện thực trong khoảng thời gian ngắn. Lú, Tống Nam thời đột nhiên run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại. Âm thanh này, Tống Nam thời bật dậy, vội vàng sỏ áo ngoài vào rồi chạy đến trong viện cao giọng gọi dậy cả đi. Nàng vừa dứt lời, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã một trước một sau đi ra khỏi phòng, hiển nhiên cũng tỉnh gần như cùng lúc với nàng. Phòng của những người khác cũng lục tục sáng đèn. Vân chỉ Phong đứng ở trong viện không chăng không sao, nhớ mày nói, là tiếng ngung điều kêu. Sao lại nghe được tiếng ngung điều trong thành Trung Châu? Tống Nam thời hít sâu một hơi, rất hiển nhiên, lại có ngung điều vào thành. Nàng vừa dứt lời, lại một tiếng ngung điều kêu chuyển đến, hướng hoàn toàn trái ngược với tiếng vừa rồi, âm sắc cũng không giống nhau. Còn không chỉ có một con, hiện tại không chỉ một con ngung điều vào thành, nghĩ là biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không có người nhúng tay thì hiện giờ thành Trung Châu chính là một hộp thịt bị mở ra tùy ý người khác sâu xé, không có chút phòng bị nào. Tống Nam thời không biết đám mông điểu vào thành rốt cuộc là do mông điểu ở Tứ Tàng Sơn đã không còn đồ ăn, nhắm chuẩn trường săn giết thành Trung Châu này hay là thế gia Trung Châu lại một lần thử bọn họ. Nhưng nàng không đánh cuộc nổi, nàng thậm chí không kịp chờ những người khác nói luôn, không chỉ một con chia nhau hành động. Đừng để mông điểu xuống đất, vừa dứt lời nàng ném mạnh bàn bay ra ngoài. Giang Tịch muốn cản nàng lại theo bản năng, sư muội. Vân Chỉ Phong đè tay hắn lại, chúng ta đến chỗ khác, không chỉ có một con mông điều. Chưa tụ đi ra không khỏi hỏi, vậy sư muội? Vân Chỉ Phong nói thẳng, ta tin nàng. Hắn nhìn mọi người lục tục bừng tỉnh một vòng, trầm giọng nói, hiện tại đi ngăn chúng nó trước. Phù Thành chủ, từ ngày ấy Phù Thành chủ bị đập sập, quỷ khanh đã nhanh chóng tổ chức nhân thủ trùng kiến Phù Thành chủ. Mà này tuy rằng chỉ qua mấy ngày, nhưng dưới hiệu suất của tu chân giới, phù thành chủ này đã xây lên hơn một nửa. Quỷ Khanh ở ngay phòng duy nhất không sập lúc trước. À, còn có cả Quyết Minh Tử. Lúc ngung điểu vào thành Quyết Minh Tử như có cảm giác nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi làm. Quỷ Khanh ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ, khẽ cười nói, đám thế ra kia rông dài, không biết khi nào mới có thể dẫn bọn họ vào bàn cờ. Nếu ta không ra tay, sợ là lại phải chờ. Quyết Minh từ cười lạnh, ngươi không sợ tống nam thời đoán được trên đầu ngươi à? Quỷ Khanh trả lời lại một cách mỉa may, hiện tại ta chỉ mới gặp bọn họ một lần. Cho dù bọn họ đoán, cũng nên đoán là có phải Mông điểu ở Tứ Tàng Sơn bắt đầu coi thành Trung Châu làm đồ ăn không? Sao ta đây phải sợ đầu sợ đuôi? Nói xong, hắn ta khẽ cười một tiếng, nói bây giờ ta đã hiểu sao lúc trước ngươi thất bại rồi. Lúc trước chúng ta cùng ra, sao ta không phát hiện ngươi nhát gan như vậy? Quyết Minh từ cười lạnh ngươi không nhát gan. Ngươi sập một phát cả tòa nhà 10 vạn linh thạch rộng lượng cỡ nào chứ. Mà nay ngươi một lần nữa xây nhà lại tốn không ít tiền. Ta muốn nhìn xem nhà của ngươi còn có thể chịu được bao lâu. Quỷ Khanh không để bụng ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngã hai lần ở một chỗ à. Lần này hắn ta cố tình để quỹ đạo hành động của ngung điều rời xa phù thành trù. Hắn ta rất tự tin với bản thân. Tống Nam thời tìm tiếng chim như có như không trong không khí, một hơi đuổi theo ra nửa tòa thành. Mãi đến khi nàng nhìn thấy một con ngung điều cực lớn ngậm một tiểu cô nương 78 tuổi từ một khu tụ tập trong thành bay lên trời. Tiểu cô nương sợ tới mức không kêu nổi, mà trên đường phố chuyển đến tiếng mở cửa sổ mơ hồ rồi nhanh chóng bị đóng lại, không ít người đều bị bừng tỉnh, lại không dám đốt đèn, càng đừng nói ra cửa nhìn một cái. Chỉ có một hai người gan lớn không đành lòng cắn răng ra cửa, lại túm chặt đôi cha mẹ đuổi theo, hạ giọng nói, đừng qua. Đây là chim lớn ngày ấy đập sập phù thành chủ là hung thú, các ngươi không muốn sống nữa à. Cha mẹ trẻ không nghe, chỉ khóc hô, con ơi. Sinh vật bị bọn họ coi thành chuyện lạ thậm chí là chuyện đùa truyền bá đã nhiều ngày thật sự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không ai cười được, Tống Nam thời nhìn tất cả, lạnh mặt lập tức chặn trên đường bay của mung điểu. Bên trong bóng đêm yên tĩnh đến gần như không có người nào dám phát ra âm thanh tống nam thời nâng mệnh bàn lên, giọng không nhẹ cũng không nặng. Tốn vi phong, ly vi hỏa lửa mạnh cuốn lấy cánh ngung điểu tốn phong mềm nhẹ tiếp được tiểu cô nương bị ngung điểu ném ra sau khi bị đau, như một cơn gió mát đưa đến trước mặt đôi cha mẹ kia. Đôi cha mẹ ngây người, sau một lát mới ôm chặt lấy con mình như điên rồi. Giọng tống nam thời truyền vào trong tai bọn họ, về đi. Đôi cha mẹ dập mạnh đầu về phía Tống Nam Thời, ôm con về nhà, đóng chặt cửa lại. Mà lúc này, tình huống của Tống Nam Thời cũng không lạc quan. Ngùng điều kia lớn hơn phần lớn ngưng điều mà nàng đã gặp ở Tứ Tàng Sơn. Tống Nam Thời không biết rốt cuộc là ngùng điều ở Tứ Tàng Sơn khá mạnh rồi mới dám lại đây, hay là đã có người nuôi chúng nó đến lớn như vậy. Ngùng điều rất nhanh tránh thoát ly hòa của Tống Nam Thời. Lần này Tống Nam thời hết sức chăm chú trực tiếp mở ra kỹ năng mới mình còn chưa quá thuần thục ứng phó mung điểu ở trong chiến đấu tiên đoán động tác tiếp theo của đối thủ. Mà không biết là năng lực của nàng mạnh hơn hay là thế nào, nàng ở bên trong chiến đấu thậm chí không chỉ thấy được động tác tiếp theo của mung điểu mà còn thấy được Vân Chỉ Phong đang đánh với một con mông điểu hình thể lớn hơn nữa thấy được tu sĩ trong thành bị bừng tỉnh sơ tán đám người thấy được thế gia kinh hoàng thất thố. Đám mung điểu này hiển nhiên cũng làm bọn họ bất ngờ. Tống Nam Thời thu lại tinh thần, hiện tại nàng đã không trông cậy vào thế gia, chỉ có thể chờ mong lần này ngung điều có thể ít một chút mà bọn họ có thể ngăn nhiều một chút. Ngung điều trước mặt Tống Nam Thời rõ ràng mất đi ưu thế sau khi nàng bắt đầu tiên đoán. Nhưng Tống Nam Thời vẫn cảm thấy bó tay bó chân, bởi vì mục đích của nàng không phải thắng, mà là không thể để đám thú này xuống đất. Nàng muốn cản ngung điều càng muốn bảo vệ người. Trong thành này có chỗ nào có thể làm nàng không hề cố kỵ thi triển quyền cước không nhỉ? nàng vừa nghĩ như vậy, trông dây lát bên trong quẻ bói tiên đoán, nàng đột nhiên nhìn thấy mình đang túm lấy cánh con ngung điều trước mắt, hung hăng, không hề cố kỵ đập về phía mặt đất. trước mắt tống nam thời đột nhiên sáng ngời. ngay sau đó, nàng gần như có mục đích dẫn ngung điều kia về phía tây nam. dọc theo đường đi dân cư dần dần thưa thớt mãi đến khi tống nam thời thấy được một tòa nhà chiếm diện tích rất rộng. tòa nhà kia còn một nửa là phế tích một nửa là phòng ốc vừa xây, giống như đúc trong quẻ bói của nàng. Vì thế khi nhìn thấy Phế Tích kia Tống Nam thời cảm thấy vô cùng thân thiết. Phù Thành chủ, bạn cũ, đập xong dễ nói, cảm xúc lên cao, đến rồi lại muốn tới. Nếu đã đập một lần, nói vậy thành chủ đại nhân cũng không ngại có lần hai lần ba nhỉ. Tống Nam thời nghĩ như vậy rồi nắm cánh ngung điều lên hung hăng đập về phía Phù Thành chủ giống như đúc trong quẻ bói của nàng. Ầm, một tiếng vang lớn chấn động đất trời. Trong nháy mắt này, Tống Nam thời chỉ cảm thấy thoải mái sảng khoái. Vì thế trong phù thành chủ quỷ khanh đang tự tin nói tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai với quyết minh tử nghe được một tiếng quen thuộc gần như lập tức làm nhức thịt người ta. âm tiếng cấp dưới khóc trời gào đất vang lên thành chủ. Không tốt rồi, phù thành chủ của chúng ta lại bị người ta đập. Thành chủ, quyết minh tử buồn bã nói, sẽ không có lần thứ hai. Thành chủ quỷ khanh phun thẳng ra một ngụm máu, mà bên kia đám người giang tịch đang khổ chiến với ngung điểu nghe âm thanh đó cũng sôi nổi nhìn về phía này. Liễu lão nhân ngoi đầu tam sư muội của ngươi đó. Nàng tìm được chỗ có thể đánh không bó tay bó chân rồi à? Đi, đi, đi, chúng ta cũng đến đó. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.